Giả phụ nhân không thường tới chân trên, có lẽ là không nghe nói. Trường quầy hiền lành mà đối nàng giải thích nói, hôm nay là phụ cận mấy cái thôn tới chân trên cùng nhau làm lễ thành nhân nhật tử. Thiết gia hòa bừng tỉnh. Cùng biện kinh mỗi người nhà mình thẳng ra cập kê thói quen bất đồng, thiểm nam mỗi năm sẽ làm 4 lần tập thể thành nhân lễ, đem sinh nhật gần người tụ tập ở bên nhau chúc mừng, xem như thịnh hội chi nhất, cũng là thiếu niên các thiếu nữ có thể bên ngoài tận tình chơi đùa nhật tử. Khó trách động tính nào đến lớn như vậy. Tiết Gia hỏa cười nói, ta vừa rồi tiến vào thời điểm, còn nghi hoặc như thế nào hôm nay cửa hàng bãi nhiều như vậy tú cầu. Tuổi trẻ nam nữ chi gian nhiều có rung động khắc ao, lớn bằng bàn tay tinh xảo tú cầu đó là bọn họ biểu đạt tâm ý đạo cụ. Nếu là cô nương ra có yêu thích thiếu niên, liền đem mua tú cầu ném tới trên người hắn, xem đối phương tiếp là không tiếp, liền biết có phải hay không tiếp có tình lang vô tình. Trường quầy ha ha nở nụ cười, cũng không phải là, một năm liền này bốn ngày bán đến hảo. Nàng nói, Không lưng lấy ra một cái tú cầu cho Tiết Gia Hòa, sảng khoái nói, ngày thường nhận được giả phu nhân chiếu cố, không phải cái gì đáng giá đồ vẩn, phu nhân liền nhận lấy cái này đi. Tiết Gia Hòa buồn cười nói, ta đều là có hài tử người, cầm cái này cũng quá không biết xấu hổ. Nàng nói là nói như vậy, nhưng vẫn là đem tinh xảo tú cầu nhận lấy, phóng tới nhi tử phì đô đô tay nhỏ. Dung quyết muốn nói lại thôi mà chiều nhi tử đầu đi tầm mắt. Trường quay nói, lại chờ cái mười mấy năm. Đó là giả phu nhân hải tử tới mua tú cầu. Tiết gia hỏa trong lòng ngực ôm chính là nhi tử, nàng túi đầu nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa cười cong mặt mày. Như vậy vừa nói, ta hiện tại liền có chút hy vọng hắn đến lúc đó là bị thích nữ hải tử dùng tú cầu cấp tập chúng Cùng trưởng quay cáo biệt sau, tiết gia hỏa cùng dung quyết một trước một sau bước ra cửa hàng môn. Cơ hội là cùng thời gian, nên diện một cái màu đỏ tú cầu liền cùng dài quá đôi mắt dường như chiều dung quyết ngực khinh phiêu phiêu mà tạp qua đi. 94 Đệ 90 Tư chương, Dung Quyết cơ hồ là theo bản năng mà đem bội kiếm dùng ngón cái đỉnh ra một cách, rồi sau đó lại lặng yên không một tiếng động mà ấn trở về. Kia chỉ là cái nên diện chậm gì gì tạp lại đây tu cầu, nhìn rất là tinh xảo, mặt trên truy vài điều tua tua, một chút lực độ cũng không có, liền tính nện ở trên người cũng tuyệt không sẽ đau. Nhưng Dung Quyết sao có thể làm lai lịch không rõ đồ vật dừng ở trên người mình, hán thoáng sừng nửa bước liền tránh ra tú cầu quỹ đạo, thuận tay hộ hộ thân bên tiết ra hòa. Tinh xảo Hồng tú cầu xoa dung quyết tay háo rơi xuống trên mặt đất, lan ra một đoạn ngắn khoảng cách. Thấy toàn bộ hành trình Tiết Gia Hòa cảm thấy chính mình thậm chí đều đã nghe thấy, không biết vị nào thiếu nữ phương tâm rách nát thanh âm. Nàng sườn mặt xem qua dung quyết biểu tình, tưởng hắn đại khái không biết này tú cầu là làm gì dùng, cũng không nhiều lắm để ôm Nhi tử đi ra ngoài, quay đầu lại dặn dò Lục Doanh một câu cẩn thận. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Tiết Gia Hòa liền thay đổi phương hướng hướng chạm dịch phương hướng đi, theo dần dần tới rồi buổi trưa. Trên đường người đi đường càng ngày càng nhiều, hoàn thành thành nhân lễ thiếu niên các thiếu nữ cũng vui cười kết bạn xuất hiện. Có chút tuổi trẻ các thiếu nữ trong tay vẫn cứ cầm chưa đưa ra tú cầu, lớn mật mà ở trên phố tìm kiếm có thể đem tú cầu đưa ra đi người. Nhận thấy được không ít cô nương đều ửng đỏ gương mặt đánh giá dung quyết, rồi lại bởi vì hắn kia trương mặt lạnh mà không dám chạy ra tú cầu, tiết ra hòa dơ dơ lên mi, nhìn xuống ở trên đường cái treo chọc dung quyết hứng thú. kỳ thật tuổi trẻ công tử ca nhóm nhìn lén tiết ra hòa cũng không ít. Chẳng qua nàng ôm hải tử, còn kéo phụ nhân bùi tóc, liền cũng không ai không có mắt tiến lên đáp lời. Lục doanh tại đây hai người phía sau đi theo, có chút thổn thức, một cái phố cả trai lẫn gái tâm đều cấp mò này hai người bắt được xong rồi. Nàng như vậy nghĩ, nhìn trộm nhìn nhìn Dung Quyết lạnh băng sắc mặt, trong lòng cười trống lên. Dung Quyết một mình một người hoặc mang theo thị vệ khi là thực dò người, nhưng hắn đi theo tiết gia hòa bên người khi, kêu nhiếp người áp bách liền bị trên diện rộng cắt giảm. Nhậm Chính Vương sợ là còn không thói quen bực này, mỗi người đều không sợ hắn đãi ngộ, những cái đó giống như am khí giống nhau tú cầu càng là kêu hắn trong lòng theo bản năng nhắc tới phòng bị. Tiết Gia Hòa liền bình thản đến nhiều, nàng chậm gì gì đến trạm dịch thuê chiếc hồi trường minh thôn xe ngựa, đem Dung quyết ném tại ngoài xe. Dung quyết nháy mắt liền đắm chìm trong cảng vì nhiệt liệt nhìn chăm chú chung, nhưng hắn ngược lại nhẹ nhàng hai phân. Trên đường những cái đó người trẻ tuổi nhìn chầm chầm Tiết Gia Hòa dường như trong mắt đều phải xem đến trùng ra tới bộ dáng dung quyết khó chịu thật lâu, hắn xoay người lên ngựa, lại dụ mắt xác nhận quá xe ngựa dẻm thường hảo hảo cái, tiết ra hòa bộ dạng cũng không lại lộ ra tới, đệ thấp đuôi lông mày mới thoáng thả lỏng hai phân, đến nỗi những cái đó còn tại phụ cận bồi hồi, quanh quẩn ở hắn quanh thân tầm mắt, dung quyết chỉ không kiên nhẫn mà quay đầu lại nhìn lướt qua liền bỏ mặc, bất quá là chút dân chúng bình thường thôi, hẳn là cũng sẽ không tiến lên, bởi vì phải chờ đợi tôn đại tẩu, xe ngựa chỉ rời đi chạm dịch một đoạn ngắn khoảng cách chờ đợi. Lục Doanh nghe xe ngựa ngoại như cũ náo nhiệt sôi trào nhân sinh, cười nói, cũng không biết nhà ai cô nương như vậy lớn mật, thế nhưng hướng nhiếp chính vương trên người ném thu cầu, ta xem hắn thiếu chút nữa liền rút kiếm cấp bổ. Nghĩ đến kia một màn tiết ra hòa cũng có chút mỉm cười, hắn đã nhiều ngày phòng bị nam an, chỉ sợ cấp trở thành ám khí tới đối đãi. Bất quá hôm nay như vậy náo nhiệt, có lẽ thật là có dám đi sở lao hổ dâu người cũng nói không chừng. Lục Doanh ôm xem diễn tâm thái, trộn đem rèm thường nhắc lên một góc hướng ra phía ngoài đánh giá. Ta vừa mới chú ý tới không ít cô nương lặng lẽ theo ở phía sau, phu nhân ngài xem, hiện tại còn không có tàng ra. Tổng sẽ không theo đến trường Minh thôn đi. Tiết ra hỏa nhưng thật ra không sao cả, nàng thật sự là tưởng tượng không ra dung quyết cầm cái tú cầu bộ dáng. Phu nhân liền không nghĩ nhìn xem, nếu có người thật đem tú cầu rác mặt đưa cho nhiếp chính vương, hắn sẽ như thế nào làm sao? Tiết ra hỏa không tính quá nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, nhướng mày nói, hắn đại khái tay cũng sẽ không rùi liền dùng ánh mắt đem nhân gia cô nương dọa chạy đi. Lục Doanh phục cười, "Phu nhân nói này xác thật rất giống nhiếp chính vương tắc Phong." Nàng vừa nói vừa xoay qua đầu, Tả Hữu điều chỉnh góc độ từ tinh tế một cái phùng trung ra bên ngoài nhìn trộm tình hình. Sau một lúc lâu đột nhiên nha một tiếng, thực sự có người tới. Cái này tiết ra hòa cũng có chút nổi lên lòng hiếu kỳ, nàng hướng kia sườn hiên cửa sổ thiên qua thân mình, ý đồ nghe rõ bên ngoài động tĩnh. Dung quyết nhíu mày nhìn chằm chạy chậm đến hắn trước ngựa tuổi trẻ cô nương, không nói chuyện. Tuổi trẻ cô nương mở to tròn vo đôi mắt khắp nơi loạn quét, không dám đối thượng Dung Quyết đôi mắt, chỉ lắp bắp địa đạo, vị công tử này, nếu là không chế nói, xin hãy nhận lấy ta tu cầu. Tuy rằng gian nan, nhưng sắc thật là căng ra đầu ở Dung Quyết nhìn chăm chú hạ đem nói cho hết lời. Rồi sau đó, nàng đôi tay đem tú cầu cao cao dơ lên, đưa tới Dung Quyết trước mặt, buông xuống hạ đầu hai sườn, lỗ thai hồng đến dường như muốn lấy máu dường như. Lục doanh hát một tiếng, này tiểu cô nương lá gan thật đại. Ta từ trước nhìn thấy Nhiếp Chính Vương còn đều phải sợ tới mức chân mềm đâu. Nàng chính hưng phấn chờ đợi kế tiếp Dung quyết đáp lại, lại thấy đến Dung quyết đột nhiên xoay mặt chuẩn xác mà nhìn về phía hiên cửa sổ bên này, sợ tới mức tay run lên đem rèm thường cấp rơi xuống. Kia nhất tuyến thiên cảnh tượng cũng tùy theo biến mất. Lục Doanh không quá xác định địa đạo, Nhiếp Chính Vương dường như thấy ta. Nàng kinh hồn chưa định mà đè đè phịch loạn nhảy ngực, hít sâu vài khẩu khí mới bình tĩnh lại, lần thứ hai lén lút tay đi chọn rèm thường muốn nhìn xem tia thiếu nữ cùng tú cầu kế tiếp, dèm thương mới nhấc lên một cái phùng, thùng xe liền bị người gõ văng lên, lục doanh lập tức thu tay lại đang ngồi, có tật giật mình bộ dáng xem đến tiết ra hòa bật cười, nàng duỗi tay đánh lên dèm thương, quả nhiên gặp được dựa đến phụ cận dung quyết, làm sao vậy? dung quyết cau mày, hắn duỗi tay nói, cho ta, cho ngươi cái gì? tú cầu, dung quyết ngón tay chế trụ hiên cửa sổ, hắn cúi người trầm giọng nói, chỉ cần mang theo một cái liền sẽ không có người tới phiền ta. Bên đường nơi nơi đều có bán, nhiếp chính vương điện hạ đi mua một cái còn không phải là. Tiết gia hòa mỉm cười rứt lời liền muốn thu tay lại, dung quyết lại lấy tay tiến vào chuẩn xác mà nắm lấy cổ tay của nàng. Ta chỉ cần ngươi cái kia. hắn bướng bỉnh địa đạo. Tiết gia hòa nghiêng đầu xem tiến dung quyết hàng tinh đáy mắt, nhàn nhặt cười cười. Cái này ta đã đưa cho tiểu bảo. Dung quyết ánh mắt dừng lại ở nhi tử trên người, trở nên thập phần phức tạp. Cùng mấy tháng hải tử giảng đạo lý là không thể thực hiện được Hắn cũng không có khả năng ra tay ngạnh đoạn, bất quá là tiết ra hòa muốn đổ hắn miệng lý do thôi. Nếu là từ trước, Dung Quyết sẽ nghĩ đem đồ vật cướp được trong tay lại nói, nhưng trước mắt hắn trầm mặc một lát, liền không lên một tiếng mà thu tay. Trong xe quay về điên tĩnh, Lục Doanh An tĩnh không bao lâu liền lại lỗ thai một dựng, nghe thấy lần thứ hai có tuổi trẻ cô nương nói chuyện thanh nàng không chịu nổi lặng lẽ ra bên ngoài nhìn lại, quả nhiên lại là cái tráng lá gan tiến lên dũng sĩ. Công tử kia tuổi trẻ cô nương vừa mới mở miệng. Dung Quyết liền lạnh mặt một lóng tay xe ngựa, ta tú cầu ở trong xe. Tuổi trẻ cô nương vẻ mặt mờ mịt mà nhìn về phía xe ngựa, rồi sau đó tựa hồ đã hiểu cái gì, không lưng vội vàng nói thanh xin lỗi liền ngậm nước mắt đi rồi. Lục doanh yên lặng mà đem rèm thường thả đi xuống, làm bộ chính mình cái gì cũng không nghe thấy. Ở thiềm nam đợi đến càng lâu, nàng liền càng cảm thấy nhiếp chính vương không có từ chức như vậy do người. Không biết Dung Quyết cử tuyệt bao nhiêu lần tú cầu lúc sau. Tôn Đại Tẩu mới vội vội vàng vàng mà dẫn theo đồ vật tới rồi chậm dịch, nàng ngượng ngùng mà đối dung quyết cùng Tiết Gia Hòa trước sau xin lỗi, lên xe ngựa sau thở dài một cái, nói, nhưng làm ta giật cả mình, chỉ hoán phu nhân nhiều như vậy thời gian thật là không nên. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tiết Gia Hòa ôn nhu nói, còn không phải sao? Tôn Đại Tẩu lòng còn sợ hãi mà vỗ chính mình ngực, ta vừa mới đi xem ta cháu trai, hắn ở Nha môn làm việc, nói là bệ hạ bệnh nặng không dậy nổi, liền chiều đều không thượng đem ta cấp dọa nhà. Chúng ta hiện tại bệ hạ không phải đăng cơ mới không mấy năm sao? Như thế nào liền sinh bệnh? Lục Doanh nghe được nửa đường liền trong lòng có chút luống cuống, nàng lặng lẽ quan sát đến Tiết Gia Hòa sắc mặt biến hóa, lo lắng mà kêu, phu nhân. Tiết Gia Hòa hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười nói, Kim Thượng là thiên tử, có long khí hộ thể, lại chưa từng nghe nói hắn bệnh tật quấn thân quá, cho là không cần lo lắng. Rốt cuộc là biện kinh đường xa, thiên tử cùng Thiểm Nam Tựa Hồ cũng có chút không giáp với. Tôn đại tẩu chỉ tổn thức trong chốc lát liền tạm thời đem đề tài này đã quên. Chờ xe ngựa ngừng ở trường Minh thôn khẩu sau, tôn đại tẩu cười ha hả xuống xe, lần thứ hai nói tạ lúc sau liền trở về chính mình ra. Xe ngựa một quay đầu rời đi, tiết ra hỏa trên mặt tươi cười liền tiêu tán mở ra, nàng quay đầu nhìn về phía dung quyết, hướng hắn tìm kiếm xác nhận, bệ hạ bệnh nặng không dậy nổi, lâm triều đều gắt lại. Dung quyết nhíu mi, hắn tiến lên hai bước, ai nói? Tôn đại tẩu vừa rồi ở trường Minh trấn trong nha môn nghe nói. Tiết Gia Hòa nhẹ nhàng hít vào một hơi, Dung Quyết, ta tưởng từ ngươi trong miệng biết này có phải hay không thật sự? Không phải. Dung Quyết chém đinh chặt sắt mà nói, hắn hảo thật sự, nếu là ngươi không yên tâm, tu thư sau ta làm người đưa về biện kinh đi, trong vòng 10 ngày là có thể thu được hồi âm. Tiết Gia Hòa nhìn chầm chầm Dung Quyết đôi mắt, hắn tuy rằng là tiết triêu nhi tử, nhưng cũng là ngươi đệ đệ. Dung Quyết trầm giọng nói, chẳng sợ chỉ vì không chọc ngươi sinh khí, ta cũng sẽ không sơ hở đến tận đây. Lời này nhưng thật ra so trong vòng 10 ngày nghe càng làm cho người yên tâm một chút. Xác nhận hắn không có nói sai lừa gạt chính mình, Tiết Gia Hòa nhắc tới một hơi mới lỏng xuống dưới, kia đó là có người cố tình truyền bá lời đồn. Nói lời này thời điểm, Tiết Gia Hòa đem trong lòng ngực dần dần đi xuống đi nhi tử hướng lên trên điên một chút, tú cầu từ nhỏ bảo trong tay nhảy đi ra ngoài. Dung quyết không lưng theo bản năng tiếp được, năm ngón tay một hợp lại, nghiêm trang mà tiếp nhận Tiết Gia Hòa nói đầu, 10 có 8-9 là như thế, ta phải người đi tra. Ngươi lập tức viết thư, có tiết thức hồi phục, ngươi mới có thể chân chính yên tâm, đúng không? Hán biên nói như vậy, biên thập phần bình tĩnh mà đẩy Tiết gia hòa bả vai làm nàng xoay người hướng sân phương hướng đi đến, một cái tay khác đem tú cầu hộ ở bên cạnh người. Tiết gia hòa ôm Hải tử không hảo cùng hắn ngạnh giang, biên đi phía trước đi biên lại cảm thấy có điểm buồn cười, rũ mặt nhịn trong chốc lát vẫn là lẩu ra phụt một tiếng cười khẽ, Dung quyết nhẹ bén mà bắt giữ đến nàng thanh âm, sườn mặt lên án mà nhìn qua đi, cười đều cười. Tiết ra hòa dứt khoát cũng không hề nhẫn lại, khỏe miệng cong cong nít lên, ngươi nhặt đều nhặt được, ta còn có thể đoạt lại đi không thành. Khó mà nói, ngươi làm được ra tới. Dung quyết nhiều ít có điểm đoán giận ý tứ. Tiết ra hòa thầm nghĩ kia cũng đến nàng có tay đi đoạt lấy mới thành. Ngươi tám phần còn sẽ lạnh mặt ra lệnh cho ta còn trở về. Tiết Gia hòa, dung quyết trong lòng nàng rốt cuộc hiện giờ là cái cái gì hình tượng A. Bất quá dung quyết thanh âm càng thấp, nghe thập phần nhu hòa. Nếu có thể đậu ngươi giống vừa rồi như vậy ở trước mặt ta nhiều cười cười, đảo cũng không kém. 95, đệ 95 chương. Dung quyết nói xong câu đó đồng thời, tiết ra hòa liền theo bản năng mà thu trên mặt tươi cười. Nàng cũng không biết chính mình làm như vậy là ở vào cái gì nguyên do. Vừa không như là thẹn thùng cũng không phải tức giận, hối hận càng chưa nói tới, giống như chỉ là trong dây lát hoảng hốt mà bị người điểm giải cái gì mê hoặc dường như. Làm gì lại không cười a? Dung quyết bất mãn, ta nói cái gì? Tiết Gia Hòa đem nhi tử từ tay phải đổi đến tay trái, sấn này ngắn ngủi gián đoạn điều chỉnh cảm xúc, ngẩng đầu khi khôi phục ý cười, so với tú cầu, vẫn là nói kim thượng sự tình đi. Ta hôm nay viết thư, là dùng bồ câu đưa tin chuyển ra đi sao? Đến biện kinh muốn bao lâu? Người trốn cái gì? Dung quyết lưu lưới, cứ việc biết Tiết Gia Hòa là ở nói sang chuyện khác, vẫn là ngoan ngoãn ứng. Hôm nay liền đem bồ câu thả ra đi, đến biện kinh 4-5 ngày công phu. Tiết Gia Hòa Nguyên bản cho rằng chính mình rời đi biện kinh sau liền sẽ không lại có cùng ấu đế liên hệ cơ hội, cho nên viết thư vẫn là lần đầu tiên, trong lòng tức khắc chào ra thiên ngôn và ngữ. Nàng biên chậm rãi hướng sân đi đến, biên thấp giọng nói, "Bệ hạ thật sự có thể bình bình an an thì tốt rồi." Mạch cũng là hắn tự tìm. Dung quyết một chút cũng bất đồng tình ấu đế, thậm chí còn có một chút bí ẩn cảm tạ. Nếu không phải ấu đế tự mình chấp chính làm lụng vất vả, Dung quyết thật đúng là không thể tùy tiện rời đi biện kinh, Mãn quốc khánh tìm kiếm Tiết Gia Hòa tung tích. Biện Kinh lúc ấy ly hắn nhưng rất khó bình thường vận chuyển. Tiết Gia hỏa gần đây cùng tôn đại tẩu học không ít dưỡng hài tử chi thức, có khác lo lắng, nghe nói nếu là không hảo hảo ngủ, hài tử hội trưởng không cao, vậy hạ còn như vậy tiểu. Dung quyết, hắn khi còn nhỏ cũng là ăn không đủ no mặc không đủ ấm ngủ không tốt, hiện tại không cũng làm theo so Tiết Gia Hòa cao hơn một cái đầu tới. Ta còn làm mau chóng đi viết thư đi. Tiết Gia hỏa nhíu lại mi nói, tưởng lời nói quá nhiều, hạ bút trước còn cần hảo hảo tinh giản châm trước. Chỉ sợ muốn phí không ít thời gian. Thời gian này một hao phí, Tiêu quả nhiên chính là đang lúc hoàng hôn. Dung quyết ở bên nhìn Tiết Gia Hòa viết viết đỉnh đỉnh lại ném tờ giấy mới thật vất vả đem tin hoàn thành, trong lòng bực bội lên tới đỉnh núi, Triệu Bạch. Triệu Bạch từ ngoài phòng dò xét nửa cái thân mình tiến vào, nhìn thấy tin sau vài bước đi vào đem tin lánh liền nhanh chóng cáo lui, Dung quyết hiển nhiên tâm tình không tốt, hắn nhưng không thượng vội vàng đương điên ngắm. Ghi nhớ không thể ẩn tàng thân hình, Triệu Bạch ngẩng đầu mà bước đi cửa chính. Sắp đến cạnh cửa khi Lỗ thai vừa động, thả chậm bước chân. Chờ hắn chậm gì gì đi ra khỏi một khi, vừa lúc cùng nên diện mà đến thiếu nữ đánh cái đối mặt. Triệu Bạch dừng lại bước chân, mặt vô biểu tình mà nhìn về phía mới vừa trụ đến trong thôn thiếu nữ. Thiếu nữ cũng chạy nhanh dừng lại, mang theo vài phần lo sợ bất an mà chiều Triệu Bạch không lưng, ta kêu A Nguyệt, nghĩ đến cảm ơn phu nhân thầy ta mua thuốc. Triệu Bạch đem giấy viết thư khấu ở lòng bàn tay, bình tĩnh nói, "Chờ một lát, ta đi thông báo." Nhanh như vậy liền tới rồi. Tiết Gia Hòa nghe nói A Nguyệt là một mình một người tới khi, nhướng mày nở nụ cười, nàng đem mới vừa thay đổi Thủy Bình Hoa tùy tay một phóng, liền đi ra ngoài, ta đi gặp nàng, ngươi mau đi gửi thư đi. Triệu Bạch ra cửa khi, thuận tiện cho A Nguyệt tiến vào sân cho phép. A Nguyệt nút nhát sợ sệt bước vào sân thời điểm, Tiết Gia Hòa liền chú ý quan sát đến nàng tư thái. Hơi hơi cuộn tròn thân thể như là tùy thời phòng bị công kích bộ dáng, khiến nàng thoạt nhìn so thực tế bộ dáng càng tiểu một chút. Tiêu tinh tế sắp linh đinh mắt cá chân thượng còn quân lấy vải bộ trắng, thoạt nhìn thương thế chưa khỏi hẳn. Ở dung quyết nhìn gần hạ, A Nguyệt không dám dựa đến thân cận quá, nàng dừng bước với ly tiết gia hỏa 3 năm bước xa địa phương, thấp thỏm mà không người hành lễ. Giả phu nhân, ta là A Nguyệt, không biết ngài còn có nhớ hay không ta? Đương nhiên nhớ rõ. Tiết gia hỏa cười nói, dược, tôn đại tẩu đã tặng cho ngươi. Đã bắt được A Nguyệt thanh âm càng tiểu, nàng đứng không có động, vì ta như vậy chết không đáng tiếc người. Làm giả phu nhân tiêu pha lòng ta băn khoăn. Chờ ta về sau kiếm được tiền, nhất định sẽ đem tiền còn cho ngài. Tiết gia hòa nghĩ nghĩ, đảo không cự tuyệt, nàng gật đầu ôn hòa nói, Hảo à, chờ ngươi háo cơm vô ưu trả lại cho ta đi. Cảm ơn phu nhân. A Nguyệt nhẹ nhàng thở ra giường như lại thật sâu không lưng, ầm một tiếng, thứ gì từ nàng trong lòng ngực rất ra tới, thu cục lăn đến tiết gia hòa bên chân. Dung quyết meo lại mắt từ cửa đánh giá kia sáng lấp lánh kim loại phiến. Đông chốc mở miệng đánh gây Tiết Gia Hòa không lưng hành động, từ từ. Tiết Gia Hòa ngón tay hơi hơi một đốn, như cũ đáp ở trên bàn bất động. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Dung Quyết, làm sao vậy? A Nguyệt ngượng ngùng tiến lên đi nhặt, biên nói, đây là ta tùy thần chi vật, giả phu nhân chê cười. Ở A Nguyệt chi gian đụng tới kia kim loại phiến phía trước, Dung Quyết dành trước đem này nhặt lên. Hắn đem này khấu ở chi chỉ gian nhìn lướt qua, lại phiên tới rồi phẳng diện, thấp thấp cười, đây là người đổ vật. Từ ta ký sự khởi liền ở ta bên người, nghe nói là ta bị nam man người trộm tới nam man phía trước liền mang theo. A Nguyệt nghiêm túc gật đầu đáp, ta tưởng có lẽ là có thể làm nhà ta người nhận ra tới đồ vật, liền vẫn luôn tiểu tâm tùy thân mang theo. Phải không? Dung Quyết dùng đầu ngón tay sẹt qua mặt trên gập gền khắc... cấn, trong lòng cười lạnh lên. Nay còn không phải là hắn thiếu chút nữa đem nửa cái cánh rừng đều phiên lại đây cũng không tìm được giáp phiến sao. Rõ ràng là để lại cho tiết gia hòa. Nhưng thật ra rơi xuống nam man người trong tay, này cũng liền thôi. Bao lớn là gan mới có thể nghĩ đến hiện tại tiếp tục dùng đến trên người hắn tới. Thật cho rằng hắn sẽ bởi vì này trương cùng Tiết Gia Hòa hoàn toàn không tương tự gương mặt cùng này khối giáp phiến liền đem A Nguyệt nhận thành năm đó tiểu Nam Hải. Kỳ thật này kế hoạch tuy nói không phải thiên ý gì vô phùng, nhưng cũng cũng khéo diệu thích đáng. Nhưng cố tình này trong đó có hai cái chí mạng lỗ hổng. Gần nhất, Tiết Gia Hòa không chết, hiện tại trừ bỏ số rất ít người. Cũng không ai biết hiện tại giả hòa chính là khi còn nhỏ nữ giả nam trang tiết ra hòa. Thứ hai càng quan trọng là, trương thợ săn thông hiểu hết thảy Dung Quyết cũng thành công từ hắn nơi đó được biết chuyện cũ ngọn nguồn. Có này hai điều tiên cơ, A Nguyệt là đánh chết cũng không có khả năng mạo danh thay thế tiết ra hòa. Dung Quyết vuốt vẽ hai hạ này khối hắn 11 năm trước thân thủ hủy đi giáp phiến trong lòng trong nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm. Nếu là lúc này thuận thế tương kế tử kế, kiên nhẫn chờ đợi nói. Nhưng thật ra có rất lớn khả năng đem A Nguyệt sau lưng nam man thế lực một lưỡi bắt hết. Nhưng là... Như thế nào, ngươi cảm thấy quen mắt sao? Tiết Gia Hòa thấy Dung Quyết chậm chạm không buông tay, liền mở miệng hỏi nói. Ân. Dung Quyết nhìn Tiết Gia Hòa liếc mắt một cái. Nhưng là hắn nếu là lựa chọn tương kế tự kế, A Nguyệt phỏng trừng liền sẽ rửa theo cái này kế hoạch thuận lý thành trương mà xâm nhập hắn cùng Tiết Gia Hòa chi gian. Đừng nói đem Tiết Gia Hòa nắm nhập trong tay. Chẳng sợ liền một ngón tay cũng chưa buộc chặt Dung quyết cũng không tưởng mạo cái này nguy hiểm. Chỉ cần có như vậy một chút cơ hội, Tiết Gia Hòa khẳng định liền sẽ dùng A Nguyệt đương lấy cớ đem hắn một chân từ bên người đá văng ra. Không phải là xem ra Nhiếp Chính Vương điện hạ trung tình bất quá cũng là có thể chống đỡ này mấy tháng lý do. Dung quyết trong chớp nhoáng đã đi xuống quyết định, hắn cầm giáp phiến nói, "Này tựa hồ là Triệu Bạch đồ vật." Triệu Bạch. Thật vậy chăng? Hỏi câu là từ Tiết Gia Hòa cùng A Nguyệt đồng thời hỏi ra khẩu. Tiết Gia Hòa không nghĩ tới A Nguyệt tùy thân chi vật còn có thể xả đến triệu bạch trên đầu, cảm thấy có chút không thích hợp. A Nguyệt buộc miệng thốt ra tiếng hô so với kinh hỉ lại càng như là khó có thể tin. Cho đến Tiết Gia Hòa thu hồi nghi vấn nghiêng đầu nhìn nhìn nàng biểu tình, A Nguyệt thoạt nhìn lại tựa hồ không có gì dị thường. Triệu Bạch là người phương nào? A Nguyệt kinh hỉ hỏi, là dung đại nhân sở nhận thức người sao? Có không châm trước châm trước, làm ta cùng cái này tiêu triệu bạch người thấy một mặt, hắn có lẽ là người nhà của ta cũng nói không chừng. Đây là trong quân chiến sĩ khôi giáp thượng hủy đi tới giáp phiến. Dung quyết đem giáp phiến thượng có chút mơ hồ khắc tự bày ra tới rồi tiết ra hòa trước mặt, mặt trên dựa theo tướng sĩ tương ứng, sẽ ở mặt trên khắc lên quân doanh tên, là vì chiến dịch chung. Phương tiện kiểm kê chiến trường khi dùng. Tiết ra hòa đảo qua Dung quyết ngón tay điểm địa phương, kia mặt trên chữ viết đã có chút mơ hồ không rõ, kia cũng chỉ là toàn bộ quân doanh, như thế nào biết đây là triệu bạch. Dung quyết đem chính mình làm sự toàn bộ đẩy đến triệu bạch trên đầu Hắn từ trước nói đem này khối quan trọng giáp phiến coi như tín vật tặng người, chỉ là cầm giáp phiến người từ nay về sau vẫn luôn không có tin tức, một thất lạc đó là nhiều năm, có lẽ hiện tại đó là cố nhân gặp lại cơ hội. Dung đại nhân, giả phu nhân, xin cho ta thấy Thượng Triệu Bạch một mặt." A Nguyệt Dương Dương quỳ xuống, hắn nhất định là từ trước nhận thức ta người. Sơn A Nguyệt cúi đầu quỳ trên mặt đất công phu, Tiết Gia Hỏa quét Dung quyết liếc mắt một cái, nhướng mày cho hắn cái dò hỏi ánh mắt. Dung quyết nắm tay ngăn chặn khỏe miệng ho nhẹ một tiếng, đến nỗi triệu bạch, ngươi vừa rồi tiến vào thời điểm đã gặp qua. A Nguyệt đột nhiên ngẩn đầu lên, chính là mới vừa rồi vị kia công tử. Ta đây ở chỗ này chờ hắn trở về nói chuyện có thể chứ. Dung quyết giữ kín như bưng gật đầu, đúng là, hắn hôm nay có việc muốn làm, giáp phiến ta sau đó giao cho hắn. A Nguyệt có chút thất vọng, thấp đầu nói, là, ta đây, giả phu nhân, ta ngày mai lại đến được không? Tiết ra hỏa nghĩ nghĩ. Đảo cũng không nguyện ý cùng A Nguyệt có quá nhiều lui tới, nói, không cần như vậy phiền thoái, làm triệu bạch sự tỉnh xong xuôi đi gặp ngươi đi, các ngươi hảo hảo nói chuyện. Vừa mới thả bay bổ câu đưa tin hồi trình triệu bạch nhĩ tiêm mà nghe thấy được tên của mình, không khỏi một cái giật mình lắc mình trốn đến phía sau cửa, lại có người tưởng vu ham ta. đa tạ giả phu nhân. A Nguyệt nói xong tạ liền rất có ánh mắt mà cáo từ rời đi, triệu bạch lại không thiếu được một trận đi vị mới tránh đi nàng. Từ tường viện trên đầu lạng yên không một tiếng động mà phiên đi vào rừng ở trong viện, thấy tiết gia hòa cùng dung quyết tầm mắt đều dừng ở trên mặt hắn, không khỏi hô hấp cứng lại. Vương gia, phu nhân, ta làm sao vậy? Ngươi có đào hoa tới? Thiết gia hòa nói. Dung quyết còn lại là dương tay đem giáp phiến ném hướng về phía triệu bạch, người sau ruỗi tay tiếp được nhìn kỹ hai mắt, sắc mặt tức khắc trở nên thập phần khó coi. Vương gia, này không phải, đây là người năm đó từ chính mình khôi giáp thượng hủy đi giáp phiến đi. Dung quyết lớn tiếng dọa người. Triệu Bạch, hắn gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng, khô cạn nói, đứng vậy. Dung quyết xoay mặt đối Tiết Gia Hòa nói, ngươi xem. Tiết Gia Hòa buồn cười mà ôm cánh tay, Dung quyết, ngươi thật khi ta nhìn không ra nàng nguyên là hướng về phía ngươi tới, bị ngươi chính là đem mũ khấu tới rồi Triệu Bạch trên đầu. Triệu Bạch mọc ra một hơi, phát ra từ đáy lòng mà tán thưởng, phu nhân anh minh thần võ, kia giáp phiến là ngươi đồ vật. Tiết Gia Hòa lại nói, nếu có thể đại biểu thân phận. Nghĩ đến đối các tướng sĩ tôi nói hẳn là thập phần quan trọng đồ vật, ngươi tùy ý gỡ xuống liền thôi, như thế nào rơi xuống nam man người trong tay. Dung quyết khó lòng giải bày. Ta nguyên bản là phải cho một người khác. Nhưng ngươi đánh mất. Tiết gia Hỏa thuận miệng hỏi. 96, đệ 96 chương. Kia cũng là Triệu Bạch đánh mất. Dung quyết Hỏa Thủy đồng dẫn. Tiết gia Hỏa xua xua tay, lười đến cùng Dung quyết nhiều lôi kéo không biết hắn ngày tháng năm nào chuyện xưa, xem ra A Nguyệt là muốn đem kế liên kế. Triệu Bạch sợ là muốn mất và thượng một đoạn thời gian. Triệu Bạch vẻ mặt lạnh nhạt mà ôm kiếm đạo, mặc cho Vương gia phân phó. Dung Quyết mắt thấy là không dám ở ngay lúc này cùng Tiết gia hòa tương nhận, hắn cái này làm cấp dưới còn có thể làm sao bây giờ? Dung Quyết không lưu tình chút nào mà đem chính mình thân phận ném cho Triệu Bạch. A Nguyệt lại căng ra đầu dựa theo hắn kịch bản diễn đi xuống, cho nên Triệu Bạch cũng không thể không đỉnh Dung Quyết thân phận thượng, ngày thứ hai liền đi tìm A Nguyệt. Dung Quyết mang theo một thị vệ khác, đối Tiết gia hòa giới thiệu đây là triệu thanh triệu bạch đệ đệ thiết gia hòa nhìn mắt cười, huynh đệ hai người lớn lên còn rất giống nếu là triệu bạch triệu thanh đứng chung một chỗ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra hai người là thân sinh huynh đệ gặp qua phu nhân triệu thanh mặt vô biểu tình mà hành lễ kia thần thái cùng triệu bạch cũng là chín thành chín tương tự lục doanh vừa vặn mang theo hổ nhi từ viện ngoại tiến vào nhìn thấy triệu thanh khi có chút kinh ngạc đây là triệu bạch huynh đệ triệu thanh quay đầu lại quét mắt lục doanh châm ngâm một cái chớp mắt liền gật đầu nói gia huynh ngày thường cho ngươi chọc không ít phiền toái làm phiền chiếu cố lục doanh ngưỡng mày đi trở về tiết gia hòa bên người biên nói nhưng thật ra so triệu bạch sẽ nói chuyện đến nhiều chờ triệu bạch đã trở lại ngươi đương hắn mặt lại chửi bới đi tiết gia hòa mỉm cười sờ sờ hồ nhi đầu trong miệng chế nhạo triệu bạch hồ nhi hiến vật quý dường như đem trong lòng bàn tay phủ một đóa hoa dại đưa đến tiết gia hòa trước mặt nói đưa cho giả tỷ tỷ đó là lại tầm thường bất quá Trong rừng khắp nơi có thể thấy được tiểu hoa, lan tử la nhan sắc, cánh hoa tròn tròn, tiết gia hoa vừa thấy liền nghĩ tới chính mình khi còn nhỏ. Nàng cầm khởi đoá hoa cười nói, hổ nhi cũng thật sẽ thảo ta niềm vui. Hổ nhi chống nạnh đắc ý nói, xinh đẹp hoa, đương nhiên muốn tặng cho xinh đẹp người. Ta đưa hoa khi như thế nào không được câu khích lệ. Dung quyết thình lình địa đạo. Tiết gia hoa liếc mắt nhìn hắn, đem tiểu hoa mang đến chính mình tóc mai gian, nói, đại nhân cũng thật là càng sống càng đi trở về. Hổ Nhi tránh ở Tiết Gia Hòa phía sau chiều Dung Quyết so mặt quỷ ngượng ngùng, Dung Quyết cười lạnh, yên tâm, ngươi loại này nhóc con ta còn không có để vào mắt quá. Xem Dung Quyết cùng Hổ Nhi cho nhau phân cao thấp, Tiết Gia Hòa nhịn không được hướng an an tĩnh tĩnh trong phòng nhìn liếc mắt một cái, thầm nghĩ chờ Tiểu Bảo sau khi lớn lên, Dung Quyết cùng hắn sẽ không cũng là như vậy cái đỉnh chán so với ai khác sức lực đại tư thế đi. Mấy người nói chuyện chờ Lục Doanh nấu cơm công phu, Triệu Bạch đã trở lại, hắn như cũng là kia khổ vô biểu tình bộ dáng. Nhìn thấy triệu thanh xuất hiện cũng không có gì phản ứng, chỉ hành lễ nói, chính như cùng đại nhân cùng phu nhân suy đoán, A Nguyệt muốn đem chính mình ngụy trang thành năm đó người kia. hắn bận tâm tiết ra hỏa còn không biết năm đó chuyện xưa, nói đến thập phần 3 phải cái nào cũng được. Dựa theo đại nhân phân phó, ta đánh mất nàng hoài nghi, lệnh nàng bắt đầu tin tưởng giáp phiến sắc thật là của ta, nhưng chờ nàng chân chính hành động, có lẽ còn phải đợi thượng một thời gian. Bởi vì giáp phiến sắc thật là triệu bạch đi phóng, Hắn chỉ cần trong lời nói hơi chút dùng chút công phu, đem chính mình miêu tả thành là trong đó gian người liền có thể mơ mơ hồ hồ mà đối ứng thượng sự thật chân tướng, cũng không phải đương sự A Nguyệt bị mông qua đi cũng không kỳ quái. Bất quá nhiều ít là cái gian tế, triệu bạch phỏng đoán nàng hay là nên sẽ cẩn thận chờ đợi chút tái hành động. Chẳng qua triệu bạch chính mình cùng A Nguyệt đều là thế thân người khác thân phận, còn muốn ông nói gà bà nói vị tám hiệu dường như liên hệ năm đó chuyện xưa, có cái mũi có mắt từng người không lộ nhân, cảnh tượng thật sự có chút buồn cười. Triệu Bạch mặt vô biểu tình nói: Ta nhưng thật ra hy vọng nàng có thể nhanh chóng mất đi kiên nhẫn. Kia hắn cũng là có thể giải thoát rồi. Triệu Thanh mặt không lên tiếng mà vỗ vô, vô Triệu Bạch bả vai, ngươi đi nhà bếp hỗ trợ đi. Triệu Bạch nhìn nhìn nhà mình thân huynh đệ, trầm mặc đi nhà bếp. Mặc dù A Nguyệt tin tưởng Triệu Bạch là giáp phiến chủ nhân, cũng vẫn là sẽ lợi dụng Triệu Bạch quan hệ tiếp cận ngươi. Tiết Gia Hòa Chi cầm đem Triệu Bạch mới vừa rồi hơi có chút nói không tỉ mỉ hội báo sửa sửa, nói. Ngươi nếu là quá thường xuyên xuất hiện ở ta nơi này, không thiếu được đem A Nguyệt cũng cùng nhau mang lại đây. Dung Quyết trong lòng biết rõ ràng đây là Tiết Gia Hòa lệnh đuổi khách, nhưng hắn làm bộ không nghe hiểu. Ta đây chỉ cần ở thời cơ thỏa đáng thời điểm bán cái sơ hở, liền có thể lừa đến nàng ra tay. Tiết Gia Hòa bất đắc dĩ mà thở dài, ta là làm ngươi đừng. Giả phu nhân, ta tới đón Hổ Nhi. Từ viện môn khẩu tiến vào tôn đại tẩu hảo sảo bất sảo mà đánh gãy Tiết Gia Hòa nói. Nhìn thấy Dung Quyết hơi hơi khơi mào đôi lông mày. Tiết gia hòa bất đắc dĩ chi tình lại trọng hai phân, nàng đứng dậy đón chào, tôn đại tẩu. Tôn uy cùng tôn đại tẩu đã nhiều ngày có việc muốn nội, ban ngày liền cùng thường lui tới giống nhau thác tiết gia hòa chiếu cô hổ nhi, mắt thấy đã là đang lúc hoàng hôn mới đến lấy người. Lúc gần đi, tôn đại tẩu nhìn thấy tiết gia hòa tấn gian hoa dại, đột mà nhớ tới cái gì dường như nói, nhà ta hoa quỳnh nhìn tối nay muốn khai, quái khó được, đợi chút ta làm tôn uy cấp phu nhân đưa một chậu lại đây. Tiết gia hòa cũng chưa tới kịp cựu tuyệt Tôn đại tẩu liền bế lên hổ nhi đi rồi, không cần thiết một lát, tôn uy liền chống quải trượng đem một chậu nụ hoa đái phóng hoa quỳnh đưa tới. Tiết gia hòa đem hoa quỳnh đặt ở trong viện trên bàn, nhìn nó có chút phạm sầu. Hoa quỳnh, dung quyết nhìn mắt, ngươi thích cái này, không hẳn là đi. Hán thuận miệng nói lại chuẩn xác chọc chúng tiết gia hòa đáy lòng ý tưởng, nàng có chút kinh ngạc nói, ngươi đoán. Dung quyết suy một tiếng, này còn dùng đoán, ngươi nếu có thể thích phụ dung sớm nở tối tàn ta đã sớm đem ngươi mang về biện kinh đi. Tiết gia hòa tự hỏi lên động một chút đó là vài thập niên lâu dài việc, vì thế đều có thể kiên nhẫn chờ đợi mấy tháng tiêu ma hắn nhiệt tình. nàng như vậy khát khao vĩnh hằng bất biến chi vật, đối hoa quỳnh loại này huy hoàng chỉ ở trong nháy mắt đồ vật có thể cảm thấy hứng thú đến địa phương nào đi. lời này tuy rằng không dễ nghe nhưng rất là có lý. Tiết gia hòa bất hòa dung quyết so đo lời nói, nàng nhẹ nhàng khẽ một chút hoa quỳnh thiên lá, nói: ta xác thật không thế nào vừa ý. Dù sao cũng là nháy mắt liền bỏ lỡ hoa khai, rõ ràng như vậy đẹp lại quá mức ngắn ngủi, quá đáng tiếc. Nhưng Tôn Uy đem nói chuyện đưa tới khi, lại đỉnh đặc mà nói một câu như vậy xinh đẹp hoa khai, không hảo hảo xem xét liền quá đáng tiếc. Người với người ý tưởng rốt cuộc là kém rất nhiều. Tựa như Dung Quyết nói như vậy, nếu nàng thật có thể không chú ý sự vật hay không có thể lâu dài, có lẽ này một hai tháng gian cũng đã bị Dung Quyết đả động cũng nói không chừng. Dung Quyết xách một tiếng, rồi tay đem hoa quỳnh từ tiết ra hỏa trước mặt dọn khai. Hắn ngón tay vững vàng khấu ở gạch một chỗ hoa thượng, Tiết gia hòa, ngươi nhớ hảo, ta cũng sẽ không cùng Hoa Quỳnh giống nhau khai xong liền chạy. Tiết gia hòa đem tầm mắt từ Hoa Quỳnh nụ hoa thượng rời đi, nhìn phía Dung Quyết đáy mắt. Cho nên ngươi cứ việc sợ hãi cũng không quan hệ. Dung Quyết chém đinh chặt sắt nói, ngươi lại như thế nào cự tuyệt, ta cũng vẫn là ở chỗ này. Ta không ở sợ hãi. Tiết gia hòa nhựu nhựu mày. Dung Quyết hừ cười, rốt cuộc tìm được Tiết gia hòa nhược điểm hắn hơi có chút đắc ý, tùy ngươi nói như thế nào. Hắn đem chậu hoa đặt tới cái bàn bên kia, nói: Ta nếu ở trường mình thôn trụ hạ, liền có bồi ngươi háo cả đời giác ngộ. Ta nhớ do thượng một lần nhiếp chính vương điện hạ như vậy, thề thời điểm Tiết Gia Hòa lấy lại bình tĩnh, phản kích nói: Mặt đã bị đánh một hồi đâu? Dung quyết, Tiết Gia Hòa nói khẳng định là hắn lời thề son sắt nói nàng tuyệt không sẽ trở thành hắn riềng xích câu kia. Nhưng mạnh miệng sự tình, như thế nào có thể tiêu vả mặt đâu? Hoa Quỳnh một phong tới đế là không có thể hảo hảo quan khán, bởi vì thiên còn không có toàn hắc khí. Nụ hoa liền gấp không chờ nổi mà chậm dãi chăng ra, mà lúc này mọi người còn ở trong phòng ăn cơm. Chờ lục doanh thu thập chén đua ra khỏi phòng tử thời điểm mới đột nhiên thấy đã bắt đầu đem cánh hoa thu hồi đi hoa quỳnh, lại là vừa lúc trước sau chân bỏ lỡ. Tiết ra hỏa dùng ngón tay búng búng chậu hoa, chiều dung quyết quay đầu mỉm cười, hơi có chút khiêu khích tí vị, ta nói cái gì tới. Dung quyết túi đầu nhìn muốn bế không bế hoa quỳnh, giận này không tranh. Hoa nở hoa dụng là thiên chú định sự tình, trên đời không có không điều hoa. Thiết gia hòa nói. Phu nhân. Triệu thanh đột nhiên chen vào nói nói, ta có lời tưởng nói. Thiết gia hòa ngừng trên tay động tác, ngươi là dung quyết thuộc hạ, có chuyện mở miệng đó là. Trái cây muốn ở thành thuộc thời điểm ăn, sớm chua sót, chấm liền thối giữa, một đời người ngắn ngủn vài thập niên, cũng chú định sẽ đi đến trung điểm. Hoa cỏ cây cối đều có này mệnh số, tuy rằng vạn vật chung đem điêu tản, nhưng hoa khai tự nhiên có hoa khai đạo lý, chỉ cần ở nở rộ thời điểm nghiêm túc xem xét liền đủ rồi, ta là như vậy tưởng. Triệu Thanh có trật tự địa đạo, chẳng sợ phù du chỉ sống một ngày, một ngày này cũng có tồn tại ý nghĩa. Thiết gia hòa kinh ngạc mở to hai mắt. Triệu Thanh không hiện sơn không lộ thủy, một mở miệng cư nhiên so triệu bạch văn chiếu chiếu nhiều như vậy. Mặc dù phu nhân cảm thấy vương gia sớm hay muộn di tình biệt luyến, nhưng nếu bởi vậy mà đem hiện tại vương gia cử chi ngoài cửa, kia cùng vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn lại có cái gì khác nhau. Triệu Thanh nói tiếp, thuộc hạ cho rằng, cấp vương gia một cái cơ hội cũng không tính quá mức. Dung Quyết quát bảo ngưng lại triệu thanh, ngươi lui ra, càng nói càng không đúng ngực. Tiết gia Hòa lại quay đầu nói, cơ hội không phải không thể cấp. Dung Quyết hô hấp đều ngừng dừng lại. Nhưng ta nếu là cho ngươi cơ hội, về sau ai tới cho ta hối hận cơ hội đâu. Tiết gia Hòa bình tĩnh địa đạo, ta đối nhiếp chính vương điện Hạ, thật sự là không có thiêu thân lao đầu vào lửa kia chờ rắc nộ. Nói ta sợ hãi cũng thế, nếu cẩn thận chặt chẽ là sợ hãi không trước biểu hiện, ta đây liền sợ hãi không trước hảo. Này đều không phải là khó có thể mở miệng việc. Dung Quyết hít vào một hơi, hắn một trường ấn ở trên bàn, không lưng nhìn chầm chầm tiết ra hòa đôi mắt gần từng chữ một nói, triệu thanh thí lời nói ngươi đều cho ta đã quên. Ai làm ngươi phát phát hỏa? Ai lại sẽ làm ngươi hối hận? Tiết ra hòa ngươi chờ, chẳng sợ lâu phóng không suy hoa quỳnh, ta đều có thể cho ngươi đưa đến trước mặt tới. Hắn hung tận mà ném xuống câu này lời kịch, quay đầu liền đi. 97, đệ 97 trương Triệu Bạch cùng A Nguyệt cho nhau dùng hết cả người thủ đoạn từ đối phương trong miệng lời nói khách sáo trong lúc Tiết Gia Hòa ngẩng cổ chờ đợi biện kinh phản hồi truyền thư, mà Dung Quyết cũng thần thần bí bí mà bận rộn siêu tầm cái gì. đương nhiên là hắn phóng đại lời nói muốn đưa đến Tiết Gia Hòa trước mặt lâu phóng không suy Hoa Quỳnh. Bực này làm khó người khác yêu cầu, cho dù là Dung Quyết quyền thế ngập trời, cũng không đơn giản như vậy là có thể dễ dàng đạt thành. Mà ở giải quyết Hoa Quỳnh cái này nan đề phía trước, hắn càng vì không tưởng được phiền toái trước tiên tới. Mười ngày qua đi, Tiết Gia Hỏa vẫn chưa thu được Cấu Đế hồi âm. Bởi vì ngày ấy khắc khẩu sau hai người hơi có chút tan dã trong không vui ý tứ, Tiết Gia Hỏa cũng không chủ động đi phiền toái Dung quyết, chỉ mỗi ngày theo thường lệ hỏi một lần Triệu Thanh có hay không thu được tin, ngày ngày được đến đều là quy quy củ củ chưa này một đáp án. Có thể tin gửi ra phía trước, Dung quyết là xác xác thật thật hứa hẹn nàng, 10 ngày trong vòng, nhất định có thể thu được Biện Kinh hồi âm. Lúc trước ở Tôn Đại Tẩu trong miệng nghe được lời đồn đại vẫn hay còn ở nhĩ. Tiết ra hòa lo lắng ấu đế thật sự nhiễm bệnh nhẹ, càng là kéo dài thời gian, nàng càng là lo lắng đề phòng, sợ dung quyết lúc trước lời thề son sắc bảo đảm trộn lẫn hơi nước. Có lẽ, ấu đế thật sự sinh bệnh. Viết liền nhau phong hồi âm sức lực đều không có. Thứ 13 ngày như cũ tử triệu thanh trong miệng được đến cùng cái chưa trả lời khi, tiết ra hòa nhịn không được lần thứ hai xác nhận hỏi, bệ hạ thật sự bình an không có việc gì. Phu nhân yên tâm, không chỉ có bệ hạ long thể an khang. Lúc trước kia lời đồn quảng vì truyền bá sau lưng người cũng đã có manh mối hẳn là thực mau là có thể đem này bắt được bắt bắt quý án. Triệu thanh tưởng tận địa đạo, nếu là phu nhân thật sự không yên tâm bệ hạ, không bằng. Nay liền khởi hành hồi biện kinh đi tự mình nhìn một cái như thế nào. Tiết ra hòa nghe nửa câu đầu khi còn miễn cương đã chịu chân an, sau khi nghe xong nửa câu nhịn không được thở dài. Triệu thanh cùng triệu bạch tuy rằng lớn lên tương tự, nói chuyện khi cũng đều là một một khuôn mặt, nhưng này hai người tính cách lại kém đến rất nhiều Triệu Bạch lời nói không nhiều lắm, Triệu Thanh một mở miệng chính là thao thao bất tuyệt, hơn nữa hiển nhiên cùng Dung Quyết cùng điều tâm đắc thực, chẳng sợ Dung Quyết không ở, Triệu Thanh cũng sẽ trong tối ngoài sáng mà ý đồ đương cái hồng nương. Nếu người nói như vậy, ta đây lại chờ một chút đi, biện kinh không phải nói đi liền đi, ta mau không được, trên đường chỉ sợ phải đi mười mấy ngày mới có thể đến. Nàng lác đầu nói, bất quá tin gửi ra cũng có 13-14 ngày công phu, ra roi thúc ngựa nói, người đều đủ qua lại một chuyến. Bồ câu đưa tin có thể hay không là lạc đường Ngài nhiều lo lắng Bồ câu đưa tin chịu quá nghiêm khắc cách huấn luyện Tuyệt không sẽ đi lạc Chịu thanh lập tức thế bồ câu đưa tin chính danh Có lẽ là bệ hạ chính vụ bận rộn Nhất thời không rút ra thời gian cấp phu nhân xem tin cùng hồi âm Cứ như vậy nhị đi chỉ hoán mấy ngày cũng là nói được quá khứ Những lời này nghe liền có điểm cấp ấu đế mách lẻo ý tứ Chọc đến tiết ra hòa nghiêng đầu nhìn hắn một cái Nghĩ thầm này lòng dạ hẹp hỏi đều là với ai học Hoặc là Phu nhân cũng có thể đi hỏi vương gia Triệu Thanh nói còn chưa nói xong, nói vậy vương gia nhất định là biết gì nói hết không nửa lời giấu dếm. Hảo hảo Tiết Gia Hòa bất đắc dĩ nói, Dung Quyết lại không phải chợ bán không ra đi cách đêm đồ ăn, người đừng thét to. Triệu Bạch ít nhất còn làm được mịt mờ điểm, Triệu Thanh quả thực chính là tam câu nói không rời Dung Quyết, nghe được Tiết Gia Hòa đều có điểm đau đầu. Đường đường nhiếp chính vương, không cần mặt mũi sao. Triệu Thanh dừng một chút, nhìn dáng vẻ còn tưởng lại mở miệng thao thao bất tuyệt một phen. Nhưng miệng vừa mới mở ra liền lại hợp lên, hắn cảnh giác dương mắt nhìn về phía tường viện ngoại, thấp giọng nói, nàng lại tới nữa. Không cần nói rõ, Tiết Gia Hòa cũng hiểu rõ cái này nàng chỉ chính là ai, thậm chí còn có điểm may mắn không cần lại tiếp tục nghe Triệu Thanh tiếp tục cao đảm khoát luận đi xuống. Nàng nhấp một miệng trà, ở nhìn thấy A Nguyệt nhỏ sinh thân hình từ viện ngoại đi vào tới khi lộ ra cái hiền lành tươi cười, tìm Triệu Bạch nói, hắn không ở nơi này. A Nguyệt đỏ hồng mặt, nhỏ giọng nói, ta không phải tới tìm Triệu Bạch, là Tưởng cùng giả phu nhân cho chuyện Thiết Gia Hòa nhún mày Trên thực tế này cũng không phải này Mười mấy ban ngày A Nguyệt lần đầu tiên tới nàng trong viện Chẳng qua trước vài lần đều là lấy triệu bạch Vì lấy cớ Cơ hồ không gặp phải quá dung quyết Càng ở bên nhìn Thiết Gia Hòa càng cảm thấy địch quốc thám tử này Sai sự không dễ làm A Nguyệt tới tới lui lui nhiều như vậy thứ Thế nhưng tổng cộng liền chạm vào dung quyết hai lần Này nhưng kêu nàng như thế nào thi triển mỹ nhân kế Hôm nay A Nguyệt thay đổi cái cách nói chẳng lẽ là muốn chạy nàng chiêu số đáp thượng dung quyết sợ là không quá hành tiết gia hòa chính mình đã nhiều ngày đều là vòng quanh dung quyết đi có loại không biết nên cùng hắn nói cái gì xấu hổ nàng vây vây tay nói ngồi đi a nguyệt thấp giọng ứng chạy chầm đi lên ngồi xuống tiết gia hòa đối diện nơm nớp lo sợ mà chỉ ngồi nửa cái mông cảm ơn phu nhân nay có cái gì hảo tạ tiết gia hòa cho nàng đổ nước nói cùng triệu bạch thế nào nhớ tới từ trước sự tình sao a nguyệt ánh mắt sáng lên Cao hứng điệu đạo là mơ mơ hồ hồ mà nhớ lại một ít, ta từ trước tựa hồ chính là ở nơi này phụ cận, cho nên chạy ra nam man thời điểm có lẽ mới đánh bậy đánh bạ theo từ trước ký ức lại đi rồi trở về. Vậy thật tốt quá tiết ra hòa tán thưởng, triệu bạch đâu. Các ngươi từ trước hẳn là cũng là cho nhau nhận thức người đi. A Nguyệt từ một tiếng, có chút thẹn thùng mà thấp đầu, nhưng ta còn không có nhớ rõ quá rõ ràng, triệu bạch nói làm ta không cần sốt ruột, chậm rãi chờ là được, ký ức tóm lại sẽ trở về. Triệu thanh chiều chiều khoe miệng, nghĩ không ra này ôn nhu nói là xuất từ nhà mình huynh trưởng chi khẩu. Cấp vương ra đương tấm một thật là kiện khổ sai sự, còn hảo không quán đến hắn trên đầu. Tiết ra hỏa lại đương A Nguyệt cùng triệu bạch trò khôi hài đương trường diễn xem, cho nên nghe A Nguyệt nói như vậy, cũng chỉ là dơ dơ lên mi, cười nói là không cần cấp, ta xem thương thế của người mới vừa dưỡng hảo, đang muốn nhập hạ, nhiều chú ý thân thể. Cảm ơn giả phu nhân quan tâm A Nguyệt cảm kích nói, còn muốn cảm ơn giả phu nhân phía trước từ chấn trên cho ta ma dược. Uống lên lúc sau cảm giác so từ trước càng không dễ dàng sinh bệnh đâu. Phương thuốc không phải lưu tiểu chuẩn bị sao? Vẫn là cảm tạ hắn đi. Nghĩ đến cái kia hiển nhiên bị A Nguyệt mê đến thần hồn điên đảo người trẻ tuổi, Tiết Gia Hòa hỏi nhiều một câu, ngươi ở nhờ ở nhà hắn còn phương tiện sao? A Nguyệt sắc mặt thoáng đổi đổi, như là có chút lý do khó nói dường như, ta sắc thật nghĩ tới chút thời gian liền màu chóng dọn ra đi trụ, nhưng bị lưu đại ca người một nhà quá nhiều chiêu cố, không quá phương tiện mở miệng. Tiết Gia Hòa nhậm nàng đầy mặt khó xử cười khanh khách uống chính mình trà làm bộ nhẹ không hiểu dùng người khác đương văn cầu lợi dụng xong rồi liền muốn qua cầu rút ván trên thế giới nào có dễ dàng như vậy sự tình huống chi này nhu nhược đáng thương ẩn ẩn xin giúp đỡ ánh mắt chẳng lẽ là tưởng thỉnh nàng vươn viện thủ nam nhân dễ dàng thua tại mỹ nhân kế thượng nữ nhân nhưng không giống nhau tiết gia hỏa sờ sờ chính mình mặt thầm nghĩ hiện giờ nàng hẳn là so a nguyệt càng xinh đẹp mới là a tiết gia hỏa không nói tiếp a nguyệt tự nhiên cũng không hảo trực tiếp mở miệng Nhưng nàng cũng không có phải rời khỏi ý tứ, ngồi ở tiết gia hòa trong viện chính là nói đông nói tây một thời gian, thẳng đến trong phòng truyền đến trẻ con tiếng khóc, nàng tầm mắt mới di qua đi, lẩm bầm nói, ta từ trước. Tựa hồ có cái đệ đệ, hắn cũng thường xuyên khóc. Phải không? Tiết gia hòa đứng dậy động tác một đốn, sao thật sự, ta cũng có hai cái đệ đệ. Giả phu nhân, ta có thể hay không nhìn xem ngài hài tử. A Nguyệt Cầu xin nói, ta nghe Tôn Đại Tổ nói, ngài hài tử đều thông minh lại xinh đẹp cùng con nhà người ta không giống nhau. Tiết Gia Hòa đứng thẳng thân thể, nàng nhẹ nhàng phất quá làn váy, phủ phổ thông thông động tác nhìn lại đều có một cổ vui mừng tiêu sái, này chỉ sợ không quá phương tiện, nhà ta hai đứa nhỏ sợ người lạ. Nàng nói xong, không đợi Đại A Nguyệt trả lời liền phân phó nói, "Triệu Thanh, làm phiền ngươi mang A Nguyệt đi tìm xem Triệu Bạch đi." Triệu Thanh hứng thanh là, hai bước đường ngang đi liền chặn A Nguyệt nhìn chăm chú Tiết Gia Hòa bóng dáng tầm mắt phương hướng, mặt vô biểu tình duỗi tay mở dẫn, "A Nguyệt cô nương, ta ca ở liền làm việc, ta lánh ngươi qua đi. A Nguyệt có chút không tình nguyện mà đứng lên, theo Triệu Thanh đi tới viện môn khẩu, lại đột nhiên dừng lại, ở trên người sờ soạn một trận, kinh hoàng nói, "Nhà, ta đem giáp phiến dừng ở giả phu nhân trong viện." Triệu Thanh dễ như trở bàn tay mà duỗi tay bắt lấy tưởng hướng trong viện chạy A Nguyệt, một tay kia đỡ lấy bội kiếm, "Yên tâm, ta xem qua, ngươi không rơi xuống đổ vỡ." A Nguyệt tránh một chút, phát giác không phải Triệu Thanh đối thủ, cười gượng hai tiếng liền triệt lực đạo kia đại khái là rất ở địa phương khác. Triệu Thanh mạnh mẽ đem A Nguyệt tiên đi, nghĩ đến nàng cuối cùng niệm niệm không tha tựa hồ quên mất gì đó biểu tình. Kia hiển nhiên là đánh bản tính nhưng chủ ý thất bại biểu hiện, liền quay đầu lại nói cho Tiết Gia Hòa. Đối ta, Tiết Gia Hòa nhựu như mày, nàng không hảo hảo nhìn chằm chằm dung quyết, đảo tới cấp ta tìm việc. Tuy nói nàng cũng biết A Nguyệt ước chừng là vây ngụy cứu triệu, bất quá bởi vì lùi lại mấy ngày không thu đến hồi âm, Tiết Gia Hòa tâm tình cũng nhiều ít có điểm không xong liền không tự giác giận chó đánh mèo cho dung quyết nhận thấy được chính mình giận chó đánh mèo đồng thời tiết ra hòa thực mau bình tĩnh lại nàng nhẹ hít vào một hơi chậm rãi phun ra mới lại nói nhìn chăm chăm nàng một chút nếu là ta cùng nàng đơn độc ở chung sợ là đánh không lại phu nhân yên tâm có ta ở đây lục doanh lập tức nói lại nói triệu bạch không phải cùng nàng thân thiết nóng bỏng tiêu nàng không rảnh tới quấy rầy phu nhân là được triệu thanh thanh thanh giọng nói hơi có chút cố tình mà đánh gây đối thoại Gia huynh cũng là thân bất do kỷ, đều không phải là chính mình vui mới đi cùng cái kia An Nguyệt giao tiếp. Lục doanh lạnh nhạt tầm mắt đường ngang tới một chút, cái kia An Nguyệt đem chủ ý đánh tới phu nhân trên người chính là tội đáng chết vạn lần. Một mình ta đảo cũng thế tiết gia hòa như mày nói, ta nghe nàng đi phía trước nói, tựa hồ đối đại bảo tiểu bảo có chút để ý. Nay liên càng chết không đáng tiếc. Lục doanh cả kinh, người này không thể lại để lại, đến mau chóng đem nàng đuổi ra đi. Tiết gia hòa nghĩ rồi lại nghĩ, trước sau cảm thấy không đúng chỗ nào. Ta xem A Nguyệt cùng Triệu Bạch nói chuyện là tình huống bức bách, nhưng cùng Dung Quyết so sánh với, nàng có phải hay không đối ta hứng thú ngược lại lớn hơn nữa một ít? Chẳng lẽ ta lúc trước tưởng không đúng, nàng không phải hướng về phía Dung Quyết tới? Triệu Thanh trong lòng lộn bột một chút, còn không có suy nghĩ cẩn thận nên như thế nào giải thích, tiết ra hòa liền chính mình suy luận đi xuống. Nàng là ở đến trường Minh Thôn lúc sau đoán được ta thân phận. Vẫn là nàng ở tới trường Minh Thôn phía trước, liền biết ta là ai. Triệu Thanh không nói chuyện. Hán cảnh giới tiến lên một bước hộ ở Tiết Gia Hòa trước người, thấp giọng nói, Phu Nhân, có một đội người tới gần lại đây. Tiết Gia Hòa không thể không tạm thời đánh gây suy nghĩ, nàng đợi một lát mới nghe thấy vụn vặt tiếng bước chân, tiếp theo tử viện môn khẩu dẫn đầu xuất hiện, lại là một trường ôn tồn lễ độ thủ gương mặt. Nàng kinh ngạc mà dơ lên mi, làm đông đỉnh. Mặt mày ôn nhuận đế sư chiều nàng bật cười, điện hạ biệt lai vô dạng. 98, đệ 98 chương. Cứ việc hoàn toàn không nghĩ tới Lam Đông Đình sẽ dẫn người tới trường Minh Thôn, Tiết Gia Hòa vẫn là đứng dậy nên đón hắn, không cần kêu ta điện hạ. Lam Đông Đình giơ giơ lên trong tay thư tín, hắn lại cười nói, nhưng ta này phong thư chính là phải cho bệ hạ thân tỷ tỷ mới được. Chỉ hoan mấy ngày nay, chính là vì làm ngươi tự mình đi một chuyến. Tiết Gia Hòa bật cười, nàng tiến lên tiếp nhận tin, quý trọng mà mơn trớn phong khẩu, thấp thỏm bất an tâm rốt cuộc an bình xuống dưới. Tới trường Minh Thôn tự nhiên là vấn an điện hạ Thuận tiện thế bệ hạ chạy cái chân thôi Lam Đông Đình chuyên tâm mà quan sát quá Tiết Gia Hòa sắc mặt, nhẹ nhàng thở dài Rời đi Biện kinh sau Ngươi tuổi hồ so từ trước thoải mái rất nhiều Đây là ta từ nhỏ lớn lên địa phương nha Tiết Gia Hòa cười nói Tự nhiên cảm thấy thể sắc và tinh thần thoải mái Ngươi nói chạy chân Là chỉ truyền tin, vẫn là khác cái gì Truyền tin càng vì quan trọng Lam Đông Đình rỗi tay ý bảo Tiết Gia Hòa cùng hắn cùng nhau hướng trong đi đến Biên nói Vậy hạ lo lắng tin chung nói được không đủ rõ ràng, ta liền chủ động xin ra trận đi lên một chuyến, hy vọng điện hạ từ ta trong miệng nghe được tự thuật, có thể càng yên tâm một ít. Hai người ở bên cạnh bàn ngồi xuống sau, Lam Đông đỉnh tự nhiên mà vậy mà đổ nước, Lục Doanh căn bản không có nhúng tay đường sống. Tiết Gia Hỏa tiếp Lam Đông đỉnh truyền đạt nước trà, ấp trong lòng bàn tay nghĩ nghĩ, vẫn là trắng ra địa đạo, cùng Dung quyết không quan hệ. Lam Đông đỉnh cười đến hiền lành, chiều chính việc cần gì điện hạ lo lắng, sau đó rảnh rỗi ta liền đi tìm Dung quyết. Lời này chính là cam chịu ý tứ. Tiết gia hỏa dơ dơ lên mi, đem Lam Đông Đình ý đồ đến đoán được 890-10, thấy hắn biểu tình trước sau thập phần bình tĩnh, biết sự tình cũng không gấp gáp vội vàng, cũng không hề truy vấn, chỉ tùy ý mà cùng Lam Đông Đình lời nói nổi lên việc nhà. Trong lúc này, hộ vệ bộ dáng người thường xuyên ra vào tiết gia hòa sân, đem một dương lại một dương đổ vật dọn tiến vào, nhìn xem mỗi người đều trầm thật sự. Không nói trong dương trang chính là cái gì, Chỉ xem kia cái dương dùng bó tuổi bản thân liền đã thập phần sang quý. Người mang theo này đó từ biện kinh một đường chạy tới trường minh thôn, còn lên núi lộ. Thiết gia hòa buồn cười nói, tổng không thể đều là ăn cùng siêm ý gì à? Ta mẫu thân không biết điện hạ ở thiểm nam quá đến như thế nào, nghe nói ta muốn tới thiểm nam, liền làm ta mang theo rất nhiều đồ vật tới. Lam Đông Đình đem Lam Phu Nhân nâng ra tới, điện hạ có lẽ không tin, này vẫn là ta cực lực khuyên can cùng tinh giản sau. Nghe thấy Lam Phu Nhân tên. Thiết gia hòa sắc thật không có biện pháp, nàng đi phía trước cùng Lam Đông Đỉnh thượng tới kịp thấy thượng một mặt, Lam gia những người khác lại cũng chưa cáo biệt. Tuy rằng Thác Lam Đông Đỉnh chuyển đạt xin lỗi, bị Lam phu nhân rất nhiều quan ái cùng chiếu cố Thiết gia hòa vẫn là có chút ấy nấy. Lam Đông Đỉnh như vậy vừa nói, vốn dĩ tổn cự tuyệt tâm tư Thiết gia hòa cũng không hảo lại thoái thác, nàng nhíu môi nói, ngươi khẳng định là đã sớm tưởng hảo này lý do thoái thác, rốt cuộc cùng ta so sánh với, điện hạ còn càng giống ta mẫu thân thân nữ nhi một ít. Lam Đông Đình nửa là chế nhạo địa đạo, hắn nói được ba phải cái nào cũng được, lời nói có ẩn ý. Thiết gia hòa dương mắt nhìn nhìn trước mặt sâu không lường được đế sư, ngón tay ở chưa hủy đi phong tin hàm thượng lặp lại vớt ve một hiệp, mới nói: ngươi tới Thiểm Nam sẽ dừng lại mấy ngày, ba năm ngày công phu đem sự tình xong xuôi liền trở về. Lam Đông Đình nếu có điều chỉ mà nói, cũng là không nghĩ điện hạ bị tục sự quấy rầy. Thiết gia hòa hiểu rõ, A Nguyệt sự tình ngươi đã biết, tự nhiên. Lam Đông Đình gật đầu, lần sau nàng lại đến điện hạ trong việc khi, ta hướng điện hạ bảo đảm, đó chính là cuối cùng một lần ngài nhìn thấy nàng. Hắn nói được bình bình đạm đạm, dường như xử lý một cái biệt quốc thám tử liền cùng uống miếng nước dễ dàng như vậy dường như. Nàng đến tột cùng là hướng về phía ta tới vẫn là hướng về phía dung quyết tới. Tiết ra hòa nhịn không được hỏi, ta ban đầu tưởng là người sau, xem nàng hôm nay cử chỉ sau lại có chút không quá minh bạch. Hai người đều là. Lam Đông Đình nói. Nam Man tuy rằng là đàn ăn tươi nuốt sống dã nhân, nhưng nhiều ít cũng được chút tình báo, nhiếp chính vương nếu là vì Điện Hạ tới này chỗ, kia ngài cùng hắn ở Nam Man một ít nhân tâm chung chính là bó ở bên nhau. Lam Đông Đình không nói chính là, Nam Man người tuy rằng biết Tiết Gia Hòa là trưởng công chúa, bên người hai đứa nhỏ cũng là Dung Quyết, nhưng bọn hắn cũng không biết Tiết Gia Hòa đồng thời cũng là An Nguyệt muốn giả mạo người kia. Rốt cuộc, Tiết Gia Hòa chính mình đều còn bị chẳng hay biết gì đâu. Bất quá Điện Hạ cứ yên tâm đi. Ít ngày nữa ta liền sẽ thế ngải giải ưu. Lam Đông Đình hòa nha nói, ta tới thiểm nam, đó là vì việc này. Thiết gia hòa gật đầu, vậy ngươi đã nhiều ngày trụ địa phương nào? Ở trường Minh thôn ở nhờ. Lam Đông Đình hơi hơi mỉm cười, hắn dơ tay ý bảo một chút Tiết gia hòa một tường chi cách sân, nói, liền ở điện hạ cách vách. Đây là muốn cùng dung quyết mặt đối mặt ngạnh giang ý tứ. Tiết gia hòa nghĩ nghĩ, sự không liên quan mình mà uống ngụm trà, nói, đừng dọa trong thôn các thôn dân liền hảo. Nàng không nhúng tay mới hảo, một khi nhúng tay, Dung quyết cùng Lam Đông đỉnh chi gian nói không chừng nháo đến lớn hơn nữa càng không hảo xong việc. Muốn hỏi vì gì đó lời nói, kia đương nhiên là bởi vì Tiết Gia Hòa trong lòng biết rõ ràng nàng lúc này là hai cái nam nhân cho nhau phân cao thấp ngọn nguồn cùng lý do. Thí dụ như, buổi sáng Lam Đông đỉnh vừa mới đổi tới, buổi chiều Dung quyết liền vô cùng lo lắng đuổi trở về, hắn tức giận mà chính là chen vào Tiết Gia Hòa cùng Lam Đông đỉnh đối thoại chi gian, ngươi tới làm gì? Lam Đông Đình nhìn như thập phần hảo tính tình mà phân cho Dung quyết một cái không ly, cho hắn đổ ly ở hồ trung lâu lắm đã sớm làm lạnh khổ trà, đương nhiên là thế điện hạ giải quyết phiền lòng sự. Đến nỗi cụ thể là cái gì? Nhiếp Chính Vương hy vọng ta hiện tại liền nói nói nói. Dung quyết nhíu mày, nghe ra Lam Đông Đình lời nói cất giấu uy hiếp, đi ra ngoài nói. Lam Đông Đình làm cái thỉnh động tác, Nhiếp Chính Vương thỉnh. Tiết gia Hòa nhìn chăm chú vào bọn họ hai người một trước một sau rời đi lúc này mới mở ra trong tay từ Lam Đông đỉnh không xa ngàn dặm đưa tới thư tín, triển tin như cũng là ấu đế quen thuộc chữ viết, chẳng qua mười mấy tháng không thấy, tự gian khí khái tựa hồ liền so từ trước ngạnh lãng thành thục chút, tiết gia hòa đảo qua mở đầu liền không tự giác mà nở nụ cười. tuy rằng A Vân sớm đã không ở trên đời này, nhưng ấu đế tồn tại cùng thân mật nhiều ít đền bù một ít tiết gia hòa đối đệ đệ hoài niệm chi tình, ấu đế tin viết đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ, chân tình từng quyền, đặc biệt cẩn thận nói đồn đãi việc. Thanh Minh chính mình không ngại lời nói chiếm hơn phân nửa trang, dư lại cơ hồ đều trái lại là đối tiết gia hòa cùng hai đứa nhỏ quan tâm. Âu Đế là Tiên Đế cuối cùng một cái hài tử, hắn còn không có vào rừng làm cướp khi trong cung là có một cái khác hoàng tử, nhưng sinh ra đó là ma ốm, thái y đi chẩn đoán chính xác hắn sống không quá 12 tuổi, cho nên Âu Đế liền thành Tiên Đế ký thác hy vọng của mọi người cuối cùng một cây độc đinh mầm. Hắn mới vừa hiểu chuyện, liền bắt đầu đi theo Tiên Đế học tập như thế nào đương một cái hảo hoàng đế. So với hắn tuổi đại hoàng tử các công chúa xem hắn ánh mắt hoặc là xa cách hoặc là ghen ghét, thẳng đến tiết gia hòa vào cùng, Ấu đế mới rốt cuộc cảm nhận được thủ túc chi tình. Lúc sau tiết gia hòa hai đứa nhỏ càng là kêu Hấu đế vui sướng, hắn rốt cuộc có văn bối, không chỉ có là huyết mạch thượng mà nói, cùng tiết gia hòa thân mật quan hệ kêu Hấu đế dị thường yêu thích hai cái chưa ra đời cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái. Đáng tiếc, còn không có tới kịp nhìn thấy hai đứa nhỏ, tiết gia hòa liền trước một bước rời đi biệt kinh. Ấu đế canh cánh trong lòng này hồi lâu, lần đầu tiên nghe nói hai đứa nhỏ sự tình, cư nhiên vẫn là từ Tiết Gia Hòa tin. Lúc ấy Tiết Gia Hòa lo lắng Ấu đế bệnh uống, chỉ đem hải tử một câu mang quá, đem Ấu đế gấp đến độ tim gan cồn cào. Bởi vậy hắn ở tin chung lấy cứu cứu thân phận hảo một phen quan tâm hai đứa nhỏ, lại quá mức hảo phóng mà ban thưởng rất nhiều đồ vật. Tiết Gia Hòa thu hồi tin khi bất đắc dĩ mà hướng sân một góc nhìn lại, nơi đó xem ra không chỉ là làm ra lễ vật, còn có rất nhiều là ấu Đế làm người chuẩn bị. Đã có sức lực làm này đó, xem ra thân thể là không việc gì. Tiết ra hòa đối Lục Doanh nói, tìm không liền đem đồ vật thu hồi đến đây đi. Là, phu nhân. Lục Doanh chiều kêu mấy chục dương đồ vật lữu lưới, lại không biết Lam Đại Nhân tới Thiểm Nam đến tuột cùng vì chính là cái gì chính sự. Lục Doanh tuy rằng nghe xong Lam Đông Đình tiện đường làm việc lý do, trong lòng lại là không thế nào tin. Lam Đông đỉnh chính là ấu đế bên người nhất đắc lực trợ thủ đắc lực, dễ dàng không thể rời đi biện kinh, chạy tới Thiểm Nam tới. Không có khả năng thật là vì chuyển tin bực này một con chim là có thể làm tốt sự. Hứa cũng là vì nam man sự. Tiết ra hòa trầm ngâm một lát, nói, quý tu xa không phải nói, đông thục cũng không an phận. Hai mặt đều có thụ địch uy hiếp, lúc này bệ hạ yêu cầu chuyên tâm ứng phó nàng nói tới đây, ngừng lại, bừng tình nói, Lam Đông Đình là tới triệu dung quyết trở về. Cái này ý tưởng vừa xuất hiện ở nàng trong đầu, liên thuận Lý Thành Trương liên thông rất nhiều nghi hoặc. Âu đế rốt cuộc tuổi nhỏ. Quân quyền điều hành lại tất cả nắm ở dung quyết trong tay, muốn ngăn địch không thể thiếu dung quyết cộng đồng quyết sách, cố tình dung quyết quyết tâm ăn vạ trường minh thôn. Không trường ấu đế đã sớm cấp dung quyết phát quá chiếu thư, nhưng dung quyết không lãnh, lúc này mới lại thay đổi Lam Đông đỉnh tới. Tiết Gia Hỏa nhấp môi đem giấy viết thư triển khai một lần nữa nhìn một lần, ấu đế ở tin trung thật sự là một chữ cũng không để dung quyết phân, lại xem Lam Đông đỉnh thái độ, hiển nhiên không nghĩ làm nàng một đạo phiền lòng hoặc mất đi thuyết phục dung quyết. Triệu chính vương trở về, Lục Doanh hơi kinh ngạc, nhưng nơi này Ly Nam mang gần, hơn nữa cái kia An Nguyệt đều quang minh chính đại trà trộn vào trong thôn. Tiết ra hòa lắc lắc đầu, bệ hạ tự nhiên có bệ hạ dụng ý chỉ là phái người là Lam Đông Đình, kêu ta có chút nắm lấy không ra. Lam Đông Đình cùng dung quyết hai người như nước với lửa, Lam Đông Đình khuyên lại nhiều dung quyết đều là phản nghe, chỉ sợ còn sẽ trở nên gây gắt mâu thuẫn, này có cái gì ý nghĩa? Mà sự thật cũng xác thật như thế. Tiết thức phái người tới kêu ta hồi kinh. Dung quyết xem Lam Đông Đình như cũ cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, sợ là hồ đồ. Ta đầu tiên là thế điện hạ giải quyết nam man cái này chuyện phiền thoái, rốt cuộc cái Tiêu kêu An Nguyệt Gian Tế đã vào ở trường Minh Thôn gần một tháng, nhiếp chính vương lấy nẳng là bó tay không biện pháp. Lam Đông Đình trên mặt tươi cười đạm đi, đến nỗi ngươi có trở về hay không kinh, bệ hạ không bắt buộc, người nếu không trở về, liền đem hổ phù giao cho ta đưa về. Dung quyết không giao động, cho rằng cầm hổ phù liền hữu dụng Này muốn xem nhiếp chính vương trong lòng là điện hạ quan trọng Vẫn là trong tay binh quyền càng quan trọng Lam Đông Đình cười cười Tay không tất sát cũng không hiểu võ nghệ hắn Ở Dung Quyết trước mặt khí thế vẫn chưa lạc một tia hạ phong Tư tâm Ta nhưng thật ra hy vọng nhiếp chính vương tuyển binh quyền Người trong lòng muốn cùng ta là giống nhau đồ vật Người ta đều trong lòng biết rõ ràng Ít nói vô nghĩa Dung Quyết khinh thường nói Hổ phù ta sẽ không cấp Thiểm nam cũng tạm thời sẽ không rời đi Lam Đông Đình nhìn nhìn Dung Quyết đột nhiên nói Điện hạ Ly Kinh đi chùa hộ quốc phía trước, ta đã từng hỏi qua nàng, có không chấp thuận ta tùy nàng một đạo rời đi. Dung quyết nhìn trầm chằm Lam Đông Đình tầm mắt tức khắc tràn ra sát khí. Điện hạ từ chối nói, bệ hạ còn cần ta từ bên phụ tá. Lam Đông Đình khí định thần nhàn, mang theo điểm nhi ôn hòa tươi cười hỏi, bệ hạ tiến bộ tương đương cực nhanh, nói vậy 2 3 năm gian liền không dùng được ta. Nhiếp chính vương cho rằng, khi đó ta hỏi lại một lần điện hạ đồng dạng vấn đề, nàng có thể hay không gật đầu cùng ta cầm tay đâu. 99. Đệ 99 chương Tiết Gia Hòa rời đi biển Kinh đi chùa Hộ Quốc cầu phúc phía trước, bởi vì là cùng Thái Hậu đồng hành, Ấu Đế xuất lĩnh đủ loại quan lại tự mình đưa tiễn, Lam Đông đỉnh tự nhiên cũng ở liệt chung. Lam số rất ít mấy cái biết Tiết Gia Hòa chuyến này chỉ sợ vừa đi không trở về người chi nhất, ở Tiết Gia Hòa gia cung phía trước, Lam Đông đỉnh liền tránh đi mọi người đi gặp nàng. Tiết Gia Hòa nhớ rõ vị này tuổi trẻ quyền thần túi người hành lễ, dùng nhất ôn nhu thanh em hỏi nàng có nguyện ý hay không mang lên hắn cùng nhau rời đi. Cứ việc đã sớm biết Lam Đông Đỉnh tâm ý, nhưng bởi vì hai người vẫn luôn đều thập phần có an ý mà tránh mà không nói, ở Lâm rời đi thời điểm nghe thấy Lam Đông Đỉnh hỏi ra những lời này, tiết ra Hòa thập phần ngạc nhiên. Nàng theo bản năng mà hỏi lại, bệ hạ làm sao bây giờ? Bên cạnh bệ hạ cũng không phải chỉ có ta một cái, nhưng dùng người Lam Đông Đỉnh nghiêm túc mà hoàn thành giải thích, nếu bệ hạ tự mình chấp chính, Dung Quyết tất nhiên từ nay về sau sẽ đi bước một làm độ ra chính quyền. Bệ hạ yêu cầu chỉ là thời gian, mặc dù không có ta cũng sẽ không gây trở ngại quá nhiều. Nếu thật là yêu cầu, ta không lưu tại biển kinh cũng có thể giúp được với bệ hạ. Tiết ra hỏa cười khổ lên, Lam Đông Đình, ngươi là quyền khuynh triều giã đế sư, cùng dung quyết cùng ngồi cùng ăn triều đỉnh đệ nhất nhân, trên vai tự nhiên cũng có nên khơi màu gánh nặng đi. Lam Đông Đình lặng lặng mà nhìn nàng, phản phất đang chờ đợi nàng nói ra quyết định câu kia thẩm phán. Lam ra, bệ hạ. Quốc Khánh đều không thể không có ngươi tiết gia hòa Triều Lam Đông đỉnh hơi hơi gật đầu, người mặc trưởng công chúa chính trang nàng thoạt nhìn pha lệnh người có chút cao cao tại thượng ảo giác, Lam đại nhân vẫn là lưu tại biện kinh, làm ta càng vì an tâm một ít. Lam Đông đỉnh nhìn chăm chú Tiết gia hòa sau một lúc lâu, dường muốn đem nàng bộ dáng khắc ở đáy mắt. Sau một lúc lâu, hắn du mắt, thấp giọng nói, "Thần cẩn tuân trưởng công chúa lệnh, định sẽ không làm điện hạ cùng bệ hạ thất vọng." Kia lúc sau, Tiết gia hòa tuy rằng cảm thấy chính mình cự tuyệt có chút đả thương người, Nhưng tự giác đây là chính xác quyết định, liền chấn định mà rời đi Biện Kinh, đem Lam Đông Đình cùng ấu đế cùng nhau lưu tại Biện Kinh. Mấy tháng sau khi đi qua lần thứ hai nhìn thấy Lam Đông Đình, đối phương cùng từ trước giống nhau thái độ làm Tiết Gia Hòa nhẹ nhàng thở ra, còn Hảo, kia một ngày từ biệt tựa hồ chưa cho Lam Đông Đình mang đến ảnh hưởng, bọn họ như cũng là có thể ở chung thật vui bằng hữu Đối này, Dung Quyết rất có lời muốn nói, bằng hữu cái giám. Tiết Gia Hòa hoan thiên hỉ địa cho rằng Lam Đông Đình tiếp nhận rồi nàng cự tuyệt Kêu viên thông minh đầu chính là không thể tưởng được Lam Đông Đình bản tính là mực nước tầm quá. Lam Đông Đình duy độc ôn nhu kiên nhẫn đại khái một nửa cho Quốc Khánh cùng Lam ra người, một nửa kia đều toàn bộ rót ở tiết gia hòa trên người. Nếu trên đời có cái gì thuốc hối hận, dung quyết quay đầu lại cái thứ nhất phủ quyết làm Lam Đông Đình đi đương tiết gia hòa phu tử cái này siêu chủ ý, từ ngọn nguồn giải quyết Lam Đông Đình cùng tiết gia hòa nhận thức con đường. Không có kia nửa năm ở trong cung ở chung thời gian, Lam Đông Đình sẽ không thấy tiết gia hòa chuyển biến càng sẽ không đối Tiết Gia hỏa như vậy chấp nhất. Dung Quyết ôm hai tay ngồi ở bàn tròn bên cạnh, hắn một tả một hữu vị trí thượng phân biệt là Tiết Gia Hòa cùng Lam Đông Đình, hai người vừa nói vừa cười, hoàn toàn làm lơ cả người đều ở hướng ra phía ngoài mạo khí lạnh Dung Quyết, dường như ở đây ân bốn không có hắn cái này người thứ ba giống nhau. Ở hôm qua nói chuyện qua đi, Dung Quyết xem Lam Đông Đình càng thêm khó chịu, cả ngày cũng chưa cấp Lam Đông Đình cùng Tiết Gia Hòa đơn độc ở chung cơ hội chẳng sợ vẻ mặt không vui cũng chính là muốn tế tại đây hai người trung gian đương cái khắc băng mới yên tâm một phương diện dung quyết kỳ thật từ trong lòng biết lam đông đình mặc dù thật đối tiết gia hòa khẩu suất cùng nôn đại khái cũng là cùng hắn giống nhau bị lời nói minh xác cự tuyệt kết cục nhưng là nay hoàn toàn không ngại ngại dung quyết giống cái mao đầu tiểu tử dường như chỉ cần nghĩ đến lam đông đình khả năng sẽ dùng hắn cặp kia vĩnh viễn cùng không ngủ tỉnh giường như đôi mắt nhìn chăm chú tiết gia hòa thổ lộ tình yêu liền cả người không thoải mái Muốn rút kiếm trực tiếp đem Lam Đông Đình chém ra thiểm nam. Chẳng sợ Lam Đông Đình không thể được đến Tiết Gia Hòa, chỉ là thổ lộ tâm ý này hấp nhất, liền cũng đủ dung quyết tức giận trong lòng. Tả hữu, hắn dùng duệ khí chỉ vào Lam Đông Đình đầu cũng không phải lần đầu tiên. Không phải có chính sự muốn làm. Tiết Gia Hòa nhấp khẩu trà, nàng hỏi, ở ta trong viện ngồi một ngày là có thể hoàn thành. Dù sao cũng phải trước làm tốt bước đầu tiên, xuống chút nữa đẩy mạnh khác. Lam Đông Đình thần bí mà cười cười. Hắn dựng thẳng lên ngón tay đối Tiết ra hòa nhẹ nhàng thở dài một tiếng, điện hạ đừng nóng nội, có lẽ thực mau là có thể có tiến triển. Tiết Gia Hòa nhướng mày, ngươi luôn là đem hết thể tính đến gại đúng châu ngứa, này ta biết, nhưng có chút dư thừa sự tình, liền không cần làm. Nàng dung ánh mắt mịt mờ mà ý bảo một chút bên cạnh Dung quyết. Tỷ như cố tình khiêu khích Dung quyết tức giận, này thật sự liền thập phần dư thừa. Nhưng Tiết Gia Hòa lại có thể xác định, Lam Đông Đình tuyệt đối là cố ý. Đối mặt Tiết Gia Hòa lên án, Lam Đông Đình bình tĩnh cười cười, nhiếp chính vương, mượn một bước nói chuyện, người ta vẫn luôn tại đây trô nói, nguyên bản sẽ đến người cũng sẽ không tới đi. Dung quyết hừ một tiếng, chờ Lam Đông Đình thật sự đứng dậy rời đi, hắn mới cùng nhau đứng lên. Tiết ra hỏa có chút đau đầu mà nhìn bọn họ một trước một sau rời đi, trong lòng ước chừng cũng đoán được Lam Đông Đình cuối cùng nói chính là cái gì. Hắn ngày hôm trước để qua A Nguyệt sự tình thực mau liền có thể giải quyết, nói nguyên bản sẽ đến đại khái cũng là chỉ A Nguyệt. Tư cập này. Tiết Gia Hòa cố ý phân phó lục doanh đã nhiều ngày tận lực thiếu ra cửa, miễn cho A Nguyệt tới khi bên người nàng một người cũng không có, tay chói gà không chặt Tiết Gia Hòa cũng không dám đánh cuộc A Nguyệt đến tột cùng có thể hay không võ. Dung quyết cùng Lam Đông Đình này một mượn một bước nói chuyện liền đi rồi hồi lâu, mà chờ tới rồi hoàng hôn tây nghiêng thời điểm, A Nguyệt quả nhiên giống như Tiết Gia Hòa sở phỏng đoán như vậy lại tới nữa. Lần này A Nguyệt biểu tình có chút hút hoảng, khỏe mắt tựa hồ còn mang theo nước mắt, Nàng nhút nhát sợ sệt mà ở viện môn khẩu cùng Tiết Gia Hòa chào hỏi, Già phu nhân, ta có thể tiến vào nói chuyện sao? Tiết Gia Hòa cùng bên cạnh lục doanh liếc nhau, trong lòng hơi định, tới nơi này ngồi đi. A Nguyệt Tiểu bước chạy đến Tiết Gia Hòa bên cạnh người, thấp giọng nói tạ sao, lấy ra hai cái nắm chặt ở lòng bàn tay Tiểu xảo túi thơm, nói, ta dùng tích cóp xuống dưới tiền mua cái này, tưởng cảm ơn phu nhân lúc trước thầy ta mua thuốc, tuy rằng không phải cái gì đáng giá đồ vật. Tiết Gia Hòa đảo qua kia hai cái chế tác đơn giản hào phong túi thơm, xua tay làm lục doanh thu lên. Thời gian cũng mau đến đoan ngọ, xác thật trong thôn chấn trên túi thơm xuất hiện đến rất nhiều. Giống loại này tiểu đến có chút là lướt, đều là cho hài đồng treo ở trên người trừ tà. Đương nhiên, A Nguyệt đưa đồ vật, Tiết Gia Hòa tuyệt đối không thể dùng đến chính mình hai đứa nhỏ trên người. Bất quá mặt ngoài công phu Tiết Gia Hòa làm được thực đúng chỗ, nàng còn con mắt cười cười, nói, đa tạng. Vừa lúc ta còn không có tới kịp mua đoan ngọ khi dùng túi thơm đâu. A Nguyệt đem lễ đưa ra lúc sau, trên mặt lộ ra hai phân nóng nảy chi tình, chỉ là chợt lóe mà qua, nếu không phải tiết ra hòa nhìn chầm chầm vào nàng, có lẽ còn phát hiện không được. Cũng khó trách, Dung Quyết tại đây bản thân muốn làm yêu Liền rất khó khăn, chúng chi lại tới nữa cái giống nhau không hảo lừa gạt Lam Đông Đình đâu. Từ đi vào trường Minh Thôn lúc sau Liền vẫn luôn gặp gần không quá thuận lợi A Nguyệt, lúc này cũng không sai biệt lắm nên nóng nảy đi Nếu là Tiết Gia Hòa ở vào A Nguyệt cái này tình cảnh, chỉ sợ cũng sẽ hoài nghi chính mình dụng ý thân phận có phải hay không đã sớm bị phát hiện. Giả phu nhân, ta có một việc không biết có nên hay không nói cho ngài A Nguyệt khắp nơi nhìn nhìn, nàng có chút khẩn trương mà túi người thoáng đến gần rồi Tiết Gia Hòa, nói, ta cảm thấy tựa hồ có người muốn đối ngài bất lợi. Tiết Gia Hòa rơ rơ lên mi, ngươi là làm sao mà biết được. Ta mấy ngày hôm trước ở trường Minh Trấn Thượng gặp được mấy cái nam man người gương mặt A Nguyệt sợ hãi mà nuốt nước miếng, nàng nói đó là từ trước ta ở Nam Man khi liền gặp qua thủ gương mặt, bọn họ là Man Vương trong bộ lạc chiến sĩ, cầm một bức họa khắp nơi dò hỏi có hay không gặp qua trên bức họa người. Ta nhìn thoáng qua, họa thượng người chính là ngài. Tiết gia hỏa nghiền ngẫm mà nga một tiếng, nàng nói, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi ta có hai phần tương tự, nói không chừng là tới tìm ngươi đâu. A Nguyệt liên tục xoa tay, ta cùng giả phu nhân như thế nào có thể đánh đồng? Húng hổ ta nghe tôn đại tẩu nói qua, giả phu nhân thân thế hiền hách. Có lẽ man vương bộ hạ muốn đối ngài làm cái gì không tốt sự cũng nói không chừng. Ta lúc trước sợ chính mình nhìn lầm, bởi vậy hôm nay lại đi một lần chấn trên xác nhận, lần này, ta nghe thấy bọn họ nói một cái tên. Là Gia Hòa. Thiết Gia Hòa mỉm cười hỏi. A Nguyệt lắc đầu, nàng cao mày chiều tiết Gia Hòa lại gần qua đi, một bức không nghĩ đem tên nói được quá lớn thanh thì thầm bộ dáng Thiết Gia Hòa vì thế cũng thoáng không lưng như người, đem lô thai hướng A Nguyệt bên kia nghiêng đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. A Nguyệt trong mắt nhanh chóng chạy qua một đạo hàn quang, nàng liền không lưng động tác bay nhanh mà chế trụ tiết ra hỏa thủ đoạn, hung ác mà đem nàng kéo qua đi, đồng thời đã sớm khấu trong ngực trung tay tia chớp rút ra, số bính lóe hàn quang lưỡi dao liền từ tiết ra hỏa bên má cọ qua, thẳng tắp tật bắn về phía phía sau Lục Doanh. Lục Doanh phản ứng tương đương mau, nàng hướng sườn biên lắc mình né tránh sắc bén mỏng dẻ lưỡi dao, thân thể giống như không có trọng lượng giống nhau mà hướng tiết ra hỏa phương hướng ngã xuống, cổ tay giàn tranh mà một vang, tụ tiền bắn ra Lấy càng gần khoảng cách thứ hướng về phía A Nguyệt vai Hết thể bất quá là trong chớp mắt sự tình Đối với Tiết Gia Hòa tới nói càng là như thế Tiết Gia Hòa chỉ cảm thấy chính mình bị A Nguyệt cơ hồ là dùng hết toàn lực mà tốn một chút Sau đó bên thai chuyển đến kim loại cọ sát thanh cùng tình phong Tiếp theo liền một đầu thua tại A Nguyệt ngực Nghe thấy mãn cái mũi mùi máu tươi Tức khác như mày Kia vừa lúc là A Nguyệt bị lục doanh đâm bị thương nửa người Nhưng mà bị thọc xuyên bả vai A Nguyệt đôi mắt cũng không nháy mắt nàng đem Tiết Gia Hòa chắn tới rồi chính mình trước mặt, trở tay rút ra tùy thủ. Đối với Lục Doanh mặt lộ vẻ thực hiện được tươi cười, như vậy ngươi còn dám động thủ sao? Một trăm, đệ một trăm chương. A Nguyệt hiển nhiên tới khi liền có đập nồi dìm thuyền chuẩn bị, trong lòng Lực cũng bị hảo vũ khí sắc bén, này vũ khí sắc bén hiện tại đã đặt tại Tiết Gia Hòa cổ bên cạnh. bị cướp đương con tin Tiết Gia Hòa bình tĩnh mà rũ mắt đảo qua sáng như tuyết lưỡi dao, nhàn nhạt nói: Lam Đông đỉnh đã đến đem ngươi dọa tới rồi cho nên nguyên bản tính toán thông qua ta đi đối phó dung quyết người chuẩn bị trước thời gian động thủ. Liên A Nguyệt lúc trước biểu hiện tới xem, nàng cũng không phải chuẩn bị lập tức liền động thủ. A Nguyệt giờ phút này hoàn toàn đã không có ngày xưa e lệ sợ người bộ dáng, nàng gián tiết ra hỏa lỗ thai cười lạnh nói, ngươi nói được không sai, một cái dung quyết liền đủ ta đau đầu. Hơn nữa một cái Lam Đông đỉnh, ta đương nhiên không phải bọn họ đối thủ, đành phải bí quá hóa liều. Nơi này mọi người bên trong chỉ có ngươi nhất thích hợp làm như con tin yếu đuối mong manh. Thân phận cao quý, rồi lại đối người khác luôn là giả nhân giả nghĩa đến không có một phân phòng bị chi tâm, ta liền biết ta có thể được tay. Ngươi biết ta là ai? Tiết gia hỏa cũng không ngoài ý muốn, vậy ngươi cảm thấy bắt đi ta, chẳng lẽ quốc khánh sẽ thiện bãi cam hưu sao? Ta chỉ cần đem ngươi mang ra trường minh thôn, tự nhiên sẽ có nam man người mang ngươi đi, từ nay về sau sự cùng ta có quan hệ gì đâu? A Nguyệt trào phúng điệu đạo, ta có ta bảo mệnh phủ, Dung Quyết sẽ không đối ta như thế nào? Ta chỉ cần đem ta thân phận nói cho hắn, hắn ít nhất cũng sẽ giữ được tánh mạng của ta vô yêu. Thân phận của ngươi. Thiết ra hòa nhúng mày, là kia khối giáp phiến. Trường công chúa cần gì phải hỏi nhiều như vậy, nếu là không nghĩ mọc lan tràn sự tình, liền ăn tính chút ngoan ngoãn theo ta đi, cũng không cần ăn dư thừa đau khổ. A Nguyệt nắm thật chặt Tiết ra hòa cổ áo, cảnh giác mà nhìn lướt qua lục doanh sau, thông thả mà bắt cóc Tiết ra hòa hướng cạnh cửa thối lui. Trong rừng đột nhiên vang lên một tiếng sói chu nhưng hai nghe thấy này nhớ tiếng hô A Nguyệt sắc mặt vui vẻ. Nàng cùng Nam man những người khác ước hảo sói chu vì hảo, đây là đã thành công đem Dung Quyết cùng Lam Đông đỉnh nhân thủ dẫn dắt rời đi tín hiệu, nàng chỉ cần mang theo Tiết Gia Hòa một đường chạy tới trường Minh Trấn, trên đường tự nhiên có người đem Tiết Gia Hòa mang đi rời đi quốc khánh quốc thủ, ngạch bang bang giáp phiến liền đặt ở A Nguyệt ngực, cảm nhận được nó tồn tại, A Nguyệt trong lòng thập phần yên ổn. Nay khối giáp phiến bốn di chủ nhân là Dung Quyết ân nhân cứu mạ chỉ cần sau đó đem chân tướng nói cho Dung Quyết, liền tính sự cập quốc khánh trưởng công chúa, Dung Quyết hẳn là cũng sẽ xem ở năm đó tình cảm thượng phóng nàng một con đường sống. Đến nỗi Nam Man đến tột cùng muốn bắt đi Tiết Gia Hòa làm gì, A Nguyệt cũng không quan tâm. An Tính điểm theo ta đi. A Nguyệt hạ giọng uy hiếp Tiết Gia Hòa, lặng lẽ tướng môn đẩy ra một cái phùng ra bên ngoài nhìn lại, hẻm gian quả nhiên là không có một bóng người, nàng nhẹ ra khẩu khí, mở cửa ra đến cũng đủ một người thông qua độ rộng, một tay gắt gao thủ sẵn Tiết Gia Hòa đồng thời cẩn thận mà bán ra bước đầu tiên. Tiết gia hỏa chiều lục doanh chớp trước mắt, không nhanh không chậm mà theo a nguyệt hướng ngoài cửa trên hồi, trong lòng kỳ thật cũng không thập phần lo lắng cho mình an nguy. Vừa rồi dung quyết cùng lam đông đình rời đi hiển nhiên chính là vì lừa a nguyệt thượng cầu, tiết gia hỏa thậm chí cảm thấy tại đây một mảnh yên tĩnh bên trong, dung quyết cùng lam đông đình nói không chừng đang ở địa phương nào âm thầm nhìn một màn này. Tiết gia hỏa vừa mới nghĩ đến đây, a nguyệt hoàn nàng cổ cánh tay trợn căng thẳng, lạc đến nàng hô hấp tức khắc cứng lại. A Nguyệt này lại là theo bản năng động tác, nửa cái thân mình bước ra môn trong nháy mắt kia. Nàng khỏe mắt dư quang thoáng nhìn một cái mơ hồ màu đen bóng dáng cấp tốc tiếp cận, lập tức phản xạ có điều kiện mà khấu khẩn trong lòng ngực bảo mệnh phù con tin. Nhưng hắc ảnh tốc độ so tia chớp còn nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến A Nguyệt giữa mẻ, đoạt mệnh hàn quang hiện ra ánh vào nàng đáy mắt. Là mũi tên, A Nguyệt kinh hãi, xoay chuyển thân thể đồng thời liền muốn đem tiết ra hỏa lấy tới làm tấm mục. Nhưng cái này ý tưởng mới từ trong đầu hiện lên khi sớm đã quá chế. Ở sâm hàn sát ý bước đến nàng giữa mày làn da quát đến đau nhức đồng thời, A Nguyệt nhận thấy được chính mình cánh tay đau xót, dường như bị người ngạnh sinh sinh từ giữa bẻ gây giống nhau vô lực mà rũ đi xuống. Không xong, quốc khánh trưởng công chúa. Đây là A Nguyệt trong đầu cuối cùng một ý niệm. Nên diện mà đến mũi tên hoàn toàn đi vào nàng giữa mày, từ cái gáy hung mãnh mà sỏ xuyên qua mà ra, dư kình thậm chí đem nàng cả người về phía sau mang phiên đinh ở trên mặt đất Tiết ra hòa đưa lưng về phía A Nguyệt, nhìn thấy hàn quang nên diện đầm tới khi cũng không thể động đậy, chỉ theo bản năng mà nhắm mắt lại. Ngay sau đó, nàng bị người từ A Nguyệt cánh tay gông cùng siềng xích chung giải cứu ra tới, đi phía trước rơi vào không biết tên lực gian. Phút một tiếng, như là thứ gì bị chát cái đối xuyên thanh âm ở sau người vang lên, tiết ra hòa mới mở hai mắt, nàng giật giật ngón tay, sờ đến lạnh băng nhuyễn giáp, hiểu do nói, dung quyết. Dung quyết trầm thấp thanh âm đốn một lát mới ở nàng đỉnh đầu vang lên, ân. Chờ một chút, trước đừng nhìn. Ta không có việc gì. Tiết Gia Hỏa thoáng tránh một chút, lại vẫn là bị Dung quyết chặt chẽ đè lại. Đem nàng mang đi." Hắn hạ lệnh nói. Tiết Gia Hỏa tưởng chính mình cũng không phải Dung quyết đối thủ, chỉ phải bị Dung quyết chống đỡ tầm mắt về tới viện môn. "Phu nhân." Lục Doanh hướng Tiết Gia hòa chạy tới, nhẹ nhàng thở ra, "Thật là dọa đến ta. Ta bất quá làm mùi thôi, hữu kinh vô hiểm sự tình." Tiết Gia Hỏa cười an ủi quá Lục Doanh, lại bất đắc di nói, "Dung quyết, buông ta ra." Nàng ly Dung Quyết như vậy gần, cơ hồ có thể nghe thấy Dung Quyết trái tim bùn loạn nhảy muốn từ bên trong xuyên thấu ngược nhảy ra dường như, ô nào đến nàng đều có chút không được tự nhiên lên. Dung Quyết thủ sán tiết ra hòa cái, đem lạnh băng tầm mắt từ viện môn ngoại làm đông đỉnh trên người thu hồi, nghĩ thẩm bị dọa đến người đâu chỉ lục doanh một cái, chờ một chút. Triệu Thanh một mũi tên mệnh trung a người khi, Dung Quyết đem tiết ra hòa trước một bước bảo vệ, trên mặt nhiều ít bị bắn huyết, hắn lung tung mà xoa xoa mặt, cân nhắc không sai biệt lắm mới buông lòng tay ra. Tiết ra hòa vừa được tự do lập tức sau này thối lui, nàng đi rồi hai bước, cuối cùng vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía bình tĩnh đứng ở tại chỗ Dung Quyết. Hắn ánh mắt chính thập phần an ổn mà dừng ở nàng trên người. Tiết ra hòa, nàng trần chờ nâng lên tay, đem đầu ngón tay dừng ở miệng mình một bên hai ngón tay vị trí, nhẹ nhàng gõ hai hạ. Dung Quyết chớp trước mắt, hắn trở tay hướng chính mình trên mặt một mạng, túi đầu vừa thấy, lòng bàn tay thượng quả nhiên dính đinh điểm không lau khô vết máu. Hắn có điểm ngầm bực mà lần thứ hai lau một phen, lại ngẩn đầu khi, tiết ra hỏa đã vào nhà đi. nhiếp chính vương Lục Doanh gọi, đem hai cái túi thơm đưa đến Dung Quyết trước mặt, đây là An Nguyệt vừa rồi đưa tới. Dung Quyết tùy tay lấy quá túi thơm, triệu bạch xong xuôi xong việc, ta làm hắn lại đây, tối nay có lẽ sẽ có chút tấm ý, chiếu cố hảo nhà người phu nhân. Lục Doanh đứng là, hơi hơi không mình hành lễ đưa Dung Quyết rời đi, lúc này mới vô vô tay đi đóng cửa. Lâm đem viện môn khép lại phía trước. Lục doanh thăm dò hướng bên ngoài trên mặt đất nhìn lại, nơi đó tuy rằng không có an nguyệt thi thể, nhưng thâm nhập đá phiến chi gian đại than vết máu vẫn là thập phần thấy được. Bị mũi tên nhọn sỏ xuyên qua đầu chết tương nói vậy thập phần dữ thợn, phu nhân nhìn không tới cũng hảo. Lục doanh như vậy nghĩ, bình tĩnh mà tướng môn bản cấp hợp ở cùng nhau. Tiết gia hòa đi xem qua hai đứa nhỏ sau, phát giác hai cái tiểu gia hỏa căn bản không thu đến bất luận cái gì ảnh hưởng, như cũ ngủ đến một cái tái một cái hương, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cũng may vừa rồi A Nguyệt bởi vì không nghĩ kinh động những người khác, đem thanh âm ép tới cực thấp, căn bản không chuyển tới trong phòng đi. A Nguyệt đền tội sau, dung quyết cùng Lam Đông Đình vẫn luôn không có hiện thân, chỉ sợ còn có khác sự phải làm. Nghĩ đến A Nguyệt dám to gan như vậy hôm nay động thủ, nhất định là cùng nàng đồng bạn thông qua khí, biết hôm nay là cái hảo thời điểm mới làm như vậy đi. Lục Doanh nói, rốt cuộc, nàng tưởng bắt cóc phu nhân đi lên, tựa hồ đợi tín hiệu. Ta tới trường Minh Thôn trong khoảng thời gian này nhưng không ở trong rừng nhìn thấy quá lang tung tích. Lục Doanh như vậy vừa nói, Tiết Gia Hòa mới nhớ tới là có như vậy một tiếng sói chu. Nàng dơ dơ lên mi, nam man người là gan đảo cũng đại, thật cho rằng có thể từ hai người bọn họ mí mắt phía dưới trộm đi một cái đại người sống. Đừng nói là Tiết Gia Hòa, cho dù là cái phổ phổ thông thông thôn dân, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Lục Doanh cười nói, phu nhân quá xem trọng những cái đó mọi dở, bọn họ ăn tươi nuốt sống, tuy rằng dũng manh thiện chiến. Nhưng toàn bộ Nam Man sẽ động não người đều không có mấy cái, có thể nghĩ ra nhiều tinh diệu kế sách tới. Nói nữa, Nam Man này 12 năm bị Quốc Khánh Ấn đầu đánh hai lần, hiện giờ bất quá kéo dài hơi tàn phân thôi. Nhưng những cái đó Nam Man người nhưng thật ra có thể quanh con lòng vòng mà đem mục tiêu thông dòng quyết chuyển qua trên người nàng tới. Tiết ra Hòa chống cầm suy nghĩ một lát, nói, Hảo, không cần chờ bọn họ ăn cơm, chúng ta quản chính mình ăn đó là. Lam Đông Đình khi trở về tốt xấu đuổi kịp cuối cùng một chén cơm. Nhưng hắn là một mình trở về, không cùng dung quyết một đạo. Đế sư không hề bắt bẻ chi tâm mà an an tĩnh tĩnh đem cơm cùng thừa đồ ăn an xong, mới hỏi nói, Điện Hạ không hỏi ta nhiếp chính vương đi nơi nào sao. Hắn một đại nam nhân còn có thể đi lạc không thành. Tiết gia hỏa không sao cả địa đạo, nhưng thật ra chung quanh nam mang người, các ngươi đều xử lý sạch sẽ sao. Nay Điện Hạ cứ yên tâm đi Lam đông đỉnh gật đầu, một lưới bắt hết, để lại mấy cái người sống, đang ở thẩm Vân chung. Khó trách không lưu lại A Nguyệt. Không hề báo động chức mà liền đem nàng một mũi tên bắn chết, rốt cuộc Nam Man người không ngừng là nàng một cái. Có hốt hoàng đào cẩu, nhiếp chính vương dẫn người đuổi theo Lam Đông Đình nói tiếp, một đường mau đuổi theo ra Quốc Khánh, đi đến Nam Man cảnh nội, không có quay đầu lại y tứ. Thiết gia Hoàng ngạc nhiên dương mắt, hắn mang theo bao nhiêu người. Tuy rằng Nam Man là Dung Quyết nhiều lần thủ hạ bại tướng, hiện giờ cũng bị đánh đến thất linh bát tán không có gì khí hậu, nhưng Dung Quyết đưa tới thiểm nam nhân thủ tất nhiên không nhiều lắm. Liền như vậy một đường thâm nhập bụng cũng quá mạo hiểm. Mười mấy người. Lam Đông Đình nhẹ nhàng bâng quơ, đao tẩu người chung có cái đầu mục bộ dáng bị hộ ở bên trong, Nhiếp Chính Vương mới tự mình đuổi theo, bất quá Nhiếp Chính Vương võ định càng khôn, nói vậy cũng có thể võ vận hương thịnh thuận lợi trở về đi. Tiết Gia Hỏa trầm mặc một lát, nàng lắc đầu nói, ngươi nên ngăn đón hắn. Nhiếp Chính Vương khi nào sẽ nghe ta khuyên? Lam Đông Đình cười cười, hắn nói, nếu là lần này hắn bị thương, vừa lúc cũng có thể đem hắn đưa Ly Thiểm Nam miện cho điện hạ mắt thấy phiền lòng. Vạn nhất hắn không ngừng là bị thương đâu." Tiết Gia Hỏa thở dài nói, "Nếu Nam Man cùng Đông Thục đều đối quốc khánh như hổ rình ngồi, thân là chiến thần dung quyết bản thân chính là đối bọn họ lớn nhất uy hiếp, chẳng sợ chỉ là bị thương, tin tức một khi truyền ra đi, cũng nhất định khiến cho biến động." Điện hạ không bỏ được hắn bị thương sao?" Lam Đông Đình hỏi lại. Tiết Gia Hỏa nhấp khẩu trà, "Hắn đã cứu ta." Buổi chiều A Nguyệt kia một chút, vô luận có hay không nhiếp chính vương ở, điện hạ đều sẽ vô ưu. Lam Đông Đình lẳng lặng nói, điện hạ có biết ngài một khi mềm lòng, liền ý nghĩa bắt đầu cho dung quyết khả thừa chi cơ. Thiết gia hỏa nhíu mày không nói chuyện. Còn nữa, Nhiếp Chính Vương hắn lần này nhìn thành tâm thành ý, kỳ thật cũng đều không phải là đối điện hạ hoàn toàn thẳng thắn thành khẩn bộ công. Nói, Lam Đông Đình đem một khối nhiễm huyết giáp phiến phóng tới trên bàn, thí dụ như, A Nguyệt cầm này khối giáp phiến, xác thật chính là dung quyết. Hắn dừng một chút, phục lại nói, hoặc là nói, vốn nên là điện hạ. 101 Đệ một trăm linh một trương. Vốn nên là dung quyết này ta biết, triệu bạch bất quá thế hắn bối hắc qua. Thiết gia hòa nhịu như mày, vốn nên là của ta. Đây là có ý tứ gì? Điện hạ cho rằng nam man nhân vi gì muốn cho nữ nhân kia mang theo giáp phiến xuất hiện ở dung quyết trước mặt. Lam Đông Đình hướng dẫn từng bước. tiết gia hòa trong lòng sớm đã có sở suy đoán. Nói vậy giáp phiến đối dung quyết tới nói rất quan trọng. Bọn họ tưởng lấy này tới làm dung quyết hạ thấp cảnh giác. kia vì cái gì dung quyết ánh mắt đầu tiên nhìn đến giáp phiến. Một tia do dự cũng không có, liền biết đối phương là mạo danh thay thế người. Ngươi nếu có cái gì tưởng nói, cũng đừng quanh co lòng vòng trực tiếp nói cho ta. Tiết ra hòa những mày, ta nhưng không hề đương người học sinh, Lam đông đỉnh. Lam đông đỉnh người này tuy rằng khác cái gì cũng tốt, đương lão sư khi chính là một khắc trương gương mặt, quái dọa người. Dung Quyết đã sớm biết đối phương không có khả năng là hẳn là có được giáp phiến người, bởi vì hắn ở nữ nhân kia xuất hiện phía trước cũng đã tìm được rồi giáp phiến nguyên bản chủ nhân. Tiết gia hòa đón Lam Đông Đình mỉm cười ánh mắt, chỉ chỉ chính mình, bật cười lên, mà cái kia nguyên bản giáp phiến chủ nhân. Chính là ta. Đúng vậy. Lam Đông Đình khí định thần nhàn, hắn nói, điện hạ không phải bởi vì suốt cao, quên mất rất nhiều khi còn nhỏ sự sao. Này đó là trong đó một kiện. Thật cũng không phải không có khả năng tiết gia hòa nghĩ nghĩ, không đem nói mãn, nhưng nếu thật là như thế, Dung Quyết vì cái gì không nói cho ta. Hắn không dám. Dung Quyết có cái gì không dám sự tình. Lam Đông Đình cười cười, hắn sợ nói cũng đối hiện trạng không hề trợ giúp. Tiết Gia Hòa lắc lắc đầu, không đem Lam Đông Đình nói để ở trong lòng hiện trạng. Kia hắn vô luận là người nào, chỉ sợ đều sẽ không có trợ giúp. Chẳng sợ hắn là người tìm đã nhiều năm người kia cũng giống nhau. Tiết Gia Hòa ngạc nhiên nâng lên mặt, nàng không tự giác mà đáp ở trên mặt bàn ngón tay dùng sức xuống phía dưới ấn đi, đốt ngón tay hơi hơi trắng bệnh. Ta tìm đã nhiều năm. Tiểu tướng quân, đó chính là dung quyết. Lam Đông Đình ngữ khí bình đạm dường như này căn bản không phải cái gì đại sự dường như bằng không hắn một ngoại nhân vì cái gì ở trong rừng rong trống khuya chiên mà tìm kiếm từ hốc cây mất đi tín vật tiết gia hỏa tầm mắt theo lam đông đỉnh tự thuật rơi xuống giáp phiến thượng tức khắc cảm thấy này khối thuật nhìn thường thường vô kỳ giáp phiến có chút chói mắt mà đây là hắn nguyên bản để lại cho ta tín vật lam đông đỉnh gật đầu đúng là dung quyết năm đó nơi đại doanh khắc ấn, nam an người lần này lại nhập quốc khánh quốc thủ cũng cùng năm đó việc có chút liên hệ này đó điện hạ nghe qua liền bãi không cần ưu phiền. Tiết ra hòa lực chú ý bị Nam Man dẫn đi chỉ có trong ngáy mắt, nàng như cũ khó mà tin được Lam Đông Đình nhẹ nhàng bâng cơ phun ra khẩu chân tướng, dung quyết sao có thể chính là. Điện hạ, muốn ta nói, hắn phát giác đến đã đủ chậm. Lam Đông Đình nói, lại là chờ tới rồi thiểm Nam lúc sau, gặp qua này thôn mới phản ứng lại đây, nhiếp chính vương so với ta tưởng tượng còn muốn xuẩn thượng một ít. Nhưng hắn tiết ra hòa nhấp khẩn ngôi, đem tới rồi bên miệng rất rất nhiều vấn đề đều nuốt trở về. Lam Đông Đình nếu không phải tin tưởng như thế, cũng sẽ không như vậy khẳng định mà ở nàng trước mặt đem lời nói mới rồi nói ra. Hắn nếu nói, kia nhất định chính là sự thật chân tướng. Khó trách, dung quyết một hai phải làm nàng mang theo đi xem cái kia hốc tây, okay, biết được nàng năm đó không ở trong đó tìm được tín vật lúc sau lại sinh hờn rồi. Nếu hắn chính là năm đó tiểu tướng quân, kia đương nhiên sẽ biết chính mình để lại tín vật vẫn là không có. Nhưng ta sát sát thật thật là không thu đến cái gì tín vật, mới có thể cảm thấy hắn là không từ mà biệt. Thiết Gia Hòa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng mà chạm chạm rắp hiến, phía trên dính chút máu tươi hiển nhiên là vừa mới an nguyệt lưu lại, nhìn có chút chói mắt. Chính như ta vừa rồi theo như lời, cùng nam man có chút quan hệ. Lam Đông Đình nghĩ nghĩ, ba phải cái nào cũng được mà nói, điện hạ sau lại bệnh nặng, cũng là nhiếp chính vương sai, bởi vậy hắn không nghĩ, không dám đem năm đó sự nói cho ngươi, cũng không kỳ quái. Ngươi biết, ngươi cũng không nghĩ nói cho ta. Thiết Gia Hòa cười cười, nhưng đây là ta vốn nên biết đến duy độc kết quả tới nói ta lần này cùng nhiếp chính vương đứng ở một bên điện hạ vẫn là không cần nhớ tới hảo lam đông đình nói tiết ra hòa bĩu môi nếu muốn giấu không bằng dứt khoát giấu đến lao chút ngươi này nói một nửa nuốt một nửa bản lĩnh không đi đường thuyết thư tiên sinh thật là đáng tiếc nhiếp chính vương lửa không được điện hạ cả đời hắn có lẽ còn tưởng méo cái này thân phận lúc này lấy sau miễn tử kim bài ta nhưng không nghĩ nhìn hắn như nguyện lam đông đình ôn hòa địa đạo không bằng tại đây liền quấy rầy kế hoạch của hắn Cũng làm điện hạ miễn với bị hắn lừa gạt. Thiết gia hòa xoa xoa thái dương, vẫn là có chút không thể tin tưởng. Nếu nói dung quyết chính là nàng này 11 năm qua đều ở trong lòng nhớ an nguy tiểu tướng quân, kia. Điện hạ đã biết hắn là cố nhân, Nay đối hiện trạng hay không có điều trợ rút. Lam Đông Đình đột một hỏi. Thiên ra hòa dương mắt nhìn nhìn ổn ngồi ở nàng đối diện đế sư, nhấp môi nói, xác thật vô dụng, khó trách hắn không muốn nói. Bình tĩnh lại lúc sau. Tiết gia hòa phát giác chính mình chỉ là như chút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra. Nàng vẫn luôn không biết năm đó không từ mà biệt tiểu tướng quân hay không mạnh khỏe, hiện giờ đã biết đáp án, trong lòng cũng an ổn xuống dưới, như là cùng tuổi nhỏ chấp niệm nói cá biệt giống nhau. Đến nỗi không từ mà biệt, nếu là cái hiểu lầm, đại khái cũng là trời xui đất khiến tạo hóa trêu người, hiện giờ lại quay đầu lại đi nắm nguyên do cũng không có gì dùng, thời gian lại không thể chạy ngược. Ta tưởng cũng là như thế. Lam Đông Đình gật đầu, bởi vậy ta nói, cũng không sẽ vác đá án vào chân mình. Chi bằng nói, là rất là âm hiểm mà cấp Dung Quyết rút tuổi dưới đáy nổi. Tiết Gia hòa bị hắn lời này nghẹn một chút, chỉ đương nghe không ra trong lời nói thâm ý, hỏi, Dung Quyết biết người muốn làm như vậy sao? Hắn chỉ sợ không nghĩ tới ta sẽ làm được như vậy trắng ra. Lam Đông Đình hơi hơi mỉm cười. Đó chính là không biết. Tiết Gia hòa chăm chú nhìn một lát bị đặt lên bàn giáp phiến, đảo qua phía trên mơ mơ hồ hồ khắc tự, nhẹ ra khẩu khí. Dung quyết đảo cũng có không dám làm, không dám nói sự tình, thật sự mới mẻ. Dung quyết ở Nam Man cùng quốc khánh đường danh giới thượng giết cái tam tiến tam xuất, rốt cuộc đem từ Trường Minh thôn một đường đảo tẩu đoàn người đều giết sát, bắt bắt, không một cái trở thành cá lọt lưới, mới khởi hành quay đầu trở về Trường Minh thôn. Hắn trở lại trong thôn khi, Minh Nguyệt đã cao quải trên cao. Dung quyết cẩn thận mà trở lại Tiết gia hòa đối diện trong viện tắm gội thay quần áo qua đi, cũng không biết là nhiệt huyết chưa làm lạnh xuống dưới vẫn là lâu lắm chưa thấy được Tiết gia hòa. Lại hoặc là mấy ngày trước đem Tiết Gia hỏa từ A Nguyệt trước mặt kéo ra hộ nhập trong lòng ngực kia một màn quá mức khắc sâu, vô pháp từ trong đầu hủy diệt, hắn trên đầu giường ngồi một hồi lâu, dẫm lên vết xe đổ. Từ Tiết Gia Hòa tường viện thượng lặng yên không một tiếng động mà phiên đi vào. Tiết Gia Hòa trong phòng ý mắng, một chút ánh đèn cũng không có. Dung quyết ra vào qua vài lần, hắn quen cửa quen mẻo mà tránh đi lục doanh sờ soạn hướng bên trong đi, một chút không lo lắng bị làm đông đỉnh người phát hiện. Sắp đến trước giường khi Dung quyết đột nhiên nghe thấy được trẻ con ồm ồm vào mọt phun bong bóng thanh âm, hắn theo bản năng quay đầu hướng mép giường nhìn thoáng qua, trong nôi hai cái tiểu da hỏa đầu dán ở bên nhau, đều mở to tròn vo hai mắt nhìn chằm chằm hắn xem, một bức tỏ mò bộ dáng. Dung quyết, hắn lập tức nhớ tới tôn uy huyết lệ lời khuyên, hai tử ban đêm tỉnh lại hơn phân nửa sẽ khóc náo, là đã đói bụng, cả đêm bị kêu lên cái hai ba lần cũng là thường có sự tình. Dung quyết ở bốn con mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chú hạ dừng lại bước chân. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói là nên động vẫn là bất động. Hai bên lẳng lặng rằng co sau một lúc lâu, Dung Quyết chậm rãi nâng lên tay tới, thử tính mà giống ngày thường như vậy nhẹ nhàng mà diêu một chút nôi. Hai cái ở trong mắt hắn lớn lên không sai biệt lắm trẻ con cũng đi theo nôi nhẹ nhàng qua lại đong đưa, bọn họ cực kỳ quen thuộc như vậy chân an, múa may cánh tay nết miệng nở nụ cười. Dung Quyết nhẹ nhàng thở ra, lại lung lay vài cái rời đi hai cái tiểu gia hỏa lực chú ý sau. Hắn bay nhanh mà ngồi sổn xuống thân đem chính mình thân hình che dấu, nín thở ngưng thần đợi trong chốc lát, không nghe thấy khóc nháo thanh mới yên lòng. Tiểu hai tử mới sẽ không biết hắn là như thế nào đột nhiên không thấy, dù sao bọn họ vừa rồi vẫn luôn không khóc, hiện tại hẳn là cũng sẽ không lập tức khóc lên. Dung quyết yên tâm, hắn tiểu tâm mà liền không lưng tư thế hướng mép dường di động hai bước, đột nhiên phát giác tiết ra hòa ngủ hạ tư thế cùng từ trước không quá giống nhau. Nàng luôn là mặt hướng tới tường cuộn lên thân thể. Này vẫn là Dung Quyết lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Gia Hỏa mặt hướng ra phía ngoài ngủ. Nay trực tiếp dẫn tới hắn một tới gần lúc sau, liền có thể nhìn thẳng Tiết Gia Hỏa nhắm mắt ngủ yên khuôn mặt. Dung Quyết phóng khinh hô hấp quan sát trong chốc lát, phát hiện nàng ngủ thật sự là an ổn, không giống bị mấy ngày trước đây khi kia một màn dọa đến bộ dáng, đè ở ngực bực bội mới bình ổn tan đi 7, 8 phần. Hắn liền như vậy lẳng lặng mà nhìn Tiết Gia Hỏa ngủ nhan sau một lúc lâu, lại chậm rãi đứng dậy chiều hai cái tiểu gia hỏa so cái ăn tính thủ thế. Ở bọn họ sáng lấp lánh nhìn chăm chú hạ lặng yên không một tiếng động mà hướng ngoài phòng đi đến. Trên bàn chết quá một chút lóe sáng quang, Dung Quyết lực chú ý không tự giác mà bị dẫn đi qua trong ngáy mắt. Nơi đó bãi, đúng là A Nguyệt trong tay cầm giáp phiến. Dung Quyết rôi tay đem giáp phiến cầm lấy, không cần quá nhiều tự hỏi liền có thể đoán được. Tất nhiên là làm đông đình lén lút đem giáp phiến lấy đi giao cho tiết gia hòa, không biết mặt khác còn nói cái gì. Liên huyết cũng không rửa sạch sẽ, không sợ dọa đến tiết hòa sao Dung quyết không vui mà chửi thầm, động tác cực nhẹ mà đem giáp phiến lại thả lại chỗ cũ. Chờ Dung quyết rời khỏi sau, Nam ở trên giường Tiết gia hỏa mới chậm rãi mở mắt, nàng nhìn nóc giường ra khẩu khí, từ trên giường chậm rãi đứng dậy, nhìn phía hai cái bởi vì nhìn thấy nàng mà hưng phấn không thôi tiểu gia hỏa, trên mặt lộ ra tươi cười, không lưng treo lủi lên. Tiết gia hỏa thật cũng không phải cố ý giả bộ ngủ, chỉ là đêm dài cũng không có ngủ ý, Dung quyết tiến vào khi nàng vừa lúc nghe được rõ ràng, nguyên tưởng rằng là Nam mang người Kết quả lại là quen cửa quen nẻo Dung Quyết. Nàng theo bản năng liền ở bị Dung Quyết phát hiện phía trước đem đôi mắt cấp nhắm lại, sau đó mới có chút hối hận mà ý thức được giả bộ ngủ cũng không dễ dàng. Dung Quyết tầm mắt quả thực như là có độ ấm dường như, mặc dù Tiết Gia Hòa cái gì cũng nhìn không thấy, cũng có thể nhận thấy được hắn bình tĩnh nhìn chăm chú chính mình thật lâu sau mới rời đi. Hắn cái gì cũng không có làm, cái gì cũng chưa nói, giống như chính là vì tới như vậy nhìn xem nàng mà thôi. Tiết Gia Hòa đảo qua trên bàn sắp đặt giáp bối rối mà nhăn lại mi muốn hay không trực tiếp nói cho dung quyết nàng đã biết hắn chính là tiểu tướng quân chuyện này tiết gia hòa hoa mấy ngày còn không có suy nghĩ cẩn thận cái đáp án cho nên vừa rồi nếu là không giả bộ ngủ liền phải cùng dung quyết giáp mặt nói chuyện nàng lo lắng cho mình nói lỗ miệng chỉ có thể giả bộ ngủ dâu Diếm tựa hồ cũng không quá lớn tất yếu nhưng nói rõ tựa hồ lại có chút không ổn dự cảm vậy chết trong đó chỉ nói cho hắn một nửa nghe được không tiết gia hòa đối với hai cái củ cải nhỏ do hỏi Ân, ta cũng cảm thấy là cái ý kiến hay. 102, đệ 102 chương. Ta không nghĩ lại tìm tiểu tướng quân." Tiết Gia Hòa nói. Mấy ngày không thấy sau từ Tiết Gia Hòa trong miệng nghe được câu đầu tiên lời nói chính là như thế, Dung quyết bị nghẹn một chút, hắn tận lực bình tĩnh mà dò hỏi, "Vì cái gì? Ngươi mặc dù không hề ý nguyện, A Nguyệt cũng mang theo ngươi giáp phiến có thể tìm tới môn tới ngẫu nhiên gặp được, nếu ta cùng tiểu tướng quân có duyên nói, cũng sớm nên gặp lại đi." Tiết Gia Hòa phùng chén trà nói, nếu ta tìm mấy năm cũng tìm không thấy, kia ước chừng chính là không có duyên phận, ta cũng không nghĩ cơ cầu. Dung quyết đốn giác không ổn, trận hồi tưởng nổi lên đêm qua ở Tiết Gia Hòa trong phòng nhìn thấy rắc phiến. Hắn tựa lơ đãng địa đạo, mấy năm không giải, về sau nếu là đụng phải đâu. Kia hắn cùng ta tới nói Tiết Gia Hòa dương mắt xem hắn, ước chừng chính là cái chỉ cần coi trọng liếc mắt một cái liền có thể bình yên từ biệt người đi. Tiết Gia Hòa ánh mắt ý có điều chỉ. Dung quyết bị nhìn chăm chú này trong nháy mắt trong đầu chạy rất nhiều rối ren ý niệm là Lam Đông Đình cùng nàng nói gì đó vẫn là Tiết Gia Hòa thật sự bởi vì nhìn đến A Nguyệt mà thay đổi ý tưởng lại hoặc là người đã biết Dung quyết nhẹ hít vào một hơi chắc chắn lại đập nồi dìm thuyền ngầm định luận Tiết Gia Hòa mặt mày đạm nhiên nhiếp chính vương điện hạ nói ta nghe không hiểu Lam Đông Đình nói cho ngươi Dung quyết làm lơ nàng hàm hồ chi tử nói tiếp A Nguyệt trên người giáp phiến không thấy là hắn lấy tới cấp ngươi. Hắn nói gì đó, làm ngươi có thể buông 11 năm chấp niệm. Nghĩ chỉ đối Dung quyết nói một nửa, hắn có lẽ là có thể ngầm hiểu cái này ý tưởng tiết ra hỏa khe khẽ thở dài. Cùng Dung quyết chơi này một bộ lời nói thuật, nàng đại khái vẫn là nghĩ đến quá đơn giản điểm. Nếu trên đời này đại bộ phận người nhân sinh đều là quy quy củ củ bản cờ lạc tử, kia Dung quyết chính là sẽ rửa theo chính mình tính tình nhanh như chớp lăn đến bàn cờ bên ngoài đi quân cờ. Hắn nếu là không thích trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Thì hắn liền tuyệt không sẽ làm ba phải cái nào cũng được sự tình bị có lệ qua đi. Tiết ra hỏa này một ngụm thở dài ngược lại nghiệm chứng dung quyết suy đoán, hắn đệ nặng tức giận trầm giọng nói, nói chuyện. Biện kinh khi ngươi rõ ràng ở ác mộng đều không thể quên được ta, Lam Đông Đình rốt cuộc đối với ngươi nói chuyện quỷ quái gì, có thể làm ngươi mấy ngày trong vòng liền đem tìm được chuyện của ta bông. Hắn cơ hồ là đem hai người chi gian chống đỡ chân tướng giấy cửa sổ trực tiếp cấp xé nát tư thế, đâu chỉ cho phá Không phải bởi vì Lam Đông Đình nói gì đó tiết ra hòa nhẹ giọng nói, mà là nàng châm mặc một lát, không biết nên như thế nào châm trước ra lúc này nhất thích hợp dùng từ. Dung Quyết hung ác ép hỏi quấy dày nàng đầu trật tuyến. Nói không nên lời. Dung Quyết tức giận đến cười lạnh. Không tiết ra hòa lắc lắc đầu, nàng nói, gần nhất, ta đã từng cũng nói qua, ngươi cùng tiểu tướng quân một chút cũng không giống. Biện kinh khi ngươi không giống, hiện tại ngươi cũng không giống, này cũng không phải khí lời nói. Tiểu tướng quân tuy rằng lạnh như băng, nhưng đối nàng khi lại có khác tiểu tâm tàng khởi ôn nhu cùng nhẹ lấy nhẹ phóng. Nhưng Dung quyết trước sau hai gương mặt đều cùng hắn thiếu niên khi hoàn toàn bất động, ngạnh muốn nói, cũng bất quá chiếm một nửa một nửa. Dung quyết chán nản, đó chính là ta. Ngươi mười một trong năm, chẳng lẽ biến hóa không thể so ta đại. Nguyên nhân chính là vì như thế, thứ hai mới là càng quan trọng nguyên nhân. Tiết gia hòa nói, ta không nghĩ bởi vì việc này mà làm ngươi sinh ra không cần thiết hiểu lầm. Dung quyết cắn răng, Quyết ý hôm nay liền đem lời nói từ Tiết Gia Hòa trong miệng toàn bộ hỏi cái rõ ràng, cái gì hiểu lầm. Ngươi là tiểu tướng quân, hiện giờ cũng xác thật thân cư địa vị cao, vạn người kính ngưỡng, này cùng ta từ trước vẫn luôn tin tưởng vững chắc giống nhau, ta thật cao hứng, điểm này ngươi ngàn vạn không cần tưởng sai rồi. Tiết Gia Hòa cười cười, dũng Quyết còn không có tới kịp cao hứng, nàng rồi lại nói tiếp, nhưng này cùng ngươi ta chi gian tình cảnh lại không hề trợ giúp, Mặc dù các ngươi là một người, ta cũng sẽ không như vậy hướng ngươi thỏa hiệp. Như ngươi mong muốn như vậy lần thứ hai trở thành thê tử của ngươi. Nếu lệnh ngươi sinh ra không cần thiết chờ mong, ta cho rằng việc này vẫn là không cần. Ta có cái gì không cần thiết chờ mong. Dung quyết lạnh mặt đánh gãy Tiết Gia Hòa nói, Tiết Gia Hòa, này nếu là ngươi đối ta trả thủ, ta có thể nhẫn. Nếu ngươi là thiệt tình nói như vậy, ta liền phải sinh khí. Tiết Gia Hòa bất đắc dĩ nói, ngươi không phải vẫn luôn sinh khí sao. Còn không đều là ngươi sai. Dung quyết đề cao thanh âm, hắn hung tận địa đạo. Chẳng lẽ ta ở ngươi trong mắt xuẩn đến cho rằng chỉ cần nói cho ngươi ta là cái kia ở hốc cây cùng ngươi quen biết người, ngươi liền sẽ vô cùng cao hứng thu thập bao vây cùng ta hồi biện kinh, liền sẽ thích thượng ta. Thiết gia hòa tầm mắt phiêu phiêu, thật cũng không phải. Nàng biết Dung Quyết không như vậy thiên chân, nhưng cái này ý niệm nhiều ít ở nàng trong đầu thoáng hiện quá. Dung Quyết vẫn luôn ấn mà không phát, có phải hay không đem cái này thân phận làm như cái gì có thể xoay chuyển cục diện quan trọng chi vật ở đối đãi? Linh tinh Ngươi cho ta hảo hảo nhìn ta đôi mắt." Dung quyết hít một hơi thật sâu, hắn túi người như là kẻ săn mồi nhìn chằm chằm khẩn tiết ra hòa đôi mắt, "Ta không như vậy thiên chân, tiết ra hòa, ta có cùng ngươi háo đến thiên hoàng địa lão, đến ngươi vô luận dùng cái gì lấy cớ liền chạy không thoát kia một ngày rắc ngộ, đầu cơ trục lợi nhiều nhất là dạy hoa trên gấm, ta đánh giặc khi cũng trước nay không nghĩ tới đầu cơ trục lợi liền có thể thắng hạ hai quân chi chiến." Tiết ra hòa chớp chớp mắt, ở Dung quyết cơ hồ muốn ăn thịt người nhìn gần chúng Thân bất do kỷ mà chậm rãi gật gật đầu. Dung quyết còn không có vừa lòng, ngươi nghe đi vào không có. Thiết gia hòa lại gật đầu. Nói chuyện, ta nghe thấy được. Thiết gia hòa dừng một chút, lại nói, nhưng... Ta mặc kệ. Dung quyết chưa cho nàng đem nói cho hết lời cơ hội, không lùi mà tiến tới. Lại đến gần rồi thiết gia hòa trước mặt một ít, tới trường mình thôn khi ta đều bị ngươi cấp hù dọa. Cái gì phía trước sự đều về nhau, cái gì ta cùng người khác ở ngươi trong mắt đều là đối xử bình đẳng. Kỳ thật tất cả đều là chuyện ma quỷ. Ngươi kỳ thật đối ở Biện Kinh khi lạnh nhạt hận vô cùng, hiện tại đang ở trả thù ta, có phải hay không? Không phải. Thiết gia hỏa lập tức nhăn lại mi. Nàng tuy rằng không vui Dung Quyết đối nàng lúc trước rất nhiều hành động, nhưng ở hoặc nhiều hoặc ít thừa Dung Quyết hỗ trợ mới rời đi Biện Kinh sau. Nàng xác thật hạ quyết tâm làm trước đây hết thể đều hủy nhau, tan thành mây khói. Ta tin ngươi cái quỷ. Dung Quyết hừ lạnh một tiếng hắn đâm vào tiết gia hỏa trên mặt tầm mắt cơ hồ giống muốn đem nàng cả người cùng hồn phách đều sỏ xuyên qua dường như cảm thấy chính mình bị hoan uổng tiết gia hỏa nhấp thẳng ngôi đang nghĩ ngợi tới như thế nào phản bác dung quyết thời điểm hắn rảnh trước lại đã mở miệng bất quá ngươi tưởng trả thù cũng thê hắn chắc chắn mà nói nắm tiết gia hỏa tay ấn đến ngực nét miệng cười một chút ta nếu là điểm này chuẩn bị cũng không có liền sẽ không tới trưởng minh thôn gặp ngươi long bàn tay dán nhuyễn giáp cùng vật liệu may mặc Nhưng như cũ có thể tính cả kia phía dưới tiếng tim đập cùng nhau hơi hơi chấn động, tiết ra hòa không khỏi hướng Dung Quyết ngực nhìn thoáng qua. Nàng biết lúc này lại khuyên nhiều Dung Quyết cũng là vô dụng, người này hiển nhiên nghe không vào, còn một đốn thoạt nhìn rất có đạo lý nguy biện, đem sai chính là quái tới rồi nàng trên đầu. Như thế cùng tiểu tướng quân giống nhau, trên đầu dài qua cái rác, chính là dùng để để tâm vào chuyện vụ vặt. Bất qua nếu ngươi biết liền tốt nhất Dung Quyết nói, ta có lời muốn nói. Giáp phiến là của ta Ta làm triệu bạch đưa đến hốc cây chung để lại cho ngươi, cũng không phải không từ mà biệt, nhưng giáp phiến bị nam man người đoạt đi là ta không nghĩ tới. Xin lỗi. Hắn một hơi đem này một chui nói chuyện, tức khác cảm thấy ngực nhẹ nhàng khoái ý không ít. Tiết ra hòa lại chỉ cảm thấy người này tim đập lại nhanh hai phần. Khẩn trương. Đây là ngươi phía trước cho ta mua gà nướng nguyên nhân. Nàng hỏi. Dung quyết nhẹ nhẹ, hợp với vòng ở nàng trên cổ tay ngón tay đều không tự giác mà khẩn một chút mới thả lỏng. Nếu là không cẩn thận quan sát, thật đúng là không biết thái sơn sập trước mặt mà bất biến sắc nhiếp chính vương sẽ có nhiều như vậy động tác nhỏ. Tiết ra hòa ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, nguyên bản muốn nói xuất khẩu nói sắp đến bên miệng cũng theo bản năng mà mềm mại hai phân, ta đến tuột cùng có cái gì đáng giá ngươi thích. Chứ bỏ này trương còn tính lấy đến ra tay mặt cùng này trong cơ thể huyết thống, có cái gì đáng giá ngươi như vậy. Nàng nhất thời tìm không thấy hình dung tử, ngừng lại. Ban đầu là đôi mắt. Dung quyết lại nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, mới đáp. Ngươi vừa vào cung liền sinh bệnh, ta ở ngoài cửa sổ nhìn đôi mắt của ngươi. Tiết gia hòa dương mắt vọng tiến Dung quyết đấy mắt, tầm mắt tương tiếp trong nháy mắt, nàng liền nhận thấy được Dung quyết ngón tay căng thẳng, lòng bàn tay phía dưới bùm nhảy lên càng là trong nháy mắt liền trở nên rơi rất tan tác. Ngươi nơi nào đều hảo Dung quyết như mi, liền tính là ngươi cũng không chuẩn nói người ta thích nói bậy. Hán câu này nói xong kia một khắc, không khí phảng phất đều yên lặng động lại. Tiết gia hỏa thoáng mở to hai mắt. Khó có thể tưởng tượng lời này là thông dung quyết trong miệng nói ra, dựa theo tiêu ngự y hề ngầm chửi bới dung quyết nói tới nói, dung quyết kêu cầu tính tình trong miệng sao có thể phun đến ra ngả voi tới. Dung quyết sắc mặt vẫn cứ căng chặt đến cùng ngày thường không sai biệt lắm, tiết ra hòa bàn tay lại sắp bị hắn tim đập cấp chấn đã tê dần, tiêu nàng không biết làm sao đồng thời lại có điểm buồn cười. Nếu biết lời này nói gọi người thẹn thùng, liền không cần chính mình há mồm nói ra a, Khu! Dung quyết cùng bị bỏng dường như bay nhanh bung ra tiết ra hòa tay. Hấp tấp mà đứng lên, lời nói của ta ngươi đều nhớ cho kỹ. Hắn quay đầu ba bước cũng làm hai bước đi ra ngoài, bóng dáng lại hơi có chút cường tự ngạnh căng chật vật chi ý. Tới rồi cửa khi, Triệu Bạch vừa vặn tiến vào, cùng Dung Quyết đụng phải cái đối mặt. Triệu Bạch ngay thẳng nói, vương ra, nhiệt thành như vậy sao? Dung Quyết mang theo sát ý chừng hắn liếc mắt một cái, tông cửa xông ra. Ôm cái hộp Triệu Bạch có chút mờ mịn, hắn đi đến tiết ra hòa trước mặt, đem hộp hướng trên bàn một phóng, nói phu nhân. Tuy nói vương gia mới ra đi, nhưng đây là vương gia làm người tìm tới đương ải. Tiết gia hòa nhẹ dọc ứng, đầu ngón tay vẫn có chút tê mỏi, nàng không tự giác mà nhéo nhéo mới dối tay sốc lên nắp hộp. Đem kia hộp sốc lên một cái phùng thời điểm, tiết gia hòa mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, nàng vốn nên cự tuyệt dung quyết đưa tới lễ vật. Nhưng khai đều khai. Thôi, xem qua lúc sau lại lấy quá quý trọng vì từ lui về đó là. Tiết gia hòa có chút ảo não mà ở triệu bạch nhìn chăm chú hạ đem hộp rộng mở Ánh mắt dừng ở trong hộp một khối bị thận trọng mài rua tạo hình thành cầu hình hổ phách thượng. Màu hổ phách trạch thiên hoàng, trong suốt đến có thể rõ ràng đến liếc mắt một cái trông thấy bị động lại ở trong đó, thoát ly thời gian nộ phong đóa hoa, màu trắng cánh hoa phiến phiến rơi thân tới rồi cực hạn, là tiết ra hòa ngày đó ban đêm chưa kịp thấy hình cảnh. Này ước chừng là vương gia hôm nay phân đưa cho phu nhân hoa. Triệu Bạch Nghiêm trang mà giới thiệu, hổ phách trung hoa danh vị Nguyệt thỏ, là hoa quỳnh một loại, này khối hổ phách có chút năm đầu. Vương gia tìm không ít thời điểm mới tìm được. Tiết gia hỏa một hơi bình ở ngực thật lâu sau mới chậm rãi phun ra đi ra ngoài, nàng bất đắc dĩ mà nhướng mày nhìn chăm chú vào hổ phách trung hoa quỳnh, nhớ tới dung quyết ngày ấy chém đinh chặt sắt lời thề. Lâu phóng không suy hoa quỳnh, thế nhưng thật làm hắn cấp tìm được rồi. 103, đệ 103 chương. Lục Doanh Tư tâm là thực ghét bỏ cái kia có người đầu như vậy đại hổ phách viên cầu, đặt ở đường trung cũng hơi có chút không hợp nhau, nếu không hảo hảo đặt ở hộp nói còn phải mỗi ngày cẩn mẫn mà sát thượng một lần. Tuy rằng bên trong kia đóa hoa là khá xinh đẹp, nhưng như vậy nặng chịu thật sự có chút dâu dịa. Nhưng bởi vì biết này hổ phách không chỉ có là khối hổ phách đơn giản như vậy, Lục Doanh vẫn là dựa theo Tiết Gia Hòa nói thật cẩn thận đem này thu vào quầy trung, rồi sau đó nhịn không được hỏi, phu nhân, liền như vậy nhận lấy sao? Tiết Gia Hòa chấp nhất quyển sách không quay đầu lại. Trước thu đi, Lục Doanh nghĩ nghĩ, lại quanh co lòng vòng hỏi, chờ nhếp chính vương rời đi khi Toàn bộ cùng nhau đưa còn cho hắn. Lại không phải ở biện kinh khi đó tiết ra hòa một tay cầm thư, một tay kia để bút viết chữ, thanh âm thực nhẹ, coi như đây là hắn thường thường đưa hoa hảo. Lục doanh nghĩ thầm này cùng phía trước Dung Quyết mỗi ngày chết tới hoa nhưng kém quá nhiều. Hổ phách cố nhiên cũng có hàng rẻ tiền, nhưng giống Dung Quyết tìm tới này khối xa hoa lộng lây, thanh triệt thông thấu, còn vừa lúc phù hợp hắn phía trước đối tiết ra hòa thể phát hạ thể, kia giá trị chính là cọ cọ mà hướng lên trên thiên Không phải bình thường trứng gà lớn nhỏ hoa trùng hổ phách có thể so sánh. Nhưng thiết gia hòa nếu xác định muốn nhận lấy, lục doanh nói bóng nói gió hỏi hai câu liền ngậm miệng không nói, nàng nói, bậy hạ sinh nhật mắt thấy không còn mấy ngày liền phải tới rồi. Tiết gia hòa túi đầu chuyên tâm mà viết xong một hàng tự, mới dừng lại bút nói, ân, hôm nay ngươi liền đi một chuyến chấn trên đem đồ vật thu hồi tới ta nhìn xem, Lam Đông Đình lúc đi vừa lúc kêu hắn một đạo mang về Biện Kinh. Lục doanh những thanh là liền đi ra ngoài. Nàng chính mình có thể cưỡi ngựa trở về với trưởng mình chấn thôn chi gian, so xe ngựa mau thượng rất nhiều. Nhìn thấy triệu bạch chính canh giữ ở trong viện hơi có chút ăn không ngồi rồi bộ dáng lục doanh dơ dơ lên mi nói, ta đi một chuyến chấn trên, ngươi bảo vệ tốt phu nhân. Triệu bạch ngưỡng mặt xem nàng, trên mặt không có gì biểu tình, ta thay ngươi chạy chân. Không cần, ngươi lại không biết muốn đi lấy cái gì. Lục doanh quả quyết từ chối, nhưng nàng thực không thấy nơi khác nói, ngươi mã mượn ta liền thành, nhiếp chính vương đâu. Hắn hôm qua vừa trở về, hôm nay liền không thấy bóng dáng. Mọi giờ chiêu, vương gia dẫn người đi quét sạch bọn họ ẩn thân chỗ. Triệu Bạch nói được nhẹ nhàng băng cơ. Lục doanh nhẹ bén mà nghe ra Triệu Bạch trong lời nói che giấu tin tức, nàng dừng lại bước chân, nghiêm túc hỏi, không ngừng một đám người tiềm nhập Quốc Khánh. Triệu Bạch mặt vô biểu tình nói, bất quá chút không thành khí hậu tàn binh, tách ra ẩn thân cũng không làm nên chuyện gì. Đương nhiên không ngừng một đám. Đem A Nguyệt lộng tiến trường minh thôn người chỉ là man vương dưới gối mấy chục cái vương tử chung nhất có hành động năng lực một người. Hắn tuy rằng thất bại, nhưng âm thầm không biết bao nhiêu người nguyên nhân chính là vì hắn thảm bại mà vui mừng không xiết. đồng thời ngoe dục dịch mà muốn trở thành trận này man vương báo thủ cuối cùng người thắng đâu. Tuy rằng dung quyết chính là đạp vỡ nam man biên cảnh đem A Nguyệt sau lưng cái kia vương tử chảm với mã hạ hành vi thoáng kinh sợ những người khác, nhưng man vương chi vị liền ở trước mắt. Chân chính có giã tâm Nam Man vương tử nhóm là sẽ không từ bỏ lần này bước lên vương tọa cơ hội. Lời tuy nói như vậy, Triệu Bạch Nguyên Lai cho rằng hắn mới có thể là dẫn người đi sát không biết sợ lẻn vào quốc khánh các lộ Nam Man người. Ai biết dung quyết mới từ Nam Man gấp trở về một ngày liền vội vội vàng mà lại đi rồi, đem bảo hộ tiết gia hòa an nguy việc lại ném cho hắn. Triệu Thanh Nhưng thật ra cấp mang đi, trước khi đi còn đối Triệu Bạch một trận ý vị thâm trường làm mặt quỷ. Triệu Bạch lười đi để ý, ở trong sân kiên định mà chấp hành bảo hộ tiết gia h thân là dung quyết tâm phúc cấp dưới trí nhất, càng là ngày hôm qua chính mắt chứng kiến tiết gia hòa cơ hồ nói cái gì cũng chưa nói liền đem dung quyết xem đến chạy trối chết người, triệu bạch cảm thấy hắn ẩn ẩn chạm đến sự thật chân tướng, dung quyết sợ là tìm cái lấy cớ đi ra ngoài bình tĩnh một chút, tiết gia hòa cùng triệu bạch nghĩ đến nhất trí, chỉ là nàng không nghĩ tới dung quyết tạc hỏi nàng tới một câu tiếp một câu cùng liên châu mũi tên dường như kết quả này uy thế cư nhiên liền rằng con nửa khách chung. dung quyết tông cửa xông ra sau, tiết gia hỏa liền không tái kiến hắn. Bất quá này đảo cũng trái lại cho Tiết Gia Hòa một chút bình tĩnh tự hỏi thời gian. Hổ phách là nhận lấy, nhưng kia cùng hồi biện kinh, đối dung quyết động tâm lại là hai việc khác nhau. Nhưng dung quyết vạn nhất nếu là thật sự. Quyết tâm một cây gân một đường đi đến đen làm sao bây giờ? Cái này ý niệm ở Tiết Gia Hòa trong đầu bay nhanh mà hiện lên, rồi sau đó liền cùng chắt căn giường như rốt cuộc không bị đánh tan, kêu nàng đau đầu mà để để chính mình Thái Dương. Lục doanh cưới ngựa cước trình mau. Đến trường Minh Trấn đi tới đi lui một chuyến cũng không cần bao lâu, nàng thực mau chạy về, lại là hai tay chống chân địa đạo, phu nhân, chủ quán nói đảo mô sư phó té ngã một cái xoay khuyểu tay, cho nên có chút trì hoãn, ngày mai đuổi hoàn công sau liền tự mình đưa đến trong thôn tới. Tiết gia hòa tính tính nhận tự, đảo cũng không vội một ngày này nửa ngày, tả hữu lam đông đỉnh cũng còn chưa nói đi thời gian, liền gật gật đầu, ngươi ở trong phòng thủ trong chốc lát, ta đi ra ngoài một chuyến. Lục Doanh có chút kinh ngạc, phu nhân đi nơi nào? Ta tùy ngài cùng đi đi. Chỉ là đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Tiết gia hòa chỉ chỉ phong trong, đại bảo tiểu bảo giao cho ngươi ta nhất tiến tâm, an toàn nói. Triệu thị vệ có không hành cái phương tiện. Triệu bạch trong lòng lột bột một chút, đột nhiên sinh ra một khổ cực kỳ không ổn dự cảm. Cũng may hắn trời sinh một trường tuyệt không động dung mặt, bề ngoài thập phần chấn định địa đạo. Triệu bạch tùy ý phu nhân sai phái, lục doanh sát thật cũng không yên tâm làm triệu bạch chiếu cố hai đứa nhỏ, nàng nhỏ rộng cảnh cáo triệu bạch chiếu cố hảo phu nhân ché ngã vặn một chân đều không thành. Triệu Bạch ôm kiếm thầm nghĩ này còn dùng nói, Tiết Gia Hòa bị thương một cây tóc, người lãnh đạo trực tiếp trước đánh chết hắn. Huống hồ, Triệu Bạch trong lòng cũng loáng thoáng đoán được, Tiết Gia Hòa cố ý điểm tên của hắn yêu cầu đồng hành, tuyệt không chỉ là xuất phát từ an toàn phương diện suy xét. Quả nhiên, hai người một trước một sau từ cửa thôn rời đi sau, Triệu Bạch liền nhìn Tiết Gia Hòa trực tiếp bước vào rừng cây bên trong, hắn lặng yên không một tiếng động mà đi theo Tiết Gia Hòa phía sau trong rừng nghe tới quả thực chỉ có một người tiếng bước chân sàn sạt rung động tiết gia hòa giấm lên dưới chân đoạn chi thoái diệp, không chút để ý điều đạo lúc trước ngươi mỗi ngày tại đây trong rừng đảo ba thước đất là vì tìm dung quyết 11 năm trước làm ngươi lưu lại kia khối giáp phiến đi triệu bạch nhanh chóng đem này vấn đề ở trong đầu lặp lại qua ba lần mới cẩn thận mà đáp đúng vậy vì thế tiết gia hòa lại nói ta nhớ rõ dung quyết là ngày nọ đột nhiên biến mất trước một ngày chưa từng đối ta đề cập phải rời khỏi lúc ấy thương thế cũng vẫn chưa khỏi hẳn rời đi hay không là đột nhiên quyết định. Là Triệu Bạch dừng một chút, châm trước bổ sung nói, ta dẫn người ven đường cứu hộ nhiều ngày, rốt cuộc tìm được Vương gia sau, liền vội đem hắn mang về quân doanh chữa thương, sợ thương thế trị liệu không lo rơi xuống bệnh căn. Tiết Gia Hòa gật đầu, hiện tại nghi đến, Dung quyết hẳn là ở tránh né nam man người đổi giết. Triệu Bạch biết Tiết Gia Hòa quên mất năm đó không ý chuyện, lại không biết nàng đến tuột cùng nhớ rõ này, đó quên này đó, đáp thời điểm cực kỳ cẩn thận. Đúng vậy. Lam Đông Đình nói, Hiện giờ Nam Man Đại Động Tĩnh, cùng năm đó việc có quan hệ, có phải thế không? Thiết Gia hỏa lại hỏi là, Triệu Bạch Cơ Hồ cảm thấy chính mình trên lưng toát ra mồ hôi lạnh, Tiết Gia hỏa đây là muốn sấn không những người khác ở, từ trong miệng hắn đem năm đó chấn tướng, hiện tại tình trạng tất cả đều hỏi ra tới. Ta nhớ rõ dung quyết đột nhiên sau khi biến mất, ta lại tới nữa trong rừng mấy ngày, hy vọng hắn đột nhiên xuất hiện, hồi lâu mới hiểu được đây là không có khả năng, mới từ bỏ. Tiết Gia hỏa vừa đi vừa nói, Nhưng nếu ta thật mỗi ngày đều đi hốc cây chờ hắn hiện thân, kia năm đó giáp phiến vì sao sẽ rơi xuống nam man nhân thủ chung, mà không phải bị ta phát hiện đâu. Triệu bạch trầm mặc một lát, ở trong đầu bay nhanh mà ý đồ tổ chức khởi một đoạn hợp tình hợp lý nói dối hoặc là lý do. Tiết Gia hòa bước chân mại thật sự chậm, mặc dù phía sau người cũng không có phát ra giẫm toái lá cây nhánh cây thanh âm, nàng cũng một đường đều không có quay đầu lại, lại có, A nguyệt trên người tiên thường, ta cũng có mấy cái lớn lên cực kỳ tương tự tưởng phá đầu lại cũng nhớ không được này đó thương là khi nào lưu lại triệu thị vậy nói này có kỳ quái hay không triệu bạch đáp kỳ quái cũng không đúng đáp không trách cũng không đúng hết sức hối hận chính mình không ở dung quyết suốt đêm rời đi khi liều chết mao toại tự đề cử mình cùng đi trước giết địch giết địch so này trốn tránh không được hỏi han nhưng đơn giản nhiều tiết gia hỏa cũng không nóng lòng chờ đến triệu bạch trả lời nàng lẳng lặng mà đi rồi một lát như là có lý thanh chính mình suy nghĩ ta khi còn bé bệnh nặng sắc thật vừa vặn ở dung quyết đi rồi không lâu ký ức hỗn loạn không rõ, ban đầu chỉ lúc ấy rơi xuống nước tạo thành, nhưng cẩn thận tưởng tượng, rơi xuống nước lại là ở gặp được dung quyết sự tình trước kia, này bệnh nặng nếu là rơi xuống nước khiến cho, tới cũng đã quá một chút, nguyên nhân bệnh hẳn là mặt khác lý do. Triệu Bạch như đi trên băng mỏng mà đi theo nàng phía sau, thầm nghĩ tiết gia hỏa này đều nghĩ đến rõ ràng, đem dấu vết để lại đều liền ở bên nhau, này nào có cái gì hắn trả lợi phần, là dung quyết đi rồi, ta bị đuổi theo nam man người phát hiện sao? Tiết gia hỏa dừng bước chân. Nàng nửa nghiêng đi mặt nhìn phía triệu bạch, hỏi, bọn họ đem ta mang đi tưởng được đến dung quyết tin tức, ai ngờ ta một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, liền đối với ta dùng roi. Triệu bạch lúc này không ngay thẳng, hắn cơ trí huyển chuyển địa đạo, mười mấy năm trước sự tình, phu nhân vẫn là chờ vương gia đã trở lại rắc mặt hỏi hắn đi. Tiết Gia hỏa không đem triệu bạch lý do đương hồi sự, nàng cười nói, ta xem qua dung quyết quang huy chiến tích, ta biết kia một năm hắn còn chỉ là nhân tài mới xuất hiện, nam mang người lúc ấy đuổi sát bị thương hắn không bỏ. Hẳn là có khác lý do. Hoặc là, Dung Quyết đã biết cái gì không nên biết đến sự tình. Hoặc là, hắn giết không nên giết người. Triệu Bạch, mà chính xác đáp án là, Tiết Gia Hòa nói này hai người cùng có đủ cả. Dung Quyết mệnh thiếu chút nữa liền ném ở nơi đó đầu. Nhưng nếu là người trước, Dung Quyết không đến mức ấn mà không phát một năm. Tiết Gia Hòa tiếp theo nói, nếu là người sau, vậy không kỳ quái. Rốt cuộc chúng ta Quốc Khánh có quân tử báo thù 10 năm không muộn cách nói. Nam An Tựa Hổ cũng có thù tra tử báo ngạn ngữ. Nhưng thật ra bọn họ càng hung ác chút. Triệu Bạch Trầm mặc hứa nguyện lúc này có người có thể từ trên trời giáng xuống đánh gãy này đoạn càng ngày càng nghiêng về một bên đối thoại. Dung Quyết giết ở Nam Man thập phần quan trọng một người, Nam Man người muốn hiện tại báo thủ, thuận tiện lan đến gần ta trên người Tiết Gia Hòa cười khanh khách địa đạo, mà Dung Quyết không nghĩ làm ta biết, liền muốn gạt ta, phải không? Triệu Bạch Trầm mặc lại Trầm mặc, mặt sau cùng vô biểu tình địa đạo, lời nói đều làm phu nhân nói xong. Tiết Gia Hòa gật đầu. Nàng ngậm cười xoay người lại đi rồi vài bước, chuẩn xác mà ngừng ở gốc cây trước vị trí. Vì tìm kiếm trong đó hay không rơi xuống giáp phiến, Triệu Bạch đem nó khai quật đến so từ trước lớn gấp đôi có thừa, thoạt nhìn rộng lớn rất nhiều. Tiết Gia Hòa lấy ra mang theo một đường giáp phiến, ngươi năm đó đem nó đặt ở địa phương nào? Triệu Bạch trần chờ tiến lên chỉ cái đại khái vị trí, Tiết Gia Hòa ngồi xổm xuống thân đi, dùng nhánh cây đảo cái mỏng mà thâm hố, rồi sau đó đem giáp phiến tắt đi vào. Năm đó ném đồ vật liền như cũ thả lại cái này nên phóng địa phương đi. 104, đệ 104 trương. Triệu Bạch một lòng nóng trong Dung Quyết trở về giải cứu, nhớ mãi không quên đảo cũng coi như có cái tiếng vọng. Dung Quyết dẫn người tiêu diệt hai cái nam man vương tử sau liền chạy về trường minh thôn, nhân viên tự hành an trí nghỉ ngơi, hắn còn lại là thay đổi quần áo liền hướng tiết ra hòa trong viện đi, kết quả phát cái không, nghe lục doanh nói nàng mang theo Triệu Bạch đi ra ngoài, tức khắc điệu mi. Tiết Gia hỏa từ ly kinh lúc sau hơi có chút cùng hắn danh giới rõ ràng ý tứ, vẫn là lần đầu tiên chủ động mang theo hắn thị vệ đơn độc ra ngoài, này không phải nàng tắc phong, trừ phi. Nàng vốn dĩ chính là đem Triệu Bạch trở thành mục đích. Nghĩ đến đây, Dung Quyết quay đầu liền hỏi còn lại canh giữ ở trường minh thôn thị vệ hai người hướng đi, chính mình cũng vội vàng vào trong rừng cây. Hắn đều không cần nhiều đoán là có thể biết Tiết Gia hỏa cùng Triệu Bạch hiện tại đang ở địa phương nào. Triệu Bạch thấy tới rồi Dung Quyết khi thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn rội tay lén lút chỉ chỉ phía trước hốc cây, ở được đến Dung Quyết sau khi gật đầu liền tự hành thối lui. Trường công chúa hắn nhưng thật sự treo chọc không dậy nổi, vẫn là giao cho vương ra đi. Dung Quyết nghỉ chân một lát, làm đủ chuẩn bị tâm lý, mới hướng hốc cây đi đến, đến cửa động khi hắn không lưng hướng trong nhìn lại, tiết ra hòa quả nhiên chính ôm đầu gối ngồi ở bên trong cười khanh khách nhìn hắn. Nàng cung 7 tuổi năm ấy lớn lên đã hoàn toàn bất đồng, này hốc cây càng là cũng nghiêng trời lệ đất nhưng dung quyết chợt liếc mắt một cái vẫn là nhớ tới rất nhiều chuyện cũ khi đó tiết gia hòa ngây thơ mờ mịt hắn tác mãn đầu góc đều là hai nước chiến sự hai người từng có không ít ông nói gả bà nói vị đối thoại ta nhớ rõ ngươi lúc ấy mi thượng có nói vỡ ra miệng vết thương xem ra là trường hảo tiết gia hòa nhẹ nhàng địa đạo dung quyết suy nghĩ bị tiết gia hòa thanh âm đánh thức hắn hơi hơi buông ra nhăn chặt mày tại đây nhu hòa bầu không khí chung đi theo thả lỏng lại mà đi vào ngồi ở ly tiết gia hòa không xa vị trí ừ Chỉ chưa sẹo, đảo không đoán mi hắn nghiêng đi mặt, đem tả mi Triển lãm cấp tiết gia hòa xem Tiết gia hòa thật đúng là đi phía trước thấu thấu Quả nhiên ở cẩn thận phụ cận nhìn lên Dung quyết sở chỉ địa phương có một đạo thiền sắc vết sẹo Ngày thường cơ hội là nhìn không thấy Nàng cười cười Ta lúc ấy cảm thấy thập phần nghiêm trọng Sau lại tìm người cũng không quên hơn nữa này một cái Kết quả cấp tìm trợ Huy lông mày thượng liền có một đạo cùng loại Dung quyết thấp thấp lên tiếng hắn du mắt Lại nhịn không được dùng dư quang đánh giá ngồi ở hốc cây nhất nội quả nhiên Tiết Gia Hòa, có điểm tâm ngứa khó nhịn, Tiết Gia Hòa mang theo Triệu Bạch tới nơi này rốt cuộc nói gì đó. Nàng nếu là sinh khi nói, vì cái gì lại nhìn không ra tới. Không cần Triệu Bạch thừa nhận, ta cũng từ qua đi trong khoảng thời gian này giấu vết để lại đoán được không ít. Tiết Gia Hòa cầm trong tay lá cây, Bình Đạm nói, nếu thật là tình huống nguy cấp, ta cũng không phải không thể tạm thời rời đi trường minh thôn một đoạn thời gian, miễn cho cho bệ hạ mang đến bối rối. Ngươi nếu là không nghĩ rời đi, liền không cần rời đi. Dung quyết nhữ như mày, trừ phi là chính ngươi muốn chạy, nếu không vô luận là người khác vẫn là ta, đều sẽ không cưỡng bách ngươi đi. Tiết ra hòa nhìn nhìn Dung quyết, nghĩ thầm người này nói chuyện nhưng thật ra so từ trước dễ nghe đến nhiều. Ta từ nhỏ liền minh bạch một đạo lý, cho người ta thêm phiền toái là trên đời này nhất không thể tha thứ sự tình, cho nên ta tận lực không thành vì bất luận kẻ nào gánh nặng, cũng sẽ nghĩ cách hoàn thành người khác đối ta hủy thác chờ đợi. Nếu là lần thứ hai bị cảm thấy là cái phòng tay phiền tói nói, liền sẽ cùng Trần Phu U Nhân khi đó giống nhau bị ném xuống. Dung quyết sách một tiếng, Trần Phu U Nhân đã là chuyện quá khứ, người, hắn dừng một chút, khiếp mắt nói, ta ngày hôm qua lời nói, ngươi qua một đêm liền quên hết. Rốt cuộc phóng xong tàn nhẫn lời nói người quay đầu liền chạy, ta đương nhiên nhớ rõ cũng không rõ lắm. Tiết ra hòa nở nụ cười, không cần đối ta vinh mặt hất hàm sai khiến hạ mệnh lệnh, ta lại không phải ngươi cấp dưới. Dung quyết hít một hơi thật sâu Hạ giọng đè lại lửa giận, nghiến răng nghiến lời điệu đạo, ta không ngươi như vậy gọi người nhọc lòng cấp dưới. Tiết Gia Hòa ôm đầu gối đem đầu sơn ở khuyểu tay thượng, một chút cũng không sợ hắn, từ từ nói, hiện tại ngươi thực hảo. Dung Quyết chưa kịp nhướng mày, liền nghe thấy được nàng tiếp theo câu nói. Nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới hy vọng ngươi có thể chạy nhanh trở về. Tiết Gia Hòa nói, chính như cùng Trần Phu Nhân như vậy, nếu không phải ngươi năm trước lại lần thứ hai cùng nàng gặp mặt, Nàng ở trong lòng của ngươi như cũ sẽ là cái kia thiện lương ôn nhu Dung Phu Nhân, cả đời đều là như thế. Dung quyết lần thứ hai làm cái hít sâu, đem ngón cái đỉnh ở vỏ kiếm khẩu thượng bình tĩnh 2-3 tức thời gian, mở miệng khi vẫn cứ mang theo hỏa khí, ngươi có biết hay không ngươi thực phiền thoái. Tiết ra hỏa chấp trước mắt, nàng nhẹ nhàng mà cười, nói không thỉnh chính mình là liền như chút được gánh nặng vẫn là khác cái gì cảm xúc, thực xin lỗi. Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, tiết ra hỏa từ nhỏ liền minh bạch đạo lý này Vô luận bên người nàng đứng ai, tổng muốn trước tiên làm tốt phân biệt chuẩn bị. Vì thế chờ đến chia lễ rốt cuộc đã đến kia một khắc, nàng liền không cần quá mức thương tâm. Trần Phu Nhân đi rồi, Tiểu tướng quân đi rồi, Tiên đế đi rồi, Lục Doanh Trung có một ngày sẽ đi, Dung Quyết đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tiết Gia Hòa để ra làn váy đứng dậy, nàng bình tĩnh mà vô vô dính ở mặt trên phiến lá. Đối Trần Mặc không nói Dung Quyết nói, nếu nhiếp chính vương điện hạ có thể suy nghĩ cẩn thận liền không còn gì tốt hơn. Thời gian không còn sớm, hồi Trường Minh thôn đi. Dung quyết cười lạnh, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Tiết Gia Hòa, ánh mắt so 11 năm trước thiếu niên càng vì hung ác sắc nhọn, ta muốn nghe chính là ngươi đối ta một câu xin lỗi. Tiết Gia Hòa nhướng mày, chưa kịp nói chuyện, liền thấy Dung quyết cùng đi săn con báo dường như khinh thân tới gần, để lại nàng bả vai sau này còn đi, nháy mắt công phu liền trời đất quay cuồng, mất đi cân bằng về phía sau ngã đi Tiết Gia Hòa theo bản năng đóng đôi mắt chuẩn bị nên đón buông xuống đau nhức. Nhưng rơi xuống đất chi gian, Dung quyết bàn tay chế trụ nàng cái ốc. Hai người té ngã ở phiến lá đôi, mang theo đầy đất tân lão hôn tạp lá cây, lại một chút cũng không đau, nhưng thật ra bả vai bị người chặt chẽ đè lại gông cùng xiềng xích cảm hết sức rõ ràng. Tiết ra hòa mở hai mắt, đôi tay đều ở nơi khác dung quyết chính một hơi đem rừng ở trên mặt nàng nửa phiến lá cây thổi khai. Bị hơi thở đánh vẻ mặt, tiết ra hòa lại phản xạ có điều kiện mà nhắm chặt hai mắt, rồi sau đó khẽ thở dài, cho nên ta đã sớm nói, nhiếp chính vương điện hạ ở ta trên người bất quá là lãng phí thời gian, ta đã sớm khuyên quá ngươi. Ngươi đừng nói chuyện, ta tới nói." Dung Quyết hỏa đại điệu thả lỏng hai phân trên tay lực đạo, phát hiện Tiết Gia Hỏa không có chạy trốn ý tứ mới sắc mặt hơi dễ, "Ngươi vẫn luôn đều phiền toái thật sự, ta chẳng lẽ hôm nay mới biết được." Tiết Gia Hỏa như mày, Đảo cũng không phản bác cái gì, nàng lẳng lặng mà nhìn Dung Quyết, chờ đợi hắn kế tiếp nói. Tuy rằng thoạt nhìn một chút không cái ăn, cái gì khổ đều có thể ăn, kỳ thật chẳng qua là cưỡng bách chính mình đem không thích đồ vật cũng nuốt đến trong bụng đi, còn cố tình trang đến không chút nào động dung. Dung quyết lạnh lùng nói, có phải hay không? Thiết Gia Hòa không tự giác mà biểu môi, làm người sao có thể thật không có yêu thích? Ta ở biện kinh khi, đối với ngươi nói qua mỗi một câu lời nói nặng, đối với ngươi nhận thức người đã làm mỗi một lần uy hiếp, ngươi ngoài miệng nói với nhau, trong lòng kỳ thật đều nhớ rõ danh mạch, có phải hay không? Tiết Gia Hòa lại không phải sinh bệnh mất trí nhớ, sao có thể tưởng quên liền quên? Đi chùa hộ quốc khi, ngươi biết rõ ta cố ý cho ngươi bán sơ hở, nhưng ngươi vẫn là không chút do dự chạy có phải hay không? Tiết ra hòa, khi đó không chạy, về sau liền thật sự không có chạy cơ hội, Dung Quyết cố ý sơ hở liền lúc này đây, nàng sẽ không bắt lấy này ngàn năm một thở cơ hội. Kỳ thật ngươi cũng biết, ngươi lần này từ ta trong tay chạy không thoát, cho nên mới nóng nảy, lại cùng ta ngả bài lại trốn. Cũ trọng du Dung Quyết kéo gần hai người gian khoảng cách, hắn cơ hồ là dùng chóp mũi đỉnh Tiết ra hòa cái mũi hỏi, muốn tìm lý do bức ta từ bỏ, ta nói sai không có. Tiết ra hòa không khỏi quận lên ngón tay hợp lại ở trong lòng bàn tay, cảm thấy có chút khốn quẫn năng kham. Nàng làm những việc này khi, kỳ thật trong đầu cũng không có lập tức liền đem này đó nghĩ đến giống như Dung Quyết nói ra như vậy rõ ràng minh bạch, chỉ là theo chính mình muốn rời xa hắn tâm ý đi làm. Bị Dung Quyết đôi mắt đối với đôi mắt từng câu từng chữ phân tích ra tới, quả thực thật giống như ở trước mặt hắn không có mặc quần áo giống nhau. Cho nên nhiếp chính vương điện hạ không phải đã biết sao. Ta là cái. Người là thực phiền vai A. Dung quyết xách một tiếng, hắn bực bội địa đạo, ta biết ngươi là như vậy phiền thoái, nhưng ta liền này đó đều thích, ta chạy tới trường Minh thôn trước liền tất cả đều biết này đó, nhưng ta còn là đuổi theo tới, nói như vậy tổng được rồi đi. Tiết gia hòa bị phát đầu cái mặt như là gian dạy dường như lời nói tạp vẻ mặt, trong lúc nhất thời thế nhưng thật phân không rõ Dung quyết rốt cuộc đang mắng nàng vẫn là khen nàng, ta giống như không có biện pháp. Nàng không giống Dung quyết, ở phát hiện con đường phía trước khả năng có nguy hiểm khi liền sẽ quả quyết dừng bước. Dung quyết lại là muốn mau đủ một hơi từ đoạn nhai thượng nhảy đến đối diện đi người. Còn lo lắng ngươi nếu là cho ta cơ hội, ai tới cho ngươi cơ hội Dung quyết thở sâu, cảm thấy uổng vào lồng ngực như là không chỗ phát tiết lửa giận, lại như là tiết ra hòa theo bản năng tự mình bảo hộ cùng chống cự. đương nhiên là ta cho ngươi cơ hội. Ta Dung quyết đời này nếu là đối với ngươi thay lòng đổi dạ, đừng nói cái gì địa vị tiền tài, ta mệnh đều cùng nhau cho ngươi tùy ý xử trí tổng được rồi đi. Dung quyết một hồi giống xong. Nhìn chầm chầm giống như liền như vậy ở trước mặt hắn thất thần Tiết Gia Hòa đợi một lát, ngược lại chịu tay nắm nàng mặt, lạnh lạnh nói, Tiết Gia Hòa, nói chuyện. Nói như vậy, hắn lại rất là cẩn thận mà khống chế được trên tay ngạch lực đạo. Ngươi như thế nào cùng tiểu hải nhi dường như. Tiết Gia Hòa sau một lúc lâu mới mở miệng oán giận, thề động bất động liền đem chính mình tánh mạng áp lên đi. Thiếu nói gần nói xa, không nói như vậy ngươi nghe được đi vào. Dung quyết hừ cười nói, chờ, ta đây liền trở về giấy bút viết chứng từ sửa chương. Hắn nói được nghiến răng nghiến lợi, không giống như là muốn đi viết chứng tử, đảo như là muốn rút kiếm giết người đi. Tiết ra hòa bả vai một nhẹ, thấy Dung Quyết thu tay lại muốn đứng dậy, theo bản năng mà dơ tay bắt được Dung Quyết không hề tránh né chi ý thủ đoạn. Viết chứng tử cũng quá lời nói đến bên miệng lại tối nghĩa lên, Tiết ra hòa thở dài, ngược lại nói, trên đầu dính la cây, ta thế ngươi gỡ xuống. Dung Quyết phản ứng đầu tiên đó là muốn chính mình rỗi tay phủi đi, cũng may còn không có ngốc đến cái kia nóng nỗi. Dừng một chút sau thử mà chiều Tiết Gia Hòa con lưng, đem đỉnh đầu thuận theo thần phục mà đưa đến nàng trước mặt. Tiết Gia Hòa đem treo ở Dung Quyết phát gian phiến lá nhẹ nhàng tháo xuống ném ra, đình trệ một lát, lại như là hống tiểu hải nhi dường như thuận một chút tóc của hắn. Cùng người này tính tình hoàn toàn tương phản, Dung Quyết đầu tóc lại tế lại mềm. Tiết Gia Hòa buông lỏng tay chỉ, thấy Dung Quyết nâng lên mắt tới cùng chính mình đối diện, lại đem tay xuống phía dưới di mấy tóc, dừng ở hắn hơi hơi rung động sấn cổ thượng Dung Quyết cơ bắp phản xạ có điều kiện mà căng thẳng một cái trước mắt, rốt cuộc không núp đích, hắn ách thanh nói, như thế nào? 105, đệ 105 trương. Tiết gia hỏa không tự giác mà dựng Dung Quyết mạch đập nhảy lên, nhớ tới thượng một lần hai người tư thế này khi cảnh tượng, không khỏi cười nói, lần này không hỏi ta có phải hay không muốn giết ngươi. Dung Quyết túi đầu xem nàng, con quang anh tuấn gương mặt ở bóng ma trung mơ hồ không rõ, chỉ lưỡng đạo nóng rực tầm mắt tồn tại cảm mánh liệt phải gọi người khó có thể xem nhẹ. Hắn thanh âm ép tới rất hấp, lần này, ta biết ngươi không nghĩ giết ta. Tiết ra hỏa an tĩnh một lát, đột mà nói, ngươi tiếng tim đập ổn nào đến thực. Mỗi khi hơi cùng Dung Quyết ly đến gần điểm, kia trái tim dường như liền phải giọng khách át giọng chủ thay thế Dung Quyết nói ra hắn thật tốt lời nói dường như, đem thỉnh thịch thỉnh thịch thanh âm mạnh mẽ rót tiến tiết ra hỏa nhĩ lộ trình, một ngày lại một ngày, yêu nàng không thắng nổi phiền. Dung Quyết hừ cười. Hắn đương nhiên cũng có thể nhận thấy được chính mình bên gáy mạch đập ở tiết gia hòa lòng bàn tay hạ dùng hết toàn lực mà nhảy. Nhưng này lại không phải hắn có thể khống chế được. Hai người tương đối trầm mặt trong chốc lát, tựa hồ ai cũng không có đối lập tức vị trí cảm thấy quân bách. Muốn trước nói rõ ràng chính là, ta mấy ngày nay tới giờ, đều không phải là làm khó dễ ngươi, càng không phải dò hỏi với ngươi. Tiết gia hòa trước đánh vỡ trầm mặt, nàng nhàn nhạt nói, đương nhiên, cũng không có khả năng là đối với ngươi như cú ghi hận trong lòng cho nên muốn trả thù kia nhiều nhất xem như ở cùng Dung Quyết ý chí cho nhau phân cao thấp thôi, bởi vì Tiết Gia hỏa cũng không tin tưởng Dung Quyết có thể thắng qua chính mình. Nhân gian Mỹ mãn việc vạn trung vô nhất, trăng tròn cũng trước sau có khói mù, Tiết Gia hỏa gặp qua quá nhiều ý nan bình ví dụ, cho nên cũng không tin tưởng này mở mịt vận khí sẽ đáp xuống ở chính mình trên người. Nàng nhìn Dung Quyết mặt, chỉ dựa vào trực giác định vị đến hắn hai mắt đối diện, tổ chức một lát câu chữ sau, mở miệng nói, nhưng... chỉ tới kịp nói một chữ Hai người đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến một tiếng vỡ ra tiếng vang. Dung quyết nhanh chóng ngẩn đầu hướng lên trên nhìn thoáng qua, rồi sau đó hắn cau mày không lưng trực tiếp đem tiết ra hòa từ trên mặt đất vớt lên, một tức đều không có trì hoãn, kẹp theo nàng bay nhanh hướng hốc cây xuất khẩu đoạn ra, động tác nhanh nhẹn mạnh mẽ, buộc phát ra lực lượng cảm lưu loát lại trí mạng phải gọi người không rời mắt được. Tiết ra hỏa bị dung quyết tương đối ôm vào trong ngực, vừa lúc có thể nhìn thấy ở bàn túc bay nhanh dung quyết sau lưng. Cái kia ở trường mình thôn ngoại không biết tồn tại nhiều ít năm hốc cây từ đỉnh chốc bắt đầu sụp đổ đỉnh trệ, ước át bùn đất rối tinh rối mù rơi xuống, hỗn loạn lớn nhỏ không đồng nhất đá vụn, một đường đuổi theo bọn họ hai người, mới mẻ thổ mùi tanh vẫn luôn bước đến tiết ra hòa chót núi Dung quyết phản ứng tốc độ so hốc cây sụp đổ tốc độ muốn mau, hắn lao ra hốc cây sau qua hai ba cái hô hấp thời gian, bị hảo hảo phóng tới trên mặt đất đứng vững tiết ra hòa mới thấy kia hốc cây bị hoàn toàn vùi lấp, dâm một tiếng, đùi đất phiêu khởi một người rất cao. 11 năm trước hồi ức cùng giáp phiến đều bị cái ở bùn đất dưới không thấy bóng dáng. 11 năm trước cùng nàng cùng nhau bước lên với hốc cây bên trong người kia, giờ phút này lại vừa lúc liền đứng ở bên người nàng dơ tay có thể với tới địa phương. Tư cập này, tiết ra hòa nhịn không được nghiêng đầu nhìn dung quyết liếc mắt một cái. Ngày vừa mới ngả về tây bắt đầu chuyển hồng, màu đỏ cam ánh nắng không kiêng nghể gì bắt nam nhân nửa người, đem hắn lánh mạnh mang theo lệ khí mặt mày sườn mặt đều câu họa đến so ngày thường nhu hòa 3 năm phân. Hắn một tiếng nếu mày nhìn hốt cây, triệu bạch đào quá mức. Thiết gia hỏa nghe vậy nở nụ cười. nghe thấy nàng tiếng cười dung quyết xoay mặt đem tầm mắt đầu đến trên mặt nàng, thanh âm như cũ mất tiếng mang theo ti sâm lược tính. Thiết gia hỏa, ngươi đừng tưởng rằng sự tình liền như vậy, đi qua. đi thôi. Tiết gia hỏa đánh gãy dung quyết nói, nàng xoay người, quen cửa quen nẻo hướng trưởng mình thôn phương hướng đi đến, đôi tay bối ở sau người, cần phải trở về. dung quyết thả nửa thanh tàn nhẫn lời nói chăn ở trong cổ họng, nhịn rồi lại nhịn đang muốn bước đi đi phía trước đi đến, Tiết Gia Hòa lại quay đầu lại nhìn xem, đệ chỉ tay cho hắn. Trên người hắn có cái gì nàng muốn đổ vật? Hai tay chống chân dung quyết trần chờ sau một lúc lâu, thử thăm dò đem chính mình bàn tay qua đi, cơ hồ vô dụng cái gì lực đạo mà nắm một chút, giống như tùy thời cho nàng để lại rút ra đi đường sống dường như. Tiết Gia Hòa nhếch môi, khẹt miệng ham đi xuống hai cái má lún đồng tiền, ta đói bụng. Nàng dứt lời, nắm dung quyết liền đi phía trước đi đến sàn sạt lá dụng dẫm đạp thanh cảo đến dung quyết trên lỗ hai ngạc đều ẩn ẩn phát ngứa lên, hắn làm bộ đầy mặt không thèm để ý mà tăng thêm hai phân trên tay lực đạo, lại thập phần cẩn thận mà dương mắt xem tiết gia hòa sắc mặt, thấy nàng khỏe miệng vẫn ngậm cười, mới yên lòng. một chút lại một chút mà đem tay nàng hợp lại ở trong lòng bàn tay, nhưng chứng tử ta còn là muốn thu. thiết gia hòa đột nhiên nói, Ta đương nhiên viết, ngươi cần thiết thu. dung quyết thanh âm nhẹ nhàng. trương minh chấn một buổi sáng liền hướng trường minh thôn phái xe ngựa. Thẳng đến tiết ra hòa trong nhà, từ trong xe ngựa xuống dưới kim phô trưởng quạch bị một tả một hưu đứng ở ngoài cửa triệu bạch triệu thanh hoàng sợ, nôm nớp lo sợ nói, ta là trấn trên mở tiệm vàng, tới cấp giả phu nhân tặng đồ, nhị vị đây là. Thầy thông truyền. Triệu bạch cùng triệu thanh hai cái hướng cửa một phóng, ở nông thôn tiểu viện cũng bị bọn họ sấn đến cùng cái gì nhà cao cửa rộng dường như tư thế, kim phô trưởng quạch chỉ là cùng này hai người đáp lời đều có chút mạc danh trộn dạ. Triệu bạch hướng trong viện đi rồi tranh Thực mau đem lục doanh mang theo ra tới. Lục doanh quen thuộc mà tiếp đón Kim phô trưởng Quầy, mời vào tới nói đi, đánh đồ vật còn muốn phu nhân xem qua vừa lòng mới tính toán. Triệu Thanh cùng Triệu Bạch trao đổi cái ánh mắt, người sau ôm kiếm tiếp tục thủ vệ, người trước tắt đi đối diện sân. Kim phô trưởng Quầy ôm cái hộp tiếng viện, nhìn thấy Tiết Gia Hỏa sau lộ ra xin lỗi ý cười, nhận lui nói, chỉ hoãn giả phu nhân thời gian, thật sự ngượng ngùng, lần này công phí liền giảm đi nửa. Giảm đi một thành lấy kỳ thành ý. Phu nhân cảm thấy như thế nào? Hắn nguyên tưởng nói nửa thành, nhưng ngấm lại vừa rồi cửa hai cái vừa thấy liền không dễ chọc thị vệ, sắp đến bên miệng lại phiên gấp đôi. Tiết ra hòa cười nói, không cần khách khí như vậy, ta cũng không phải như vậy vội vã dùng. Thủ công hảo mới là ta nhất coi trọng. Kim phô trưởng quay vui vẻ, hắn đem hộp phong tới trên bàn, vỗ ngực bảo đảm, chúng ta cửa hàng sư phụ ra tay nghề tự nhiên là có thể làm ngài vừa lòng. Tiết ra hòa mở ra hộp nhìn về phía đặt ở bị khảm ở trong đó hòa dạng lại ánh vàng rực rỡ đồ vật, đôi tay đem này lấy ra cẩn thận chính phản nhìn cái biến, lộ ra vừa lòng tươi cười, là thực tinh xảo, kia kim họa là đảo mô chế tạo ra tới, mặt trên ao hãm đi vào chính là hai cái nhìn cực kỳ tương tự trẻ con chân phải nha dấu vết, nhìn ngây thơ chất phác, gọi người nhịn không được hiểu ý cười. Tiết gia hòa sớm biết rằng ấu đế lần đầu tiên đương người trưởng bối lương phấn không thôi, liền sớm tưởng hảo đưa hắn này phân hơi có chút chẳng ra cái gì cả hạ lễ, lần này còn vừa lúc có thể làm lam đông đỉnh mang về biển kinh. Trường Minh Trấn Kim Phô cũng trước nay không đánh quá loại này đồ vật, pha phí chút công phu mới thành phẩm, tiết ra hòa xem xét thủ công đảo cảm thấy giá cả hoa đến không lỗ. Nàng qua tay đem Kim Họa giao cho lục doanh kiểm tra vàng tỷ lệ, biên nói, nghe nói lúc trước đảo mô sư phó ngã một cái. Thân mình không đáng ngại đi. Chính là tuổi lớn, ké ngã cũng đến đau ba ngày, so ra kém tuổi trẻ khi đó, nhưng thật ra không có gì đại sự. Kim Phô trưởng quầy xua xua tay, nếu không, cũng không ngừng muộn một ngày này. Ngài nói có phải hay không? Tiết Gia Hỏa cùng Kim Phô trưởng quậy, lời nói vài câu việc nhà công phu, Lục Doanh nhanh chóng kiểm tra xong kim hỏa tính chất, xác nhận kim Phủ không có ăn bất an xén nguyên vật liệu, chiều Tiết Gia Hỏa nhẹ nhàng gật đầu. "Lục Doanh, ngươi đem công phí thanh toán đi, phó đủ đó là." Tiết Gia Hỏa phân phó nói. Kim Phô trưởng quậy ánh mắt sáng lên, liên thanh nói lời cảm tạ đi theo Lục Doanh đi. Tiết Gia Hỏa cầm kim hỏa lại nhìn trong chốc lát, dùng đầu ngón tay vớt ve mặt trên nho nhỏ dấu chân, nhịn không được nở nụ cười. Nhìn cái gì?" Dung quyết thanh âm ở phụ cận vang lên. Tiết gia Hỏa dương mắt xem hắn, cũng vẫn chưa tính toán che lấp, trực tiếp đem kim họa đảo lộn một chút cho hắn xem chính diện, "Ta cho bệ hạ chuẩn bị sinh nhật hạ lễ." Dung quyết bị ánh vàng rực rỡ quê qua mắt, tiếp nhận kim bản nhìn hai mắt, nói thẳng không cố kỵ, "Hắn muốn cái này có thể làm gì? Lại qua mấy năm, hắn sẽ có chính mình hài tử. Kia cũng đến đã nhiều năm." Tiết gia Hỏa uống lên nước miếng, nói, huống hồ." Vậy hạ có lẽ không chuẩn bị như vậy sớm lập hậu bỏ thêm vào hậu cung. Dung quyết sờ sờ non nớt dấu chân, trong lòng có chút nói không nên lời xúc động, trong miệng tùy ý mà nói tiếp, hắn chính miệng nói. Ân Tiết ra hòa hồi tưởng khởi ngày đó cảnh tượng, nhịn không được bật cười, tựa hồ là tiên đế giả mở cách làm tê hắn không mừng, quyết tâm làm không dựa hậu cung, lập người mình thích vì hoàng hậu hoàng đế. Cho nên trừ phi hắn thích nữ tử như vậy sớm xuất hiện, nếu không hắn hài tử sẽ không tới như vậy sớm. Dung quyết động tác ngừng lại. Hắn đem kim bản hướng hộp một phóng, khó chịu địa đạo, ngươi liền tin hắn cùng hắn thích người có thể đi cả đời. Kia dựa vào cái gì không tin hắn cùng nàng cũng có thể đi cả đời. Tiết ra hòa giật mình, nàng nương uống nước động tác bỏ qua một bên tầm mắt, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng đáp, ở chuyện này, ta từ trước đến nay chỉ cảm thấy chính mình không có vận may, nhưng cũng là đương nhiên sẽ kỳ vọng vạn chung vô nhất cơ hội phát sinh ở ta thân nhân trên người A. Dung quyết bất đắc dĩ. Ngươi nhưng thật ra tin tin ta được chưa? Tiết ra hòa trong mắt lưu đến khỏe mắt nhìn nhìn hắn, lại di khai đi, không nói chuyện. Dung Quyết lại cảm thấy đi theo đầu quả tim bị người nhẹ nhàng dùng lông chim cào một chút dường như, hắn nhẹ hút một ngụm khí lạnh đẻ lại kia không biết tên xôn sao, có ý tứ gì. Tiết ra hòa uống thủy không xem hắn, ta chính là như vậy phiền thoái người, nhiếp chính vương điện hạ không phải đã sớm biết sao. Bị hôm qua chính mình nói hồ vẻ mặt, Dung Quyết tức giận mà hừ một tiếng, hắn chuyển khai tầm mắt nhìn chầm chầm một lát trên bàn song song hai cái dấu chân. Sau một lúc lâu đột nhiên nói, ta nhi tử tương lai khẳng định so với hắn lợi hại. Tiết Gia hòa Hoa trong chốc lát mới hiểu được lại đây Dung Quyết lời này là ở với ai phân cao thấp, có chút buồn cười mà thiên khai mặt, đem tiếng cười gắt gao ấn ở trong cổ họng. Kim phu trưởng quay thực mau cùng ở lục doanh phía sau trở về, quy quy củ củ mà cùng Tiết Gia hòa nói xong lời từ biệt, tầm mắt tò mò mà hướng Dung Quyết trên mặt quét một chút liền nhanh chóng truyền khai, không dám nhiều xem. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Dung Quyết đột nhiên đứng lên nói, Tiết Gia Hỏa không thèm để ý mà xua xua tay, chờ Dung quyết thụt lùi chính mình, khỏe miệng ngăn chặn ý cười mới không chút nào giữ lại mà tiết ra tới. Dung quyết không biết chính mình thuận miệng hai câu lời nói có thể làm Tiết Gia hòa nhớ thượng bao lâu, sau lại lại chính miệng nói cho hấu đến nghe, hắn hai ba bước ra sân đuổi theo rời đi Kim Phô trưởng quẩy, cao mày nói, "Tiêu Họa Khuôn mẫu còn ở đây không? Lại làm một phần muốn mấy ngày?" Kim Phô trưởng quay thật cẩn thận mà quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái Tiết Gia hòa sân, nuốt một ngụm nước miếng. Này, giả phu nhân hải tử, ta không dám làm chủ. Cũng là ta hải tử dung quyết lệnh lùng nói, nhìn không ra tới lớn lên giống ta. Kim phô trưởng quài, hắn cũng chỉ gặp qua chân, thật nhìn không ra tới lớn lên giống không giống trước mắt này khí thế bức người nam nhân. 106, đệ 106 trương. Lam Đông đỉnh đi lên cùng lúc trước quý tu xa giống nhau, trước chạy tới thấy tiết ra hỏa trường đàm một phen. Tuy rằng biết Lam Đông đỉnh tới thiểm nam nhiều nhất là mấy ngày công phu nhưng hắn đi được như vậy rứt khoát lưu loát vẫn là kêu tiết gia hòa ngầm nhẹ nhàng thở ra lần trước ở xuất phát đi chùa hộ quốc phía trước nàng cự tuyệt lam đông đình một lần kỳ thật trong lòng hơi có chút lo lắng lúc này muốn cự tuyệt lần thứ hai rốt cuộc đế sư cũng không phải cái gì nhẹ giọng từ bỏ dễ đối phó nhân vật người này phảng phất có hai trương gương mặt đối với người nhà cùng tiết gia hòa khi là một trương đối với còn lại người khi đó là một khác trương điện hạ gửi gắm chi vật, ta nhất định tự mình đưa đến bệ hạ trong tay Lam Đông Đình rời đi trước hứa hẹn nói, bệ hạ nói vậy sẽ thật cao hứng. Ở đây muốn xử lý sự đều xử lý tốt sao. Tiết ra hòa hướng hắn tìm kiếm xác định, nếu là sẽ cho bệ hạ thêm phiền phải nói, ta nhưng dĩ vãng Nam cùng phía Tây di chuyển, không quan trọng. Điện hạ không cần lo lắng, ngài chưa bao giờ trở thành bệ hạ gánh nặng Lam Đông Đình dừng một chút, lại ý có điều chỉ mà nói. Còn nữa, nhiếp chính vương non nửa thế lực đều mau chiêm cứ đến thiểm Nam tới, bị đánh tan kẻ hèn Nam man nếu là có thể khó trụ hắn ổ phụ nên đổi cái chủ nhân. Nghe hắn trong lời nói đối dung quyết vẫn là không chút nào che giấu bất mãn. Tiết gia hòa nở nụ cười, nhưng ngươi tới, không phải cũng gánh vác đem dung quyết mang về nhiệm vụ sao? Bệ hạ chính miệng nói, không có gì so điện hạ an nguy càng quan trọng. Lam Đông đỉnh con quan quẹt miệng, hắn ở cạnh cửa giường bước bước, hướng Tiết gia hòa không lưng thi lễ. Lần này từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Điện hạ còn thỉnh nhiều hơn trân trọng. Tiết gia hòa đem đôi tay phụ đến sau lưng, cười cười, ngươi cũng là. Đừng cùng bệ hạ một đạo làm lụng vất vả quá độ. Lam Đông Đình trên mặt ý cười thâm chút, hắn phục lại ngồi dậy, rũ mắt nhìn Tiết Gia Hòa trong chốc lát, trong ánh mắt tựa hồ đã có từ biệt chi ý. Đã có thể ở Tiết Gia Hòa cho rằng hắn này liền phải rời khỏi phía trước, Lam Đông Đình lại nhẹ giọng nói, điện hạ sinh nhật cũng sắp tới rồi. Ta khởi hành rời đi biện kinh khi, bệ hạ nói chưa tưởng hảo đưa ngài cái gì, liền trì hoãn. Có thể tưởng được đến ấu đế vì mỗi năm một lần sinh nhật hạ lễ triệu tập đến vò đầu bức thai bộ Tiết ra hòa nhịn không được cười ra tiếng tới, nắm tay đẻ ở khỏe miệng thoáng che giấu sau, mới mở miệng nói, ta đây. Liên chờ. Lam Đông Đình môi hơi hơi mấp máy, tựa hồ còn có cái gì nói còn chưa dứt lời, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt trở vào, lần thứ hai ôn thanh cáo lui sau liền xoay người dẫn người rời đi. Đế sư cao gầy cao dài thân ảnh sen lẫn trong một đống cao to thị vệ trung lược hiện cao gầy, rồi lại có cùng hắn nhân cách cách không vào bước người mũi nhọn, kia thẳng thắn sống lưng phản phất như là vô hình tượng. Quả quyết đem hắn cùng ngoại giới hết thề thanh sắc huyền mã, nhân gian ái hận đều cách ly mở ra. Nhưng như vậy liền hảo. Nàng cuối cùng còn có chút thấp thỏm làm Đông Đình có thể hay không lại nói chút khác, nhưng rốt cuộc là đế sư, mặt không đổi sắc mà đem lời nói nhịn trở về. Tiết Gia Hòa nhìn chăm chú đoàn người đi ra đầu hẻm, mới thu ánh mắt xoay người hồi viện, đầu mới chuyển tới một nửa, Dung Quyết gương mặt từ trong tầm mắt chợt lóe mà qua, tiêu nàng ngừng động tác, đem mặt thiên trở về ba phần. Quả nhiên vừa lúc đối thượng Dung Quyết sâu kín tầm mắt không khỏi phút cười. Cười cái gì? Dung quyết sụ mặt nói, ta lại không phải cố ý xem. Vậy ngươi chính là cố ý nghe. Tiết Gia Hòa mỉm cười mà bước vào chính minh sân, không cần quay đầu lại cũng biết Dung quyết khẳng định cất bước theo lại đây, trong miệng nói, Lam Đông đỉnh nếu yên tâm mà đi rồi, tất nhiên là ngươi cùng hắn đạt thành cái gì giao dịch, thả phụ cận Nam Man người rửa sạch đến không sai biệt lắm. Ngày ấy hai người ngả bài sau, Dung quyết đại khái cùng Tiết Gia Hòa nói 11 năm trước cùng hiện giờ tình trạng liên hệ. Chẳng qua trong đó đề cập Tiết Gia Hòa bị mang đi kêu một bộ phận, hắn ba phải cái nào cũng được mà có lệ qua đi. Bất quá Tiết Gia Hòa tâm tư cũng không ở kia phía trên, nàng chỉ cần biết nam mang người liên tiếp mà sờ đến trường minh thôn phụ cận đến tột cùng là vì cái gì liền hảo. Giết gà doa khỉ, điên tàn nhẫn đều giết, nhát gan không dám động, cẩn thận lựa chọn quan vọng, vừa lúc lưu ra truy kích thời gian. Dung quyết đáp đến quyết đoán, hắn người cao chân dài, hai ba bước liền đuổi tới Tiết Gia Hòa bên cạnh người. Man vương mấy chục đứa con trai, lần này thật sát cái sạch sẽ cũng không tồi. Vẫn là tiểu tâm vì thượng. Thiết gia Hòa nghiêng đầu nho nhỏ dặn dò Dung Quyết một câu. Rốt cuộc nàng còn có hai đứa nhỏ liền đặt ở trường Minh thôn đâu. Ta biết. Dung Quyết trầm giọng ứng, chính sự nói chuyện xong, hắn liền nhịn không được lại đem để tài xả trở về lúc trước. Người có biết hay không làm đông đỉnh cuối cùng tưởng nói nhưng không nói chính là nói cái gì. Từ ngày ấy cũng không nói rõ mà cấp Dung Quyết khai một cánh cửa phùng sau. Tiết Gia Hòa liền so từ trước càng tiến thêm một bước mà nhận thấy được Dung Quyết là cái cực kỳ lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Lam Đông Đình dù có thiên ngôn và ngữ, cũng vẫn là lý trí mà nhất nhất nuốt vào trong bụng, người khác như vậy nhẫn mại, Dung Quyết lại còn muốn tính toán chi ly, thật sự tiểu kê bụng. Nếu Dung Quyết là cái nữ nhân, sợ không phải cái đố phụ đi. Tiết Gia Hòa lười biếng liết hắn một cái, lập tức vào nhà đi xem hải tử, thuận miệng đáp, là cái gì? Dung Quyết nói, Lam Đông Đình sớm chuẩn bị tốt cho ngươi sinh nhật hạ lễ. Từ Biện Kinh một đường đưa tới Thiểm Nam. Đỡ Nôi tiết ra hòa nhẹ nhàng dơ dơ lên mi, nói là ngoài ý muốn, nghĩ lại tưởng tượng rồi lại cảm thấy ở tình lý bên trong. Lam Đông Đình từ trước đến nay hành sự kín đáo, năm rồi đưa lễ đều pha phí tâm tư gián sát nàng tâm ý, lần này nếu tới Thiểm Nam, đương nhiên sẽ không quên lại nàng sinh nhật liền ở trước mắt. Nếu nói Lam Đông Đình đã quên, khả năng mới làm nàng càng kinh ngạc một ít. Hắn cuối cùng khẳng định là tưởng tặng cho ngươi, nhưng không mở miệng. Dung quyết hừ lệnh tính hắn tức thời Ta từ trước ở Biện Kinh Khi, ngày lễ ngày Tết đó là không đếm được lễ vật đưa đến nhiếp chính vương phủ. Tiết Gia Hòa đạm nhiên nói, Lam Đông Đình lại chuẩn bị cái gì lễ vật, có thể kêu ngươi như vậy sinh khí. Dung Quyết hít mắt, như thế nào, ngươi luyến tiếp. Nay chua lòm khẩu khí kêu Tiết Gia Hòa lại nhịn không được ngẩn đầu xem Dung Quyết, nàng cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn chằm chằm hắn không hề chớp mắt, mặt mày mang theo mấy không thể thấy treo trọng. Đối diện cuối cùng Dung Quyết bại hạ trận tới. Hắn giống muốn che lấp chính mình quấn bách dường như không lưng một tay một cái đem đám nhóc thì ôm lên, tức giận điệu đạo, lại luyến tiếc hắn cũng mang theo đi rồi. Hắn dám quay đầu lại, ta khiến cho hắn rốt cuộc hồi không được biện kinh. Nguyên bản đối Lam Đông đỉnh sở chuẩn bị lễ vật cũng không quá tò mò tiết ra hòa ngược lại bị dung quyết thái độ khơi mào vài phần hứng thú. Kỳ thật Lam Đông đỉnh lãnh ấu đế mệnh lệnh đến thiểm năm tới, lại một ngụm một cái điện hạ, tự nhiên chấp chính là quân thần chi lễ, lấy thần tử thân phận đưa lên một phần hạ lễ kỳ thật cũng không đi qua giới hạn nhưng Lam Đông Đình cuối cùng thời gian do dự cùng Dung Quyết canh cánh trong lòng hiển nhiên đều thuyết minh cùng sự kiện Lam Đông Đình sở chuẩn bị kia hạ lễ cất dấu hắn sớm đã ở Tiết Gia Hòa trước mặt thổ lộ quá một lần tư tâm Dung Quyết sắp đến cửa lại nhịn không được quay đầu tới nói ta cũng biết người sinh nhật gần ta đây liền chờ thu nhiếp chính vương điện hạ lễ Thiết Gia Hòa theo bản năng nói tiếp Dung Quyết biểu tình vừa lòng ba phần tay năm tay mười ôm hai cái hê hê a a tiểu Gia Hòa đi ra ngoài phơi nắng Nhưng thật ra cực có đường phụ thân tự giác. Tiết gia hòa đẩy cửa sổ ra bên ngoài nhìn xung quanh một lớn hai nhỏ bóng dáng, mặt mày mềm mại vài phần. Viết chứng từ khi dung quyết cùng viết quân lệnh trạng không sai biệt lắm, mặt trên nội dung so thề độc còn thề độc, thiên lại không phải cái gì trời đánh ngũ lôi hoanh hủ người chi tử. Một cái một khoản trách móc nặng nghề đến tiết gia hòa đều kinh ngạc, hắn cố tình lại viết đến không chút do dự, còn che lại song phân tư ấn cùng dấu tay. Chứng từ tiết gia hòa là không chút do dự thu Ngày nào đó nếu là dùng đến thời điểm, là lưu tình vẫn là không lưu tình, đều quyết định bởi với nàng nhất nghiệm chi gian. Nếu là dùng được với nói, Tiết Gia hòa ở đầu lưới đêm này tiền đề lăn qua lộn lại dư vị một lần, dựa cửa sổ cửu đối chính mình rất là lắc đầu. Thường Lam Đông đỉnh, Dung quyết thanh âm không hề dự triệu mà ở nàng phụ cận vang lên. Tiết Gia hòa dương mắt khi hơi có chút vô ngữ, nàng nhìn mắt sắc mặt lạnh băng Dung quyết, thở dài nói, "Không, ta suy nghĩ." Nếu thế gian tình tình ái ái thật có thể gọi người nhất thời hướng hôn đầu, vậy ngươi đại khái cũng là nhất hôn kia một đám người trí nhất. Dung quyết đuôi lông mày dơ lên vài phần, thiếu tới này bộ. Hắn hơi vừa chuyển nghiệm liền biết tiết ra hòa nói chính là cái gì, hoàn toàn tương phản, đầu của ta không chỉ có không hôn, còn thanh tỉnh thật sự. Nếu là không thanh tỉnh, hắn có thể ở đến thiểm nam lúc sau mấy độ điều chỉnh, cho đến đi đến hôm nay này bước. trừ bỏ 11 năm trước. Dung Quyết không còn có nào một khắc là so hiện tại càng tới gần Tiết Gia Hòa bên người. Không, có lẽ giờ phút này so 11 năm trước còn muốn tới đến càng gần. Rõng rạc. Tiết Gia Hòa bật cười. Nàng thả lỏng cười rộ lên khi, Dung Quyết phản phất lại có thể nghe thấy suối nước len ken từ bên thai chạy qua, mang theo gọi người tâm hướng hướng về thoải mái thích ý, đem còn sót lại không vui cùng nóng nảy từ hắn trong lòng tất cả hủy diệt. Dung Quyết rũ mắt thấy nàng sau một lúc lâu, đem lam đông đỉnh ba chữ ném tới sau đầu. Lam Đông Đình lại như thế nào, cũng sẽ không lại vượt qua hắn giờ phút này có thể dừng chân này tuyến. Tiết Gia hòa có thể khai một lần môn cũng đã đăng quý, nếu lúc này đây kêu nàng thất vọng, cửa này từ nay về sau định là trực tiếp đúc thành tường đồng vét sắt. có Lam Đông Đình chuyện gì. Còn nữa, Dung Quyết cũng sẽ không làm thật vất vả kệ ra môn có khép lại cơ hội. Bình tĩnh xuống dưới Dung Quyết mở miệng nói, Lam ra có tổ chuyển cấp con dâu đồ vật, Lam Đông Đình vốn định tìm kế tặng cho ngươi. Không sai biệt lắm đều đã quên cái này để tài tiết ra hòa suýt nữa bị chính mình sặc. Nàng tuy rằng lúc trước liền từ Dung Quyết nói phỏng đoán đến Lam Đông đỉnh có lẽ là chuẩn bị cái gì đi quá giới hạn hạ lễ, nghe được Dung Quyết câu này mới có chút hậu chi hậu giác mà kinh tủng. Nếu là cho con dâu vật phẩm, kia chẳng phải là đính ước tín vật. Nàng buộc miệng thốt ra. 107, đệ 107 trương. Dung Quyết mặt vô biểu tình, cho nên hắn dám đưa, ta liền dám tạp. Thiết gia hỏa sửng sốt sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Ngươi cần gì phải để ý cái này? Nếu ta biết đó là không nên thu, tự nhiên vốn dĩ liền sẽ không nhận lấy. Dung quyết cười lạnh, hán tàng đến hảo thật sự, ngươi một không cẩn thận liền sẽ nhận lấy. Không phải có ngươi ở bên nhìn sao? Thiết gia hỏa tự nhiên mà vậy mà nói tiếp. Dung quyết quỷ dị mà trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu ho nhẹ một tiếng, bỏ qua một bên ánh mắt ân một chút, lại là nháy mắt liền thiết quá cái này để tài. Thiết Gia Hòa kinh ngạc liên hắn một cái. Chuyện tới hiện giờ nàng mới biết được, nguyên lai Dung Quyết là thật sự hảo hống. Sớm biết như thế, ở biện Kinh Khi, thật sự cũng không cần thiết cùng hắn ở khu vực săn bắn nháo đến như vậy đối trọi gay gắt. Tiết Gia Hòa hảo tâm không chọc thủng Dung Quyết, đối này hoàn toàn không có sở sắt Dung Quyết cũng đã suy nghĩ mặt khác một việc. Tiết Gia Hòa sinh nhật chỉ còn mấy ngày liền phải tới rồi, nay vẫn là Dung Quyết lần đầu tiên cùng nàng cộng độ ngày này. Phía trước hoặc là là hắn tránh còn không kịp Hoặc là là hai người chưa gặp lại, tóm lại Dung Quyết cũng không cái này kinh nghiệm, đến trường Minh Trấn khi mới nhớ tới việc này, lúc ấy vội vội vàng vàng chạy tranh ngọc thạch phô hủy thác, sau lại tuy rằng mọi cách nỗ lực tìm tới thỏ ngọc Hồ phách, nhưng dù sao cũng là mặt khác đưa, không coi là sinh nhật hạ lễ. Dung Quyết ở tiết gia hòa sinh nhật tiến đến phía trước đem lẻn vào quốc khánh mọi dợ nhóm đánh đến kêu cha gọi mẹ, rồi sau đó đem dư lại kết thúc đều giao cho Triệu Bạch Triệu Thanh, chính mình lại đi thứ trưởng Minh Trấn. Phục khối hạt liêu lặng lẽ trở về trường minh thôn. Tiết Gia hòa không biết Dung Quyết mỗi ngày đóng cửa tạo có phải hay không xe, chỉ là ăn cơm khi nhìn thấy Dung Quyết trên tay thật nhỏ miệng vết thương càng ngày càng nhiều, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Dung Quyết tuổi này nên học võ nghệ sớm đến đến nơi tuyệt hảo, nàng nắm qua đi khi đều có thể sờ đến đầy tay cái kén, cũng không biết luyện cái gì có thể đem chính mình vết cắt thành như vậy. Lục doanh đối này có chuyện muốn nói, có lẽ là ở học rửa tay làm canh thang đâu. Tiết gia hòa bị này suy đoán vui vẻ hồi lâu, dung quyết xuống bếp bực này cảnh tượng, nàng chính là chưa từng có nghĩ tới. Còn nữa, nàng tuy không gặp dung quyết lấy quá giao phay, nhưng nghĩ đến hẳn là cùng khác đao kiếm không sai biệt lắm, dung quyết cầm ở trong tay, lại như thế nào sẽ thương đến chính hắn. Tiết gia hòa cũng không phải không nói bóng nói gió hỏi quá dung quyết, nhưng không không đều bị hắn tương đương vụng về mà có lệ qua đi, liền cũng ôm hai phần tò mò không hề nhắc tới, chỉ còn chờ dung quyết chính mình thẳng thắn kia một ngày. Tiết gia hòa sinh nhật đêm trước. Trường Minh thôn điệu thấp mà tới vài vị đại nhân vật, Tiết Gia Hòa nghe Lục Doanh nói mới biết được ở Trường Minh chân chấn trưởng dẫn dắt xuống dưới thấy nàng, đúng là Thiểm Nam tổng đốc. Thoạt nhìn thập phần uy nghiêm vị này tổng đốc, là chạy chân thế thiên tử tặng đồ. Minh Hoàng sắc hộp phảng phất bản thân liền tượng trưng cho Hoàng gia uy nghiêm, Thiểm Nam tổng đốc không dám chậm trễ mà đôi tay phù hộ, thanh thanh giọng nói đối Tiết Gia Hòa nói, còn không quỳ hạ tiếp chỉ. Tiết Gia Hòa trong tay chính ôm hài tử không quá phương tiện, chính một tay để ra làn váy muốn cúi người quỳ lại khi. Dung quyết đi nhanh nhập viện trực tiếp đem nàng nhắc tới tới Trang Hảo. Ngươi quỷ cái gì? Hắn thật ở ngươi trước mặt cũng không cần quỷ. Ấu Đế cùng Tiết Gia Hòa từ trước đến nay muốn hảo, mặc dù có người khác ở, cũng chính là bốn gối hành lễ phân. Lúc này hấu Đế người đều không ở, Dung quyết càng không thể làm Tiết Gia Hòa đối cái kẻ hèn tổng đốc quỳ xuống đi. Hắn biên đem Tiết Gia Hòa ấn hồi ghế đá thượng, biên không chút để ý mà nhìn lướt qua ngốc đứng ở bên thiểm nam tổng đốc. Đồ vật bông, ngươi có thể đi rồi. Thân là địa phương tối cao quan. Thiểm Nam tổng đốc đương nhiên gặp qua Dung quyết, nhận được hắn mặt, càng mơ mơ hồ hồ mà biết Nhiếp chính vương người tựa hồ ở Thiểm Nam có việc muốn làm. Nhưng này cũng không đại biểu hắn sẽ biết đường đường Nhiếp chính vương cư nhiên liền khuất cư với Trưởng Minh thôn như vậy một cái danh điều chưa biết thôn nhỏ, còn đối một thân phận không rõ tuổi trẻ phụ nhân ôn tồn. Thiểm Nam tổng đốc vốn cũng không là cái kẻ ngu rốt, biết có thể một đường từ Biện Kinh cẩn thận giao xuống dưới lễ định là muốn tặng cho cái nhân vật trọng yếu, lại không biết đối phương quan trọng đến tiếp chỉ cũng không cần quy lệ. Đầu gối còn không có tới kịp con đã bị người khác cấp vứt lên. Ngắn ngủi khiếp sợ sau, thiểm nam tổng đốc khô cần mà nở nụ cười, hạ quan gặp qua vừng ra, hạ quan này tới trường minh thôn. Là thế bệ hạ tặng lễ. dũng quyết không kiên nhận nói, lễ đưa đến, người rời đi khi không cần gióng chống thua chiêng. Tuy nói lẻn vào mọi dợ người thì chết người thì bị thương, còn không có trốn hồi nam man hiện giờ cũng giống như chó nhà có tang giống nhau bị đuổi theo nơi nơi chạy nhưng tiết gia hòa bình tĩnh sinh hoạt trở ngại lại không chỉ là những cái đó mọi dợ mà thôi quân không thấy đương có thôn dân ở khi triệu bạch đều không tiêu dung quyết vương ra mà là đổi tên mơ hồ đại nhân sao Thiểm nam tổng đốc nguyên bản còn tưởng lại bắt chuyện vài câu cũng may kịp thời hồi tưởng khởi dung quyết đủ loại nghe đồn rướt khoát lưu loát mà đem hộp bông sau liền cung cung kính kính cáo lui lúc gần đi chỉ tò mò mà nhìn nhiều liếc mắt một cái không nói chuyện tiết gia hòa có chút tò mò vị này giả phu nhân đến cùng là thần thánh phương nào Thiểm nam tổng đốc còn chỉ tới kịp liếc đến kia tiểu xảo trắng non cằm, một cổ căm thù lạnh léo liền đè ở trên người hắn, nhìn cái gì? Không, không thấy cái gì, hạ quan này liền đi. Thiểm nam tổng đốc đánh cái dùng mình, lại không dám nhiều sinh lòng hiếu kỳ, thấp mặt xoay người bay nhanh dẫn người rời đi, này vào cửa đến ra cửa công phu lại là liền nửa nén hương đều không có. Tiết ra hỏa thậm chí cũng chưa tới kịp cùng kia thiểm nam tổng đốc hảo hảo nói thượng câu nói, cảm ơn người ta một đường đuổi tới này chim không thèm địa hẻo lánh thôn trang. Người đã bị Dung Quyết cấp dọa đi rồi, không khỏi buồn cười. Bất quá vẫn luôn ở bên nhìn lại không giải vây nàng ước chừng cũng không tư cách nói Dung Quyết cái gì. Chờ đoàn người rời đi sau, Dung Quyết ném cho Triệu Thanh cái ánh mắt ý bảo, mới ở tiết gia hòa bên người ngồi xuống, ngày mai ta muốn mang người đi một chỗ. Lâu sao? Lâu nói, đến mang lên đại bảo tiểu bảo. Tiết gia hòa sơ soạn hộp mở miệng chỗ, biên có chút không chút để ý hỏi. Không lâu, đưa bọn họ hống ngủ liền đi, qua lại ước chừng một canh giờ. Dung quyết đem khẩn trương hương phấn đều ấn ở vương vàng tự dự ngữ khí dưới. Tiết gia hòa từ trong lô mũi ngô một tiếng, hảo. Không hỏi xem đi nơi nào. Tuy rằng Dung quyết là tính toán bảo mật, nhưng Tiết gia hòa chẳng quan tâm lại kêu hắn có điểm trong lòng không sảng khoái. Tiết gia hòa bất đắc dĩ mà dương mắt phân cho Dung quyết một ánh mắt, đi nơi nào? Ngày mai sẽ biết. Tiết gia hòa cười ngâm ngâm rồi hắn, đa tạ nhiếp chính vương điện hạ khẳng khái giải đáp. Dung quyết hừ một tiếng. Không biết từ nơi nào rút ra một chi đi thứ hồng tường vi nhét vào tiết gia hỏa trong tay, cho ngươi. Tiết gia hỏa nhẹ nhàng nắm hoa hành đồng thời, dung quyết đem minh hoàng sắc hộp quà chuyển qua chính mình trước mặt, không cần nhiều xem liền tìm được khắp nơi che giấu cơ quan đem này mở ra, hộp phát ra ca một tiếng văng nhỏ. Mới vừa rồi tiết gia hòa đối với nửa ngày không có phương pháp hộp quà theo tiếng lộ ra một cái khe hở. Tiết gia hỏa như là cảm thấy thập phần thú vị mà a một tiếng, dễ như trở bàn tay mà đã bị chọc cười. Dung quyết ánh mắt phức tạp mà nhìn ngụa quả, lại đoán được cấu đế dụng ý. Đây là trong quân mới có ngọng và lỗ ngọng chi thuật. Tiết Gia Hòa nói vậy không hiểu, Lục Doanh cũng không hiểu. Hộp trang đồ vật tuy là cấp Tiết Gia Hòa, nhưng hộp nói rõ muốn Dung quyết tới mở ra. Nói cách khác, ấu đế này lễ thị phi muốn cho Dung quyết coi trọng liếc mắt một cái không thể. Dung quyết nhìn chăm chú vào Tiết Gia Hòa đem trường điều hình hộp xúc lên, ánh mắt rơi xuống trong hộp đồ vật thượng, con ngươi như là bị kim đâm dường như bỗng nhiên co rụt lại. Kinh phiêu phiêu hộp đào ra hai cái thật dài khe lõm, bên trong song song khảm chính là hai chương đế vương tay chiếu, đổi mới hoàn toàn một cũ. Bệ hạ cho ta hạ chiếu thư, còn dùng đến như vậy phiền thoái. Tiết ra hòa nghi hoặc mà đem tưởng vi hoa phóng tới một bên, rối tay đi lấy bị cuốn lên tới sắp đặt đến chỉnh chỉnh tề tề trong đó một phần chiếu thư. Dung quyết không ngăn cản nàng, hắn nhấp khẩn môi xem tiết ra hòa chậm gì gì triển khai hơi hiện cũ tay chiếu, nhìn chầm chầm khẩn trên mặt nàng bất luận cái gì rất nhỏ thần sắc biến hóa Tiết ra hỏa chỉ nhìn cái mở đầu, liền kinh ngạc mà mở to hai mắt. Nàng thượng một lần nhìn thấy này phân tay chiếu khi, vẫn là từ tiên đế trong tay tự mình tiếp nhận tới. Nàng một chữ một chữ mà xem qua tay chiếu thượng nội dung, cắn răng tiếp được tuy tính cái này danh hiệu, đồng ý gả cho dung quyết. Là vì ấu đế, cũng là vì tiên đế, vẫn là vì quốc khánh lê dân ba cánh. Trong tay chiếu thư đột nhiên trở nên vô cùng trầm trọng lên, tiết ra hỏa không nói gì mà quét xong đệ nhất phân chiếu thư, đêm này chậm rãi một lần nữa cuốn lên khi. Hình như có sở cảm mà hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, liền nhìn đến dung quyết giữ yên lặng mà nhìn chầm chầm nàng xem, hai tròng mắt lượng đến như là đói tàn nhẫn lang, tựa hồ tùy thời liền phải ở trên người nàng thật mạnh cắn thượng một ngụm. Lưu lại vĩnh sinh bất diệt ấn ký giống nhau. Nàng khe khẽ thở dài, không nói gì, mà là ở đem tiên đế di chiếu thả lại đi lúc sau, ngón tay một câu lôi kéo, đem một khắc phân so tân chiếu thư lấy ra tới. Ngọc và tơ lụa dán ở tiết ra hòa trong lòng bàn tay, khinh phiêu phiêu mà không hề trọng lượng. Tiết Gia Hòa lại cảm thấy một bên Dung Quyết giống phải bị nó cấp ép tới thở không nổi giống nhau. Nàng mắt nhìn thẳng triển khai đệ nhị phân chiếu thư, quả nhiên mặt trên là ấu đế chữ viết, nội dung cũng đơn giản sáng tỏ, ba lượng mắt liền có thể xem xong. Bệ Hạ nói, nếu ta muốn cùng ngươi hòa ly, tùy thời có thể dùng này nói chiếu thư. Tiết Gia Hòa nhẹ giọng nói. Dung Quyết ở nàng nói đến một nửa thời điểm liền bỗng chốc đứng lên, lạnh lẽo từ hắn quanh thân tản ra, trong viện không khí cơ hồ đều đi theo đóng băng ngưng kết thành gọi người hít thở không thông thực chất. Hắn trông cái bàn chờ đến Tiết Gia Hòa đem câu này nói xong, ấn ở trên mặt bàn ngón tay giật giật, nhìn ra được lặp lại áp lực quá tức giận sau, hắn nói giọng khẳng khẳng, cho ta. Tiết thức nhịn này hồi lâu, nguyên lai like ở chỗ này chờ. Dung quyết thật vất vả mới đẩy ra một cái phùng cánh cửa, chết cũng sẽ không làm nó có quan hệ thượng cơ hội. Tiết Gia Hòa lại không như Dung quyết mong muốn đem này giao ra, nàng bình tĩnh mà đem tay chiếu chậm rãi cuốn lên, động tác cơ hồ coi như thong thả ung dùng, đây là bệ hạ cho ta. Tiết Gia Hòa, đem nó cho ta. Dung Quyết nặng nề lại lặp lại một lần, mới vừa nửa đưa nửa đuổi mà đem Thiểm Nam tổng đốc đoàn người đưa ra trưởng Minh Thôn, trở lại viện môn khẩu triệu thành cách vài chục bước khoảng cách đều bị sát khí kích ra một thân mồ hôi lạnh, cũng không biết nói Tiết Gia Hòa là như thế nào ở như vậy Dung Quyết trước mặt khí định thần nhàn, ta nếu là không cho Tiết Gia Hòa đem hai phân chiếu thư đều chỉnh tề mà thu hồi hộp, lại giơ tay đem nắp hộp cân xuống, dương mắt nhìn về phía Dung Quyết khi lộ ra một tia lược hiện bớn cợt cười ngươi là chuẩn bị lấy ta làm sao bây giờ. Dung quyết không nói một tiếng mà nhìn nàng, hắc mâu trung điên cuồng cùng lý trí thiên nhân giao chiến, trừ phi ngươi cả đời không cần nó. Ai nói ta liền phải dùng. Tiết ra hòa nhẹ nhàng mà xen lời hắn, nhưng nếu ngươi cho ta cơ hội đem nó lấy ra tới, vậy phải nói cách khác. Nàng nói, một tay đè lại hộp, một tay kia còn lại là phủ lên dung quyết lạnh băng mu bàn tay. Bậy hạ cho ta này phân tay chiếu, liền cùng ngươi mấy ngày trước đây lập cho ta chứng tử là giống nhau. Nang ôn nhu nói, trừ bỏ ngươi chính mình, ngươi không có gì sợ quá, Dung Quyết. 108, đệ 108 trương. Dung Quyết bĩu môi, phản qua tay nắm lấy Tiết Gia Hòa ngón tay, như là sợ nàng chạy dường như khấu khẩn, vạn nhất ngươi đổi ý đâu. Tiết Gia Hòa liếc nhìn hắn một cái, học triệu bạch như vậy ngay thẳng một phen, ta thật muốn đổi ý, có này chiếu thư không này chiếu thư, cái gì không giống nhau. Dung Quyết. Bệ hạ cũng bất quá là không yên tâm. Tiết Gia Hòa nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại chẳng lẽ không phải về tình cảm có thể tha thứ? Dung quyết nghĩ nghĩ thời cơ cùng lúc trước Lam Đông Đình đến phóng trong lòng thật không cảm thấy hấu đế lúc này đây lễ đưa đến là vừa khéo này rõ ràng chính là thiếu niên hoàng đế cho hắn gõ chuông cảnh báo cũng là cho Tiết gia Hòa chống lương ý tứ rõ ràng chính là cố ý Dung quyết ấn không vui nói hắn lần đầu tiên cùng ta để thời điểm ta rõ ràng liền phản đối qua Tiết gia hỏa nghĩ nghĩ ngươi từ Tây Bắc trở về lần đó khi đó hấu đế muốn mang nàng hồi cùng, Dung quyết kiếm đều rút Chính là nháo đến rất đại, ấu đế đối Dung Quyết có thành kiến quả thực là hết sức bình thường. Lại đi phía trước, Tiết Gia Hòa có thể tưởng tượng không đến khác cái gì cùng loại thời điểm. Nhưng nàng mới vừa hỏi xong, Dung Quyết sắc mặt lại đột nhiên đổi đổi, hắn quay mặt đi ho nhẹ một tiếng, quay đầu khi nghiêm trang mà kéo ra đề tài, vậy quên đi, ngươi thu, không chuẩn dùng. Tiết Gia Hòa rũ mắt thấy xem trang xuất từ trước sau hai vị đế vương tay hộ, lại dương mắt nhìn xem Dung Quyết, rất có hứng thú mà chọn một chút lông mày. Thực hiện nhiên. Dung Quyết vừa mới nhớ tới chuyện này nhi hắn không thể tùy tiện nói. Bất quá Dung Quyết tránh mà không nói, Tiết Gia Hòa mặc dù muốn hỏi, chỉ sợ cũng chỉ có thể từ ấu đế chỗ đó vào tay, liền tạm thời từ bỏ, tùy ý Dung Quyết đem để tài xả khai đi. Ấu đế từ biện Kinh xa xa đưa tới hạ lễ, Tiết Gia Hòa trực tiếp cùng Dung Quyết lập chứng từ đặt ở một hối, vẫn là làm cho Dung Quyết mặt thu vào đi, một chút cũng không lo lắng hắn biết đồ vật đặt ở địa phương nào dường như. Lâm Phóng Hảo Tiết Gia Hòa còn quay đầu lại chiều hắn ý vị thâm trường mà cười cười. Nhưng đừng cho ta dùng tới cơ hội nàng nhẹ nhàng mà nói, cơ hội thật tới khi, ta chính là sẽ không do dự. Dung quyết, hắn gần từng chữ một địa đạo, ngươi, phóng, tâm. Hôm sau đó là Tiết Gia Hòa sinh nhật, Tôn Đại Tẩu trạng vạng liền như là đã sớm biết cái gì dường như, mang theo hổ nhi chạy tới Tiết Gia Hòa trong viện cấp lục doanh hỗ trợ. Tôn uy rằng nói, phu nhân hôm nay buổi tối muốn cùng Dung Đại Nhân đi ra ngoài. Hai cái hoa nhi liền yên tâm lưu tại trong nhà, ta giúp đỡ chăm sóc chính là. Nàng nhiệt tâm mà vô bộ ngực, nói, cứ việc bên ngoài chơi cái đủ. Hổ nhi học theo, giả tỉ tỉ cứ việc ở bên ngoài chơi. Ta cũng sẽ hỗ trợ. Tiết ra hòa buồn cười, méo nhéo, nhéo hổ nhi gương mặt, nói, này đều hoàng hôn, cũng sẽ không đi ra ngoài thật lâu. Nói là qua lại một canh giờ công phu, liền phiền toái tôn đại tẩu. Tôn đại tẩu chiều tiết ra hòa nháy mắt vài cái, này sinh nhật một năm nhưng chỉ có một lần. Phu nhân đến hảo hảo quá. Tiết Gia hòa cũng không biết tôn uy cùng tôn đại tẩu ở cũng không biết nàng cùng dung quyết thân phận dưới tình huống. Đến tột cùng đem hai người chi gian quan hệ tưởng thành cái dạng gì, nàng bất đắc dĩ mà cười cười, đứng dậy nói, ta đây này liền đi ra ngoài. Bất quá thiên lập tức muốn đen, phu nhân trên đường vẫn là tiểu tâm chút tôn đại tẩu lại nghĩ tới cái gì dường như dặn dò nói, A Nguyệt đến nay cũng không biết ném ở địa phương nào, nói không chừng có cái gì cường đạo chi lưu ở phụ cận bồi hồi, đem nàng bắt đi đâu. A Nguyệt ngày ấy bị bắn chết sau, kế tiếp xử lý đến lạng yên không một tiếng động, trường minh thôn các thôn dân không một người biết được, chỉ đương nàng là bên ngoài không cẩn thận đi lạc, lưu kiểu nhưng thật ra nóng lòng mà khắp nơi tìm người, thôn trưởng cũng làm các thôn dân giúp đỡ tìm mấy ngày, không thu hoạch được gì sau liền từ bỏ, chỉ có lưu kiểu mỗi ngày còn tại trong rừng chưa từ bỏ ý định mà qua lại siêu thầm. Trong lúc nhất thời chung quanh có người phiến cùng cường đạo đồn đại ở trong thôn thịnh hành lên, biết nội tình tiết gia hòa tự nhiên không lo lắng cái gì cường đạo nay phụ cận phạm vi mười mấy dặm chỉ sợ đã sớm bị dung quyết người bài cha đến liền cái ăn trộm đều thừa không được còn nói cái gì cường đạo nhưng tôn đại tẩu cũng là một phen hảo ý nhắc nhở tiết gia hòa cười ứng thanh hảo liền ra cửa dung quyết mang theo tọa kỵ ở ngoài cửa chờ nàng quần áo nhẹ giản hành bộ dáng dung quyết mã tiết gia hòa chỉ kỵ quá một lần là dung quyết đem không biết theo ai nàng từ trần phu nhân trước mặt mang đi ngày ấy nhớ tới lúc ấy dung quyết không nói một lời mà đem nàng phóng tới trên lưng ngựa Lại một đường cực chậm mà nắm mã mang nàng bước hồi nhiếp chính vương phủ, tiết ra hòa phản phất có chút hiểu ra. Lại như thế nào muộn, Dung Quyết khi đó chỉ sợ cũng đã. Tới, Dung Quyết chiều nàng dối tay, tuấn đỉnh giữa mày mang theo ti nóng lòng muốn thử. Tiết gia hòa xem xét này đơn thất mã, đem tay đáp đến Dung Quyết lòng bàn tay đồng thời lại có chút chấn chờ, nhắc nhở nói, Dung Quyết, ngươi đừng quên, ta sẽ không cưới ngựa. Tiết ra người đều sẽ không cưới ngựa, này xem như công khai bí mật. Thu thú khi Tiết Gia Hòa cưới ngựa cũng đều là nơm nớp lo sợ, lúc ấy còn là dịu ngoan ngựa mẹ. Dung Quyết tọa kỵ biêu hán chi danh bên ngoài, Tiết Gia Hòa cũng không dám tùy tiện đi lên. Dung Quyết thấp thấp cười thành, có ta, đừng sợ. Hắn nắm chặt Tiết Gia Hòa tay, một tay kia nâng nàng eo, dễ như trở bàn tay mà liền đem người đặt ở lập tức. Tiết Gia Hòa điểm này trọng lượng ở Dung Quyết xem ra cùng lưu tại trong phòng hai cái củ cải nhỏ không có gì hai dạng. Tiết Gia Hòa hơi có chút thấp thỏm mà đem bàn tay phóng tới con ngựa tông mao thượng. Thật cẩn thận lại thử mà vô hai hạ. Dung quyết tọa kỵ như là thông nhân tính dường như quay lại đầu tới nhìn nhìn nàng, thật dài lông mi hạ là đen bóng mắt to, nhìn không ra là địch ý vẫn là thiện ý. Tiết gia hòa nuốt một ngụm nước miếng, cùng nói nhỏ giọng giảng đạo lý, cũng không phải là ta chính mình muốn cưới lên tới, là nhà ngươi chủ nhân ngạnh đem ta phóng đi lên. Dung quyết xoay người lên ngựa, vừa vặn nghe thấy câu này, rũ mắt đảo qua tiết gia hòa đỉnh đầu phát toàn, ngồi xong. Không cần Dung quyết nói câu này. Tiết Gia Hòa cũng không dám chậm trễ, nàng thở sâu thẳng thắn eo, có năm đó ngồi ở Lam Đông Đỉnh học đường như vậy nghiêm túc, Dung quyết xem xét hai mắt Tiết Gia Hòa cứng đờ sống lưng, có điểm muốn cười, rứt khoát ruôi tay vòng qua trước mắt eo nhỏ đem nàng ấn đến chính mình trước người, rồi sau đó ở Tiết Gia Hòa còn không có tới kịp nói chuyện thời điểm, nhẹ nhàng dùng gót chân đá một chút má bụng, con ngựa lập tức hiểu ý, giậu chân theo hẻm nhỏ hướng cửa thôn chạy tới. Tiết Gia Hòa vừa muốn phản kháng nói liền như vậy tạm ở cổ họng nàng thậm chí theo bản năng bị dọa đến đóng đôi mắt, sớm đã quên chính mình một khắc trước phải đối dung quyết nói cái gì. đối dung quyết tới nói chỉ là chạy chậm tốc độ này. đối tiết gia hòa tới nói quả thực không thua gì thu thú khi nhìn thấy vạn mã lao nhanh. ta còn có thể quăng ngã ngươi không thành. dung quyết nói bị tiếng gió đưa vào tiết gia hòa lỗ thai, gần gũi dường như dán ở bên nhau dường như, nàng cũng không dám núp ních, nhắm mắt lại thoáng lắc đầu lấy biểu chính mình tuyệt không trợn mắt quyết tâm. nàng nghe thấy dung quyết tựa hồ cười cười. tiếp theo lỗ hai tuổi hồ bị thứ gì chạm chạm. tiết gia hòa, nàng kiên quyết mà nhắm mắt lại, nghĩ thầm ước chừng là tóc đi. khi còn nhỏ là gan rõ ràng rất đại. dung quyết nói, nghe nói ta sẽ cưỡi ngựa, còn dịu dít hỏi ta có thể hay không mang ngươi cũng kỵ một lần. tiết gia hòa nỗ lực phân thần nghĩ rồi lại nghĩ, thật nhớ không dậy nổi này một chuyến. nàng linh tinh vụn vặt nhớ rõ cùng tiểu tướng quân nói chuyện ở hồi ức cũng bất quá thừa kia vài câu, mới bảy tuổi nàng đương nhiên so không được khi đó đã là cái thiếu niên dung quyết trí nhớ hảo. Nhưng Tiết Gia Hòa biết chính mình xác thật từ trước là không sợ cưới ngựa. Hoặc là xác thực nói, nàng từ trước căn bản không biết cưới ngựa là cái cái gì cảm giác. Thằng đến sau lại ở trên phố ngoài ý muốn thấy một con ngựa phát cuồng một chân đem mã phu đá đến chặt đứt chân, tia chọc ra đầu gối sâm bạch cốt đầu kêu Tiết Gia Hòa kinh tủng mà nhớ tới rồi hiện giờ, vào cùng sau nhìn thấy con ngựa tính tình lại hảo, nàng cũng là kinh hồn táng đảm. dũng quyết lại như là muốn phân tán nàng lực chú ý dường như nói, này cũng coi như là khi đó hứa hẹn ngươi Mà hiện tại lại làm được mặt khác một sự kiện Một khắc kiện Tuy rằng lúc đầu cũng không tận như người nguyện Nhưng ta còn là cưới ngươi Thiết gia hỏa nghĩ nghĩ này đoạn Nhưng thật ra còn nhớ rõ rõ ràng Nàng rốt cuộc quay đầu đi Thoáng mở một bên đôi mắt nhìn về phía gần trong gang tức Dung Quyết Phản bắt nói Ngươi cử tuyệt Ta không có Dung Quyết lời lẽ chính đáng Ta lúc ấy đối với ngươi nói Nếu là ngươi là cái nữ hài tử Ta nhưng thật ra có thể cưới ngươi Ai kêu Tiết gia hỏa nữ giả nam trang Thoạt nhìn chính là cái nam hải nhi, Dung Quyết chợt vừa nghe cái nam hải muốn gả chồng khi suýt nữa làm cho tức cười. Tiết ra hỏa cùng hắn nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi sau đó đem đôi mắt đóng lên, nàng bình tĩnh mà đáp, nhưng sau lại tiền đế hạ chiếu thời điểm, ngươi tưởng cự tuyệt. Dung Quyết một nghẹn, phản ứng thực mau, ấn ngọn nguồn tính lên, rõ ràng là ta hướng tiết chiêu cầu thú. Người này ngụy biện nhưng thật ra một bộ một bộ, như thế nào không đi đường quan văn. Tiết ra hỏa ngồi ở sóc này trên lưng ngựa. Người đến lại phân thần cùng càng thêm vô lại dung quyết nhiều cách cổ, đôi mắt một bế chỉ đương sau lưng không có một người khác tồn tại. Dung quyết đi tới đi tới, đột nhiên lại nghĩ tới mặt khác một sự kiện tới, thu thú khi, ngươi cùng Lam Đông đỉnh hai cái muội muội nói, có người nói quá sẽ tới ngươi, nói chẳng phải cũng là ta. Tiết Gia Hòa suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ lại khi đó cùng Lam gia hai tỷ muội nói chuyện phiếm nội dung, lúc này khó có thể tin mà mở mắt ra quay đầu lại nhìn về phía Dung quyết, ngươi ở chướng ngoại nghe lén. Nàng rõ ràng nhớ rõ lúc ấy lều chạy một tiếng vang lớn đánh gậy nói chuyện, đi ra ngoài hỏi khi hộ vệ lại vẻ mặt mờ mịt. Lúc ấy Tiết Gia Hòa liền cảm thấy có điều kỳ quặc lưu lại nghi hoặc lại là đến bây giờ cấp giải khai. Trung hợp trải qua. Dung Quyết nghiêm trang. Tiết Gia Hòa, nàng đốn một lát mới chậm gì gì địa đạo, tưởng ngồi trên địa vị cao, quả nhiên ra mặt phải hậu. 109, đệ 109 trương. Dung Quyết nhướng mày không phản bác. Chiếu nói như vậy. Hắn chính là lưu tại trường minh thôn cũng coi như ra mặt dạy. Không đi trấn trên sao. Tiết ra hỏa khẩn trương chi tình nhiều ít bị Dung Quyết đánh tan chút, nàng đánh giá chung quanh cảnh vật, phát giác đi đều không phải là là xuống núi lâm nói. Trường minh trấn tùy thời có thể đi. Dung Quyết nói, một năm chỉ quá một lần sinh nhật, ta mang ngươi đi trấn trên làm gì. Hắn nói, căng thẳng dây cương thả chậm một chút tốc độ, tiết ra hỏa quán tính mà hướng trong lòng ngực hắn rơi truy. Theo lộ trình đi trước. Tiết Gia Hòa dần dần cảm thấy con đường này tựa hồ có chút quen thuộc lên. Trường Minh Thôn sau đi ra ngoài tiếp tục hướng trên núi có bao nhiêu điều lối rẽ, Tiết Gia Hòa khi còn bé xác thật phần lớn đi qua. Nhưng rốt cuộc mấy năm không có trở về, lúc này sắc trời tối sầm, nơi trốn lại đều có vẻ có điểm xa lạ. Chờ Dung quyết đem mã ngừng lại, Tiết Gia Hòa nhìn phía trong rừng loáng thoáng ảnh ngược ánh trăng một cái đầm nước suối, mới bừng tỉnh phản ứng lại đây, ta từng nói qua muốn mang ngươi tới xem ngôi sao địa phương. Nàng dứt lời lại có chút không biết nên khóc hay cười, ta đều đã quên, làm khó ngươi còn nhớ rõ. Nàng khi còn bé nghịch ngợm thật sự, Trường Minh thôn phạm vi mấy dặm mà sờ soạng cái biến, hốc cây okay, không ngoại lệ, này một phương tiểu thiên địa cũng không ngoại lệ. Cái này tiểu thủy đàm còn không có nhếch chính Vương phủ một cái sân đại, nhưng ở khi còn bé tiết ra hòa xem ra đã là cái có thể cho nàng đem phiền não lặng lẽ thổ lộ tàng khởi địa phương, bởi vì địa thế ẩn nấp không muốn người biết, nàng lặng lẽ đem này vòng thành chính mình bí mật lãnh địa. Thương tâm khi liền tới chỗ này ngồi trong chốc lát, cùng ngôi sao cùng hồ nước nói chuyện, nhiều năm qua cũng không từng đồng nghiệp chia sẻ. Duy độc một lần nhắc tới, là ở dung quyết bị thương khi nói cho hắn. Ước chừng là bởi vì tiểu tướng quân thường thường lộ ra lo lắng nôn nóng thần sắc, tiết ra hỏa nhớ rõ chính mình an ủi hắn nói chỉ cần đem phiền não sự đều nói ra liền hảo, sau đó đem chính mình bí mật lãnh địa tồn tại khoe ra mà báo cho, hứa hẹn chờ hắn thương hảo liền cùng đi xem. Chẳng qua tiểu tướng quân chưa kịp nhìn đến. Thậm chí tiết gia hòa bệnh qua sau cũng dần dần giảm bớt đi chính mình tiểu lãnh địa cơ hội. Theo thời đại trôi đi, nàng đều đã quên đã từng còn có như vậy cái vứt lại phiền não địa phương. Nếu không phải dung quyết mang tiết gia hòa chạy này một chuyến, nàng là thật muốn không đứng dậy trường minh thôn còn có như vậy cái rượu dụng Dung quyết xuống ngựa, biên đem tiết gia hòa cũng mang xuống dưới biên đương nhiên địa đạo, biết năm ấy tiểu hài tử là ngươi lúc sau, ta hoa chút thời gian đem có thể nhớ tới đều nghĩ tới. Tiên tĩnh tiểu sơn thôn phong thanh nguyệt Trong trời đêm một chút một chút đầy sao thập phần rõ ràng, chiếu vào trong nước làm người nhịn không được muốn rỗi tay vớt thượng một phen thu vào lòng bàn tay. Tiết ra hòa rơi xuống đất liền gấp không chờ nổi ném ra dung quyết tay đi phía trước đi, nàng tả hưu đánh giá hồ nước cùng chung quanh, phát hiện này khối địa đương khi thật so nàng năm đó cảm thấy muốn tiểu rất nhiều. Chỉ là ước chừng lúc ấy tuổi con nhỏ, nhìn liền cảm thấy hồ nước lại thâm lại quảng. Tiết ra hòa dọc theo hồ nước đi rồi non nửa vòng, buồn bã mất mát gian dừng bước quay đầu nhìn về phía dung quyết. Phát giác người này quả nhiên liền đứng ở nàng phía sau không xa địa phương, dường như sợ nàng lớn như vậy cá nhân sẽ không cẩn thận rơi vào hồ nước đi dường như. Nói như vậy, thật cũng không phải không có khả năng, rốt cuộc nàng ở ngự hoa viên liền lướt qua một lần. Tiết ra hòa buồn cười mà sườn khai hai bước, ngồi vào hồ nước bên cạnh một cục đá thượng, dôi tay vô vô bên cạnh vị trí, hào phóng địa đạo, ngồi.